Lần này liền đem này đại sảnh môn cấp đóng lại, toàn bộ đại sảnh bên trong liền chỉ để lại bán người bán hàng rong cùng với ôn Diên hai người, cửa đó là Lưu Phong Lưu Vân hai người thủ, lần này thế nhưng bị nghiêm ngặt, hơn nữa thượng một hồi đã xử quyết một cái, nói vậy lúc này hẳn là sẽ không lại ra bất luận cái gì sai lầm. Bán người bán hàng rong đột nhiên bị người áp tới rồi nơi này, thả chỉ chưa có ôn Diên hai người, hơi có khẩn trương, toàn bộ thân mình liền không khỏi run run. Người chạy nhanh nói đến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Này Lý Tú Nương sự tình chẳng lẽ không phải ngươi? Chỉ cần nhắc tới đến Lý Tú Nương sự tình, này bán người bán hàng rong đột nhiên không khăn trường, cả người tràn ngập sức lực, liền như vậy thình lình từ trên mặt đất đứng lên. Rồi tay chỉ vào trước mắt ôn riêng, trên mặt lại là một mảnh dữ tợn, ngươi cũng đừng ở chỗ này giả mù xa mưa. Nếu không phải ngươi, nếu không phải ngươi cố ý mà làm chi, Lý Tú Nương sao có thể có thể sẽ bị bán nhập nơi đó? Ngươi cũng chỉ bất quá muốn lợi dụng lần này cơ hội ở ba cánh trước mặt tạo một cái hy vọng thôi. Đừng cho là ta cái gì đều không biết. Ôn Diên nửa hiếp con ngươi, mặt đã đen một nửa. Vẫn luôn không nói chuyện, cũng làm bán người bán hàng rong, mất đi mới vừa rồi khí thế, ngược lại có chút khiếp đảm xuống dưới. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi muốn dùng ngươi lửa dẫn áp chế ta. Liên ngươi người như vậy căn bản là không xứng. Không xứng ở 5 triệu. Bùn vương lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. ngươi cần phải nắm chắc hảo. Vừa rồi kia lão bản nương đã ở chỗ này, từ thật đưa tới, nói chuyện này cùng ngươi có quan hệ, ngươi nếu là lại không nói lời nói thật nói, kia đã có thể đừng trách bổn vương không khách khí. Vừa dứt lời, này bán người bán hàng rong hít hà một hơi, lão đảo lui ra phía sau vài bước, đôi tay gắt gao nắm tay, này trăm triệu cũng không nghĩ tới, cái kia lão nương nhóm thế nhưng liền như vậy dễ như trở bàn tay bán đứng hắn. Nghĩ đến đây, hắn nghiến răng nghiến lợi. Cũng là bất đắc dĩ. Hiện giờ đã rơi vào đối phương trong tay, cũng chỉ có thể thành thật công đạo. Bán người bán hàng rong một năm một mười đem chính mình biết được, Lý Tú Nương tình huống sự tình cùng với cùng lao bản lương cấu kết với nhau làm việc xấu sự tình. Nói ra, nhưng duy đọc hết chỗ chê đó là, rốt cuộc là người nào đem tin tức này nói cho hắn. Sau lưng người kia hắn cũng không có nói. Ngươi chính là Lý Tú Nương trượng phu. Ngươi có thể nào làm ra như vậy chuyện này tới? Nay còn không có chờ ôn Diên mở miệng trả lời, liền nghe thấy ngoài cửa mở cửa thanh âm. Ngay sau đó một hình bóng quen thuộc đứng ở cách đó không xa. Thúc nhi. Mà phía sau lưu phong lưu vân lại là vẻ mặt một bức, đứng ở bên ngoài không biết như thế nào cho phải. Thuộc hạ đang chết. Là thuộc hạ không có ngăn đón. Hai người nhìn nhìn, ngay sau đó cùng nhau quỳ dạp xuống đất, ôn nhiên bởi vậy mà tức giận. Bán người bán hàng rong sợ tới mức một run run, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, liên tục sau này lùi bước, thẳng đến chính mình bị dựa đến một cái mềm mại đồ vật lúc này mới sợ tới mức vội vàng ngường đầu. Vừa vặn đối thượng ôn diên kia làm cho người ta sợ hãi con người, sợ tới mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nguyên túc nhìn thấy càng là tức giận bất bình, cái gì sao, này gì đều không có nói đi liền ngất đi rồi, người này lá gan cũng quá nhỏ đi. Bất quá liền dễ dàng như vậy buông tha hắn, thật sự là quá, quá tiện nghi hắn. Người tới, trước đem hắn giam lên, hảo hảo thẩm vấn, này sau lưng người rốt cuộc là ai? Là... Lưu Phong Lưu Vân chạy nhanh tiến lên đem người như cũ cấp để ép trở về nhốt lại. Bởi vì chuyện vừa rồi, hai người ngoan ngoãn tự giác đi bị phạt. Rốt cuộc nếu là ở cùng thượng một hồi giống nhau, chỉ sợ bọn họ hai thật là ăn không hết gói đem đi. Bất quá cùng lúc đó, này bán người bán hàng rong cũng đã từ từ chuyển tỉnh, mà kia lưu phong lưu vân phía trước đã sớm đã cùng ngục tốt nói tốt, tỉnh lại lúc sau liền hảo hảo thẩm vấn một phen, nhất định phải thẩm vấn điểm sự tình ra tới. Bất quá không ngờ bán người bán hàng rong mồm mép còn phi giống nhau khẩn, kia ngục tốt phí sức của chín châu hai hổ. Cuối cùng là đem bán người bán hàng rong cấp miệng bẻ ra. Cuối cùng cũng hỏi ra một ít lời nói tới, được đến tin tức lúc sau, liền vội vội vàng vàng hội báo cấp ôn riêng. Lúc này mới biết được, nguyên lai like này phía sau màn làm chủ thế nhưng là văn công tử, xem ra những việc này đều là bởi vì hắn dựng lên. Chỉ là hắn cũng có chút kỳ quái, này văn công tử vì cái gì trong nháy mắt liền cùng người răng lên, hơn nữa cố tình cùng bọn họ đối nghịch. Nghĩ đến đây, hắn chạy nhanh dò hỏi bên người Nguyên Túc. Túc nhi. Phía trước bổn vương giống như nghe ngươi nhắc tới quá, có một hồi ở Thanh Vân Cát, cùng này văn công tử tương ngộ, nhưng có việc này. Em đẹp đột nhiên nhắc tới chuyện này, Nguyên Túc cũng nghĩ đến lên, rốt cuộc việc này làm nàng thập phần ấn tượng khắc sâu. Nghĩ đến đây hơi có phẫn hận vô vô cái bản, sau đó đem ngay lúc đó tình huống nói rõ ràng, này ôn duyên lúc này mới nhớ tới phía trước trước đó không lâu xác thật đã hỏi qua Nguyên Túc một lần, chỉ là lúc ấy vừa vặn trong hoàng cung người lại đây truyền lời. Bởi vậy đem việc này quên đến không còn một mảnh. xem ra ngày đó ngọn lửa đó là nơi này làm sao vậy đây là Em đẹp vì sao nhắc tới người kia tôn diên đem gần nhất được đến tình báo báo cho nguyên túc đã sớm đã nghĩ tới chỉ là lúc ấy bất hạnh không có bất luận cái gì chứng cứ không có biện pháp bắt lấy cái này văn công tử mà giờ này khác này hiện giờ nhân chứng đều ở như vậy này văn công tử chẳng phải liền rất mau là có thể xuống ngựa bất quá nói trở về kia văn tướng quân nhưng không hào đối không bằng trước phái người đi cha cha này văn tướng quân chi tiết Nguyên Túc cẩn thận ngẫm lại, tuy nói này văn tướng quân chiến công chống chất, này trong nháy mắt cũng không có khả năng trở thành bên người Hoàng thượng Hồng Nhân, kia nhất định là có cái gì địa vị. Còn nữa, nếu là này văn tướng quân là người tốt, như vậy cũng không thể một cây gậy trực tiếp tất cả đều đánh chết. Ôn Diên lập tức kêu lên Lưu Phong Lưu Vân hai người sôi nổi đi điều tra, văn công tử cùng với văn tướng quân hai người gần nhất một ít lui tới. Hai người vèo một chút trực tiếp biến mất ở huyện chúa bên trong phủ. Bởi vì Nguyên Túc đã trở về. Lý Mai vẫn luôn tại bên người chiếu cấu nguyên túc hôm nay cũng đi bên ngoài mua vài thứ, vừa vận đụng tới Lý Thị. Nơi này là chạy nhanh đêm này kéo đến góc. Rốt cuộc thế nào? Như thế nào lâu như vậy liền cái giấm đều không có. Lý Thị đi lên đó là đổ ập xuống nhục mạ một hồi, lần trước thật vất vả đem nàng cấp đưa vào huyện Chúa Phủ, hơn nữa cũng không làm nguyên túc đám người sinh ra nghi ngờ. Nàng khét ngược, này nháy mắt qua lâu như vậy, thế nhưng liền một chút tin tức đều không có. Không biết còn tưởng rằng nàng lúc này đang ở huyện chúa phủ hưởng là đâu. mươi 321 cái lời thánh mệnh. Lý Mai ngước mắt thấy rõ ràng trước mắt người này là ai lúc sau, sợ tới mức một run run, nơi nào tưởng được đến này lý thị thế nhưng ở ngay lúc này đột nhiên xuất hiện, thật cẩn thận nhìn nhìn quanh thân đám người, theo sau đem nàng kéo đến xa xôi trong một góc. Ngươi làm gì vậy? Đúng ra. Ngươi nhưng thật ra chạy nhanh đem nói rõ ràng, gần nhất rốt cuộc ở vội cái gì đâu. ta công đạo nhiệm vụ của ngươi có thể làm tốt lý thị hùng hổ do người bất quá lý mai thật cũng không phải đèn cạn dầu trải qua trong khoảng thời gian này ở huyện chúa bên trong phủ quan sát hiện giờ đã biết được hết thảy nay vừa vặn trong đầu có một cái chu đáo chặt chẽ kế hoạch trong nháy mắt này lý thị liền ra tới quấy rối ta nói ngươi sớm không ra vãn không ra cố tình lúc này ra tới làm gì nếu là làm người cha được cái gì dấu vết để lại ngươi cùng ta hai người nhưng đều cấp như vậy hủy hoại Lý thị đến còn không có hảo hảo gõ gõ trước mắt người, nhưng không ngờ này lý mai, thế nhưng như thế cường thế. Đang muốn tức giận, nhưng cẩn thận ngắm lại, như thế cường thế người ở nơi đó mặt cũng chưa chắc có thể khi dễ, cứ như vậy nói không chừng ngày sau còn có thể thật sự dừng bước. Sau này nhật tử nhưng đến độ dựa vào này chất nữ trên người. Nghĩ đến đây lý thị giống như là thay đổi một khuôn mặt giống nhau, tâm tình rất tốt, dối tay nhẹ nhàng vô vỗ nàng trên vai căn bản là không tồn tại cho bụi. Hảo chất nữ. Ngươi ở nơi đó đầu hảo hảo, cũng đừng làm cho người cấp vật trần, sau này chúng ta ngày lành nhưng đến độ giao cho ngươi trên tay, ta đây liền không quấy rời ngươi, chờ ngươi tin tức tốt. Đúng rồi, không ngại đi hỏi thăm hỏi thăm bọn họ khi nào mới có thể thả nguyên khang, nhớ rõ cho ta phát cái tin tức. Nói xong, Lý Thị Lắc Mông vô cùng cao hứng mà rời đi. Lý Mai nhìn người nọ bóng dáng phỉ nổ thủy, thập phần ghét bỏ. Đứng ở chỗ này ước chừng có mấy khắc chung lúc sau, liền lại xoay người rời đi. nàng nhưng không nghĩ cùng kia chờ ở nông thôn thô bỉ người có bất luận cái gì liên hệ hiện giờ mặc kệ nói như thế nào chính mình cũng đã vào huyện chúa phủ thả ở nguyên túc bên người đương nha hoàn ngày sau còn trường đâu từ từ tới đến lúc đó nói không chừng còn có thể xoay người làm chủ nhân nàng cũng sẽ không buồn hiện tại liền lập tức thu phục rốt cuộc người với người chi gian tín nhiệm cũng không phải là dễ như trở bàn tay sở thành lập lý mai ở trên phố thoáng mà đi dạo trong chốc lát mua một ít phía trước nguyên túc sở nhắc tới đồ vật Liền vội vàng về tới trong phủ. Mấy ngày này, Nguyên túc không có phương tiện nấu đồ vật, Lý Mai còn lại là ở trong phòng bếp chậm rãi bắt đầu cân nhắc lên. Còn đừng nói học được đến còn ra dáng ra hình, không mấy ngày công phu cũng đã học được Nguyên túc, nam thành bản lĩnh. Bất quá Nguyên túc bản lĩnh nhưng căn bản không có nàng trong tưởng tượng chỉ có như vậy một chút. Này Lý Tú Nương ở bên ngoài bận rộn, đột nhiên nghe thấy được mùi hương nhi, liền chạy nhanh tiến vào nhìn xem. buồn còn tưởng rằng là nguyên túc ở bên trong bận rộn nghĩ tiến vào nhìn nhìn khuyên bảo khuyên bảo làm nàng không cần như vậy bận rộn nhưng là tiến vào lúc sau lại nhìn đến một cái gầy yếu bóng dáng ở bận rộn cẩn thận nhìn lên thế nhưng là lý mai thiếu mai ngươi như thế nào một người ở chỗ này nấu ăn làm thơm quá a đây là cái gì đây là phía trước đi thanh vân các thời điểm ăn một đạo đồ ăn hình như là cải xé xào ta cũng đã quên chỉ là cảm thấy ăn ngon liền trộm đi sau bếp dò hỏi một phen sau bếp nói cũng thực làm ta học, ta nhìn nhưng thật ra dễ dàng liền nhịn không được trở về thử xem xem. nói nàng nhìn hỏa hậu không sai biệt lắm, liền chạy nhanh lấy cái sẻng đem này cấp sả lên. lý tú nương nhìn này sắc hương vị đều đầy đủ, đảo cũng không thua với nguyên túc làm. lý mai cầm một đôi chiếc đua đưa qua, chạy nhanh làm nàng nếm thử hương vị như thế nào đầy cõi lòng chờ mong. lý tú nương cầm lấy chiếc đua nếm một ngụm, này hương vị đảo cũng là không tồi, chỉ là đối với nguyên túc làm kia một ít tới thiêu thiêu còn thiếu một ít hỏa hậu. bất quá đệ một hồi làm đã thực không tồi hương vị nhưng thật ra không tồi chỉ là so với tiểu túc làm được thoáng thiếu một ít hỏa hậu bất quá này đệ một hồi làm đã thực không tồi chậm rãi nỗ lực cố lên a có lý tú nương ủng hộ lý mai càng là cao hứng không thôi đúng rồi cái này là cái gì ngọn ý lý mai đột nhiên thoáng nhìn đặt ở trong một góc một đại buồn trong nước mặt thế nhưng còn phao phát ra mầm đồ vật kia hoàng hoàng tựa hồ là cái đậu nành nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua vật như vậy lý tú nương nhìn qua đi Nàng cũng không biết nhưng là tựa hồ nhớ tới đây là nguyên túc làm kim thu nước trong chiếu cố đậu nành mầm. Này hình như là tiểu túc làm thanh thu nước trong chiếu cố đậu nành mầm, nàng nói là có thể làm ăn, ta cũng không biết như thế nào làm. Nhìn này nha lớn lên đã lao dài quá, hai người, cũng nhịn không được mà bưng cái này đậu nành mầm đi tới nguyên túc cửa phòng, do hỏi nguyên túc vừa vặn ra tới đi một chút, liền nhìn thấy bọn họ hai người bưng ngoạn ý như này, còn không có mở miệng do hỏi. Liền nhìn thấy nơi đó mặt đậu giá đã lớn lên ước chừng có 5cm tả hữu Nha, không nghĩ tới thế nhưng đã lớn như vậy. Đi đi đi, hôm nay ta cho đại gia buộc lộ tài năng. Nói liền cùng nhau đem bọn họ chạy tới phòng bếp. đem này đậu giá thủy đảo rớt, sau đó ở nước trong trung tẩy mấy lần. Khởi nồi thiêu du, chờ du ấm áp lên lúc sau, phóng lát gừng từ từ, ngay sau đó lại đem này đậu giá ngã vào trong đó tiểu xào trong chốc lát. Sau đó lại đảo một ít rượu vàng linh tinh ngon miệng. Gia nhập một ít muối, thiêu thiêu xào đều đều lúc sau liền có thể khởi nổi Đây là đơn giản nhất xào đậu nành mầm Ngoạn ý nhi này còn có thể ăn Không phải nói nảy mầm đồ vật ăn sẽ trúng độc sao Lý Mai thoáng có chút nghi hoặc, hơn nữa nhìn thứ này cũng không dám ăn Lý Tú Nương đến không nói hai lời trực tiếp lấy chiếc đũa kẹp lên tôi ăn Này hương vị quả thực là tuyệt, giòn giòn lại không mềm Ăn đi lên còn khá tốt, kia cây đậu cũng có cây đậu hương vị Ăn ngon thật, mau nếm thử Nguyên Túc nhìn này hai người ăn cao hứng, trong lòng cũng sơ qua có chút nhàm chán, không biết khi nào mới có thể đi thanh vân các một chuyến. Trong hoàng cung ngày kế sang sớm, mọi người thượng lâm triều, thượng một hồi, văn tướng quân đi huyện chúa phủ cùng ôn duyên đàm luận lúc sau đàm phán thất bại, liền cũng không có cùng với nhắc tới muốn vào triều sớm sự tình. Nay trong triều đình tất cả mọi người đã đúng chỗ, kia văn võ ba quan sôi nổi chạm chỉnh chỉnh tê tề, lại duy độc không có ở trong đó nhìn thấy ôn duyên thân ảnh, căn cứ ôn duyên liền không phải nam triệu người. Cũng không nên tới tham dự lần này triều đình hội nghị, nhưng là bởi vì cái này muốn chỉnh sửa pháp điều người, là bọn họ phu thê hai người. Liền cũng nên tới cùng tham dự thương nghị. Nhưng thượng một hồi văn tướng quân từ nơi đó trở về lúc sau, liền cũng không có cùng hoàng thượng nói thêm cái gì, chỉ là mãi cho đến hôm nay, lại chưa từng ở trên triều đình nhìn thấy ôn riêng. Nay trong khoảng thời gian ngắn có như vậy một ít nghi hoặc. Nay ôn khanh, hôm nay như thế nào không có tới lâm triều. Văn tướng quân, vi thần ở, bị điểm danh văn tướng quân lập tức đứng dậy túi túi người tử đôi tay ôm quyền thượng một hồi làm tướng quân đi thỉnh ôn khanh tới đây tham gia lâm triều như thế nào hôm nay lại vì gì không có thấy vậy người hồi bệ hạ ôn công tử công việc bận rộn không nên tham gia này đó là vi thần hôm qua đi sau lưu lại trả lời hoàng thượng nếu mày, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ôn duyên thế nhưng sẽ kháng cự sinh mệnh tới tham gia lâm triều chương 322 kỳ quái hành động lúc này hoàng thượng tuy có nghi hoặc nhưng lại không thể đủ trước mặt mọi người lại lần nữa dò hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ có thể tạm thời đem việc này đặt ở một bên, sau đó lại nghị. Theo sau liền hỏi văn võ bá quan về pháp văn điều lệ sửa chữa một chuyện giống như gì giải thích. Đương triều quan viên sôi nổi bắt đầu châu đầu ghé thai, tinh tế đàm luận. Qua hồi lâu lúc sau, đột nhiên đi ra một người tới, đối với hoàng thượng, còn lại là hơi hơi cúc một cái cùng, liền nói đến chính mình trong lòng giải thích, hồi bệ hạ này pháp văn điều lệ xác thật đã là rất nhiều năm trước tiên đế sở định hạ xác thật hẳn là phải hảo hảo sửa chữa này trong đó lỗ hổng xác thật quá nhiều hoàng thượng nghe xong mặt rồng đại duyệt chạy nhanh làm người tiếp tục nói tiếp nghe nói gần nhất này tuyển dương huyện huyện chúa giúp đỡ tuyển dương huyện những cái đó bá tánh khai đường thẩm tra xử lý một chút sự tình là người người tán thưởng hảo huyện chúa nhưng duy nhất tiếc nuối chính là này trong đó đó là có pháp văn điều lệ chướng ngại cùng với lỗ hổng làm này huyện chúa là thật có chút khó làm hoàng thượng nghe xong liền lập tức minh bạch người này nói tới sự tình đó là trước đó không lâu nháo đến ồn ào huyên náo sự tình cũng chính là này nguyên túc đương đường thẩm vấn một đôi phu thê bởi vì kia trượng phu gia bạo, thả đối với thê nhi xuống tay là thật xem bất quá đi liền hảo hảo muốn trừng trị một phen nhưng ngại với này pháp văn điều lệ chỉ có thể ngạnh sinh sinh suy nghĩ một cái biện pháp hoàng thượng nghe được nơi này trong lòng cũng có một ít cảm thán sắc thật tồn tại rất nhiều lỗ hổng kia chư vị cùng kia nam tôn nữ ti cái nhìn như thế nào Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rất là tranh luận, cái này để tài vốn dĩ cũng đã ăn sầu bé lến dễ, mọi người đều cho rằng nam tôn nữ thi, đây là xưa nay quý củ. Căn bản vô pháp sửa. Hoàng thượng thấy chuyện này tranh luận pha đại, một chốc tuổi hồ cũng căn bản không có biện pháp đem cái này điều lệ cấp sửa lại lại đây. Ôn Diên làm người đi điều tra, có quan hệ với văn tướng quân cùng với văn công tử hai người sự tình đã có một tia mặt mày. Nghe song lưu phong lưu vân hai người đem điều tra tới sự tình kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Chỉ là không có thể nghĩ vậy văn tướng quân cùng với văn công tử thân phận. Nguyên Túc ở huyện Chúa Phủ Đãi vài ngày, bấm tay tính toán, này Nguyên Khang cũng đã tới rồi có thể ra tù nhật tử. Liền chạy nhanh làm ngục tốt đem người cấp trực tiếp thả. Nguyên Khang ra tù lúc sau, người liền hùng hùng hổ hổ không có sửa hảo, ngược lại là vội vàng về đến nhà bên trong. Lý thị ngày gần đây vẫn luôn ở nhà hạng nhất đợi Nguyên Khang trở về. Bấm tay tính toán thời gian này cũng không sai biệt lắm, chạy nhanh lên phố mua điểm thịt linh tinh Bị một ít rượu ngon hảo đồ ăn chúc mừng một phen, này vừa mới ra cửa không bao lâu, ở nửa đường liền cùng Nguyên Khang tương lộ. tướng công ngươi cuối cùng là ra tới, thật tốt quá. Ngươi chạy nhanh trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta lúc này liền cho ngươi bị đủ rượu và thức ăn, về nhà bọn em hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Lại không nghĩ rằng này Nguyên Khang tới tính tình, đối với trước mắt Lý Thị trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất, ngươi cái tiện nhân. Lao tử ở bên trong bị bao lớn khổ. Mà ngươi một người ở bên ngoài cũng không nghĩ biện pháp thế nhưng làm các nàng quang láo tử lâu như vậy. Lý thị đảo mắt liền bực bội, từ trên mặt đất bỏ lên, liền đối với trước mắt nguyên khang tố sáng tỏ ngay lúc đó tình huống. Lúc này mới biết được nguyên lai này hết thể hết thể tất cả đều là nguyên túc cái kia nha đầu cấp chỉnh ra tới. Hai người vừa đối diện, liền lập tức trong lòng có kế hoạch. Hai người lại lại lần nữa vô cùng cao hứng về đến nhà bên trong, bắt đầu thương nghị sự tình. Lúc này mới biết được nguyên lai like thừa dịp lúc này bọn họ đem Lý Mai cấp mang theo đi vào, như vậy thực mau là có thể đánh vào địch nhân bên trong. Cứ như vậy này nguyên túc thực mau liền phải xuống ngựa. Ngươi thật đúng là một cái đứa bé lanh lợi, còn không chạy nhanh đi mua điểm hảo đồ ăn rượu ngon bị. Hôm nay giúp ta đón gió tẩy trần, đồng thời hảo hảo chúc mừng. Hy vọng nha đầu có thể có chút bản lĩnh. Lý Mai bấm tay tính toán, chính mình tiến vào cái này địa phương cũng đã có non nửa tháng. Hơn nữa chính mình làm cũng là đạo lý rõ ràng, làm nguyên tắc rất là vừa lòng, chẳng qua kia ôn diên vẫn luôn bản cái mặt, làm người nhìn liền sợ hãi. Bất quá đã sự cách lâu như vậy, nếu là lại không chạy nhanh sấn một cơ hội, chỉ sợ. Đến lúc đó kia lý thị lại muốn tới thúc dục, này vẫn luôn tới nơi này cũng không phải cái hồi sự, đến lúc đó ngược lại là làm người nhìn tới rồi chính mình được điểm. Nay trong mắt vừa chuyển liền suy nghĩ một cái biện pháp, nàng cô ý đi làm một ít kỳ lạ thuốc bột tới. Sấn người không chú ý thời điểm đi quét tức phòng khi, cô ý thả một chậu hoa ở kia bình hoa bên trong đem này thuốc bột ngã vào. Sau đó lại bay nhanh từ nơi đó mặt đi ra. Thiếu mai, người như thế nào lại ở chỗ này? Lý Tú nương nhàn tới nhàm chán, ở phụ cận đi dạo, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa, Lý Mai thế nhưng từ ôn diên trong phòng đi ra, tò mò dò hỏi. Nay cử nhưng thật ra đem Lý Mai cấp hoàng sợ, đứng ở tại chỗ hảo nửa một lát mới hồi phục tinh thần lại. Rồi tay che nóng hổi chính mình trái tim, Tú Nương. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta vừa vặn từ nơi này quét tức vệ sinh, này không hề chuẩn bị đi địa phương khác nhìn xem. Lý Tú Nương cũng cũng không có hoài nghi, chỉ là cười gật gật đầu, làm nàng không cần như vậy mệt nhọc, theo sau liền xoay người trực tiếp ra phủ. Trong khoảng thời gian này, Lý Tú Nương vẫn luôn một mình một người đãi ở trong phủ, nhàn tới nhàn chán, hơn nữa thượng một lần bán người bán hàng rong sự tình, cho nên làm nàng có chút sợ hãi không dám đi ra ngoài. Lần này ngược lại là muốn nếm thử đi ra ngoài đi một chút, nay vừa mới đi tới cửa này Lý Mai chạy nhanh đón đi lên, tỷ tỷ đây là muốn đi đâu? Muốn đi ra ngoài đi dạo chi bằng hai chúng ta cùng nhau. Lý Tú Nương cũng cũng không phản đối, dù sao chính mình cũng là nhàn tới nhàm chán, sảng khoái đáp ứng. Tú Nương, ta bụng có điểm đau, đi cái nhà xí thực mau trở về tới, người giúp ta mua một chút này trên giấy mặt đồ vật ta trở về phải dùng. Nói liền đem cái này tờ giấy ngạnh nhét vào Lý Tú Nương trong tay. Theo sau chạy trốn vô tung vô ảnh. Nhà đầu này. Lý Tú Nương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Theo sau cầm trong tay tờ giấy đi tới phụ cận tiệm bán thuốc tử. đem này tờ giấy đưa cho người khác. Kia trưởng quay nhìn này tờ giấy mặt trên dữ liệu. Khe như mày. Dùng thập phần cảnh giác ánh mắt đánh giá trước mắt cô Nương. Lý Tú Nương bị nhìn chằm chằm thật sự là khó chịu. Lúc này mới mở miệng dò hỏi rốt cuộc làm sao vậy. Nay trưởng quay đảo cũng không nói gì thêm. Chỉ là lắc lắc đầu. không rên một tiếng liền làm người chạy nhanh chuẩn bị này đó dược. Không biết vị cô nương này là người trong nhà bị thương, vẫn là. Lý Tú nương nghe được nơi này, khe như mày, hắn nhưng căn bản là không có nghe Lý Mai nhắc tới một lòng nửa điểm bị thương sự tình. Hơn nữa nhìn hắn vừa rồi bộ dáng cũng là thập phần hảo, cũng không có giống sinh bệnh bộ dáng. Nay trưởng quay nhìn nàng không rên một tiếng, cũng cũng không có thâm hỏi, thực mau liền tiểu nhị liền đem sở hữu dược liệu chuẩn bị thỏa đáng bao lên đưa cho cô nương. Cảm ơn, nhiều ít ngân lượng. Không cần không cần, ngươi đi đi, ngươi đi đi, này liền coi như là đưa cho ngươi. kia như thế nào có thể hành? Lý Tú Nương nói, đang chuẩn bị từ trong túi móc ra ngân lượng, nhưng không ngờ trưởng quẩy giống như là thấy quỷ giống nhau, sợ tới mức chạy nhanh trốn đi, mà nàng tiểu nhị cũng là trên mặt hơi có khó coi, khuyên nàng rời đi. Trước 323 dưỡng gà. Lý Tú Nương vẻ mặt nghi hoặc, không biết đã xảy ra cái gì, như thế nào đột nhiên cái này trưởng quẩy thế nhưng bộ dáng này, Hơn nữa ngay cả vừa rồi lấy dược đi cái kia tiểu nhị cũng cũng là như thế. Liên như vậy không hề lưu tình mà bị người cấp đuổi ra tới, vẻ mặt mộng bức hắn chỉ có thể đứng ở cách đó không xa, bất đắc dĩ chờ đợi Lý Mai trở về. Nàng đứng ở tại chỗ không bao lâu, Lý Mai liền vội vàng trở về, nhìn thấy nàng trong tay biên những cái đó gói thuốc, cảm thấy mỹ mãn. Đợi lâu, ngượng ngùng ta vừa rồi thượng xong nhà xí lúc sau vừa vặn gặp phải một chỗ bán một ít thức ăn hương vị thật sự là quá thèm người. Ta liền ở kia chỗ nhiều mua một ít trở về làm ngươi đợi lâu, xin lỗi. Nói liền chạy nhanh dơ trong tay biên tràn đầy túi, quăng nghe cái kia mùi vị, cũng đã làm cho bọn họ hai người thèm đến chảy dòng nước miếng. Đây là thứ gì? Như thế nào hương vị như vậy hương? Lý Mai muốn mở ra, chứng mãi cùng chính mình trong tay mặt đã lấy đầy đồ vật, căn bản là không có cách nào đằng ra một bàn tay tới mở ra. Này! Ta giống như mua nhiều. Lý Tú nương cười khẽ, con ngươi con thành trăng non hình. Rồi tay đắp ở trên đầu của hắn, sờ sờ cùng chính mình thân cao sấp xỉ Lý Mai. Không đáng ngại, chúng ta đi về trước đi, trở lại trong phủ lúc sau, chúng ta lại hảo hảo nếm thử này mỹ vị. Lý Mai cao hứng gật gật đầu, hai người cùng nhau vừa nói vừa cười về tới huyện chỗ phủ, trực tiếp đi Lý Tú Nương phòng nội, cùng nhau ăn cái gì. Nguyên Túc Đại ở trong phủ nhàm chán liền đi Thanh Vân cắt một chuyến, nhìn xem Thanh Vân cắt kia mặt sau trong huyện thế nào. Trải qua thượng một hồi lại bỏ thêm vài đạo đồ ăn. Hiện giờ này Thanh Vân các sinh ý một ngày so một ngày hảo, rất rất nhiều người xếp hàng chính là vì nếm thử kia tinh xảo an vặt khoái lát. Thậm chí còn có rất nhiều người vừa nghe đến nơi đây có thịt luộc phiến liền nhịn không được tới đây. Nếm thử kia hương vị, mặc dù bị cay chảy dòng chảy nước rãi, cặp kia môi giống như nổi tiếng chàng giống nhau, cũng là cam tâm tình nguyện, mà xuống một hồi lại là vô cùng cao hứng từ đầu lại đến. Thanh thu nước trong hai người nhìn trước mắt những người này cay đến nước mắt nước mũi một đống. Lại ra tới thời điểm nhìn một ít người cợt nhà đàm luận rất hoan, xem ra những người đó còn thập phần thích món này. Vương phi ngươi cường người thế nhưng cay đến đầy mặt bỏ bừng, bất quá người nọ trên mặt lại treo mỉm cười, xem ra còn rất thích món này. Nguyên túc nhướng mày hơi hiển đắc ý trả lời, đó là tự nhiên. Cũng không nhìn xem ta là ai. Ta còn không có đem giữ nhà bản lĩnh lấy ra tới đâu, nếu là tất cả đều đem vài thứ kia dọn đến nơi đây tới, chỉ sợ ta đã sớm đã biến thành một cái cổ đại hàng tỷ phú ông đi. Chỉ tiếc cái này địa phương đồ vật hữu hạn, căn bản là không có cách nào làm ra càng mỹ vị đồ vật tới. Nếu là có tủ lạnh linh tinh đồ vật vậy càng tốt, còn có thể làm một ít ướp lạnh ngoạn ý nhi, này lập tức liền phải đến mùa hạ, ngoạn ý nhi này có lẽ còn có thể bán đến lửa nóng. Ai? Nguyên túc trong lòng suy tâm tư hướng trong đầu đi đến. Tôn trưởng quay mắt xác thực, phàm là chỉ cần nguyên túc tiến đại môn, đại thật xa giống như là nghe thấy được mùi vị giống nhau, nháy mắt bị hấp dẫn qua đi. Nguyên tiểu thư Lần này tới là có cái gì thỉnh giáo sao? Đúng rồi đúng rồi, kia hậu viện đồ ăn không sai biệt lắm đã thành thục, ngài không bằng đi xem. Nguyên túc gật gật đầu, đi theo tôn trưởng quầy cùng nhau tới hậu viện, hậu viện bên kia có một bộ phận đồ ăn đã thành thục, xem bộ dáng này lập tức là có thể thu hoạch một đợt. Nàng đánh giá trước mắt toàn bộ hậu viện, lúc này mới phát hiện cách đó không xa một góc đôi một ít tạp vật, nhưng những cái đó tạp vật rõ ràng là có thể bán đi hoặc là sinh bếp lò dùng hết, nhưng nhưng vẫn ném ở nơi đó, thập phần trước mắt. Tôn trưởng quầy, nơi đó vì cái gì vẫn luôn bãi như vậy nhiều tạp vật. Những cái đó tạp vật vô dụng nói, vậy thanh trừ một chút, ta muốn cho các ngươi ở chỗ này chăn nuôi một chút ra cầm. Ra cầm? Ngài là nói gả cùng vịt linh tinh sao? Nguyên túc gật gật đầu, này tôn trưởng quầy lại có tân nghi hoặc. Bọn họ nơi này nhưng không ai sẽ hầu hạ bực này ngoạn ý nhi, nếu là một cái không cẩn thận sinh bệnh hoặc là ra cái gì vấn đề, thật là như thế nào cho phải? còn không có chờ hắn mở miệng do hỏi nguyên túc nhìn bộ dáng của hắn liền biết tôn trưởng quầy đừng lo này gà vịt linh tinh ra cầm thực hảo nuôi sống này ngày thường trích những cái đó đồ ăn không ăn đồ ăn căn nhi có thể tất cả đều đảo cho chúng nó ăn nguyên túc kiên nhẫn giải thích tôn trưởng quầy nghe được cũng thực sự nghiêm túc nguyên bản lo lắng rất nhiều vấn đề đảo cũng giải quyết dễ dàng tôn trưởng quầy trên mặt cũng lập tức hiện ra ý cười nói nhưng thật ra cũng làm tôn trưởng quầy có chút nóng lòng muốn thử hận không thể lập tức đi bắt mấy cái gà con tới nhìn nhìn Đúng rồi đúng rồi, ngươi này nhưng có gà. Tôn trưởng quầy liên tục gật đầu, ngay sau đó liền lấy ra một chỉnh chi đã sớm đã thu thập tốt gà. Nguyên túc ấn thượng một lần biện pháp, đem này gà cấp bỏ vào trong nồi dầu trên một phen, kia kim hương xúc giòn, làm người lưu luyến quên phản, chảy nước dãi ba thước. Này nước miếng chảy nước dãi nháy mắt chảy đầy đất. Không biết nguyên tiểu thư làm đây là cái gì? Này hương vị quả thực có thể nói hoàn mỹ, này da thoáng có chút vàng và giòn, không biết có không dùng ăn. Nguyên túc nhất nhất cùng các nàng giải thích, theo sau nói cho bọn họ thứ này gọi là gà rán. Bọn họ những người đó nháy mắt lại bị nguyên túc năng lực cấp thuyết phục. Này đó cá nhân a, này gà rán nhớ năm đó không nhưng đều là thường xuyên ăn ngoạn ý nhi, chỉ tiếc thiếu một ít gia vị, bằng không ta còn có thể làm ra càng tốt tới. Cùng này tôn trưởng quầy thương lượng thỏa đáng lúc sau, liền chạy nhanh đi một chút trong thị trấn, nơi này không có gà con bán, chỉ có thể đi bắt một ít gà trống cùng gà mái. chuẩn bị chảo một ít đặt ở huyện chúa trong phủ dưỡng dưỡng nói không chừng sau này còn có thể không cần mua gà là có thể đủ tùy thời tùy chỗ ăn gà ban đầu nguyên túc là tưởng ở bên ngoài mua gà con trực tiếp bỏ vào đi một cách nhưng cẩn thận ngẫm lại nếu là ở bên ngoài đột nhiên ra tới một cái cái gì dịch gà linh tinh chỉ sợ đến lúc đó lại đến khiến cho hiên viên đại sóng kết quả là liền thay đổi một cái ý tưởng đem những cái đó gà trống gà mái tất cả đều chảo tiến huyện chúa trong phủ mặt sau đó đắp một cái ổ gà cho nó tất cả đều cả lên Mà ổ gà bên ngoài là một cái tiểu đình viện, chống không là lúc còn có thể ra tới phơi phơi nắng, trời mưa khi liền có thể trốn vào ổ gà. Có cái này ý tưởng, nàng liền lại trả giá hành động, đi chỉnh một ít tài liệu tới, làm người trực tiếp đưa đến huyện Chúa Phủ. Ôn nhiên mới vừa rồi từ trong cung ra tới bởi vì thượng một hồi sự tình, cho nên cô ý mời hắn một người đi hảo hảo tâm sự. Không nghĩ tới này văn tướng quân thế nhưng không có đem hoàng thượng làm hắn đi tham gia lâm triều sự tình nói cho hắn. làm hại hoàng thượng đối hắn mặt rồng giận dữ. Bất quá cũng may sự tình đều đã thuận lợi giải quyết. Bất quá bởi vì chuyện này cũng đã có thể nhìn ra cái kia văn tướng quân là cái dạng gì người. Vừa mới trở lại trong phủ, liền thấy huyện chúa phủ cửa vây quanh rất rất nhiều người ở nơi đó xem náo nhiệt. Ôn Diên trong lòng căng thẳng, tiến lên đẩy ra đám người, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại thấy bên trong đình viện vội thành một mảnh. Này, đây là có chuyện gì? Chương 320 Từ vương gia thẹn thùng. Ôn Diên có kia một cái chớp mắt khi cảm giác còn tưởng rằng chính mình là lầm vào ra môn, thoáng lui ra phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn lại, cửa này thượng sắc thật viết huyện chúa phủ ba cái chữ to. Lúc này mới khẳng định chính mình cũng không có lầm tiến ra môn, nhưng đi phía trước lại vượt vài bước, thấy này trong viện gà bay chó sủa bộ dáng không cấm nhíu mày. Lưu Phong Lưu Vân cùng với thanh thu nước trong, bốn người bận tối mày tối mặt, chảo gà chảo gà, dọn gạch dọn gạch, không hiểu được còn tưởng rằng này huyện chúa phủ trong nháy mắt đã bị người cấp mua. Nếu không phải tại đây nhân tình bên trong nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, chỉ sợ ôn diên thật đúng là có như vậy một tia hào giác. Thúc nhi, ngươi đây là đang làm cái gì? Ôn diên nhìn thấy cách đó không xa hình bóng quen thuộc, liền không tự chủ được bước bước chân hướng nàng nơi đó chạy như bay mà đi. Tức thì một tay đem này ôm nhập trong lòng ngực, rõ ràng chính xác cảm thụ được kia một phần ôn nhu Ngươi như thế nào đã trở lại? Ta chuẩn bị ở chỗ này đắp một cái ổ gà, giữ một ít tiểu kê. Chờ đến bọn họ sinh trứng gà gà con tử đến lúc đó có thể trực tiếp bán cho Thanh Vân các Nhiều nói, chúng ta cũng có thể chính mình làm một ít gà tới ăn Ôn Diên là càng ngày càng bội phục này nguyên túc đầu nhỏ Càng ngày càng lợi hại, thật là cái gì đều có thể nghĩ ra Chỉ là thích ăn gà, kia ngày mai liền đi mua liền trở thành gì Nhất định phải ở trong nhà dưỡng đâu Kia chim bay cá nhảy ở nhà đầu luôn là có cổ mùi lạ nhi Còn nữa dưỡng ở trong viện thật sự là có chút không ổn Quang nghĩ này tiền viện cái này địa phương người đến người đi không phải bị nhìn luôn là có chút không ổn. Ôn Diên nghĩ tới nghĩ lui, ngược lại nhớ tới viện này mặt sau có cái hậu viện, hậu viện đất trống rất là rộng lớn, nhưng thật ra có thể dùng để phái thượng cái này công dụng. Ôn Diên hơi hơi hé miệng, vừa định muốn nói gì, lại đảo mắt bờ môi của hắn nhiều một đôi tay. ngươi đừng nói chuyện làm ta đoán xem ngươi, lo lắng nhất chính là ta đem mấy thứ này đặt ở cái này địa phương, nhưng là có hương vị có phải hay không? yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ rồi đối sách. ôn diên ôn nu đem đổ ở chính mình trên môi mặt cái tay kia nhẹ nhàng kéo xuống dưới trên mặt mang theo một tia ôn nu đồng thời dôi tay đem nàng giữa mày những cái đó toái phát khơi mạo kia nếu phu nhân đã nghĩ kỹ rồi đối sách kia không bằng cùng ta nói ôn diên nói dây tiếp theo liền đem chính mình môi dán đi lên nguyên túc cũng nhẹ giọng đáp lại nhưng thực mau liền đem hắn lôi kéo mở ra rốt cuộc lúc này quanh thân tất cả đều là người nàng thật có chút ngượng ngùng kia cái gì ta cũng đã nghĩ kỹ rồi này hậu viện còn có một khối đất trống, nhu nhược đồ vật, ta liền đem này hậu viện một góc đắp làm một cái ổ gà, đến lúc đó khiến cho này gà ở nơi đó đầu dưỡng. Nguyên Túc nói chuyện thời điểm, Ôn Diên vẫn luôn đem hắn ánh mắt rừng ở nàng phân phát phát trên má, trong lòng cũng đi theo không ngừng nhảy lên. Cũng không tưởng nha đầu này lại có như vậy tâm tư, thả cùng chính mình mới vừa rồi tưởng lại là giống nhau như lúc, không nghĩ tới còn tưởng rằng nha đầu này là hắn trong bụng run đũa, vậy làm cho bọn họ tới động thủ. Loại này sống ngươi liền ở chỗ này chỉ chỉ huy, nhìn một cái liền thành. Ôn Diên đau lòng mà xoa xoa nàng đầu, ngày gần đây tới vẫn luôn ở chỗ này, không có cách nào đi ra ngoài, mà hắn vẫn luôn ở điều tra phía trước sự tình. Còn nữa hôm nay đột nhiên Hoàng thượng truyền lời mời hắn vào cung, này thương lượng xong sự tình trở về, lúc này mới biết được nha đầu này thế nhưng trộm chuồn ra đi chơi. Bất quá nhìn nàng vui vẻ bộ dáng, ôn Diên trong lòng cũng thật là cao hứng. Nguyên túc nghe được lúc sau, cao hứng buộc chặt hai chân. lại là một cái túi trào tư thế trên mặt lại mang theo một mạ sán lạn mỉm cười tuân mệnh này một mặt sán lạn mỉm cười trong nháy mắt đem ôn duyên tâm cấp thu nạp lên này trên mặt thế nhưng cũng hiện ra một mạt đỏ hửng ai ngươi như thế nào mặt đỏ hôm nay cũng không nhật nha chẳng lẽ gần nhất vội thân thể không khỏe phát xuất sao nguyên túc thực mau liền phát hiện hắn dị thường chạy nhanh nghiêng đầu dò hỏi ôn duyên vì che lớp mới vừa rồi trong lòng ý tưởng nghiêng đi thân đi cũng không có trả lời Nguyên túc nhìn có chút không thích hợp, chạy đến hắn trước mặt, nhón mũi chân đem tay đặt ở hắn cái chán chỗ, mà một cái tay khác còn lại là đặt ở chính mình cái chán, tương đối so hai người chi gian độ ấm. Cũng cũng không có phát xô ta. Kia như thế nào ngươi mặt đỏ phát phát. Nguyên túc hơi có nghi hoặc, nhưng ngược lại tưởng tượng lập tức đã biết nguyên nhân. Nga ta đã biết, ngươi nhất định là thẹn thùng đi, hoặc là nghĩ tới cái gì. Vừa dứt lời, không đợi Nguyên túc có phản ứng, chỉ cảm thấy chính mình bên hông căng thẳng. Hai người liền gắt gao dán ở một khối, vừa rồi ôn duyên trên người kia nhiệt độ, trong nháy mắt bổ nhào vào nguyên túc trên người. Kia nguyên túc cũng lập tức bị hắn cảm nhiễm đẩy mặt đỏ bừng. Hắn chậm rãi đến đưa lỗ thai qua đi, ta nhớ rõ ba tháng đã qua đi. Nghe được nơi này nguyên túc gương mặt tạch lập tức hồng thấu. Ta thiên, này thật là ôn duyên sao. Thế nhưng tại đây loại chức công chúng nói ra nói như vậy tới, lại còn có không é e lệ. Mắc cỡ trên người. Ôn diên nhìn trên mặt nàng phản ứng vừa lòng cười. Mà xuống một khắc liền chặn ngang đem này ôm lấy Trực tiếp đặt môn, về tới phòng nội Đừng Ta này nguyên túc mở miệng há miệng thở dốc còn chưa nói xong Liền chỉ cảm thấy chính mình bị nhẹ nhàng đặt ở giường phía trên Mà người nọ liền trực tiếp ức hiếp mà thượng Yên tâm, ta sẽ thực ôn nhu Nguyên túc nguyên bản muốn cự tuyệt Nhưng lại bởi vì mới vừa rồi kia một câu Trong nháy mắt nhu hóa nàng tâm Cùng lúc đó bên ngoài chính bận rộn không thôi Dọn phía trước đưa lại đây những cái đó gạch đều từng bước từng bước Dựa theo phía trước nguyên túc họa ra tới bản vẽ ra dáng ra hình đánh lên ổ gà. Ổ gà xây hào lúc sau, lại ở phụ cận vây quanh một cái vòng lớn nhi mặt trên bao trùm một tầng lưới sắt cứ như vậy, gà liền phi không đi. Thời tiết hào khi liền có thể tại đây lưới sắt ngăn đón tiểu địa phương đi bộ, thời tiết không hào khi, liền có thể tránh ở ổ gà thức ăn. Cuối cùng hoàn thành, mau đem những cái đó gà cùng nhau bỏ vào đi thôi. Đúng rồi đúng rồi, Vương Phi không phải nói đến lúc đó cơ hội đẻ trứng. có hay không ở ổ gà bên trong phong cái thảo hoa. Lưu Phong Lưu Vân bận rộn thời điểm, căn bản là đã quên này một vụ, trước mắt sở hữu đều đã chuẩn bị thỏa đáng, thậm chí đều chuẩn bị đem gà cấp bỏ vào đi. Thanh thu nước trong nhìn thấy bên cạnh đã sớm đã làm tốt thảo hoa, nhưng là còn không có tới kịp bỏ vào đi. Đã quên, chính là nơi này đều đã tất cả đều khâu lại lên, căn bản là vào không được, sớm biết rằng nên nhiều trang một cái môn. Quả nhiên không có nguyên túc, bọn họ nhóm người này người liền rối loạn tay chân Lúc ấy thanh thu nước trong hai người vội vàng đem gà lan lên, cũng chưa kịp cố thượng này hai người bận rộn. kia vậy phải làm sao bây giờ nha? Nếu không một lần nữa làm một chút. Thanh thu nước trong nhìn cũng sốt ruột lên này thảo hoa nhất định phải bỏ vào đi, nếu không bỏ đi vào, đến lúc đó hạ ra tới trứng tất cả tại kia ngạnh bang bang tấm ván gỗ thượng, không được toàn đập hư. Còn nữa tấm ván gỗ, thập phần cứng rắn mà lại hoạt, trứng gà nói rất ở mặt trên chuẩn sẽ quăng ngã toái Liên ở bọn họ khắc khẩu hết sức. Trong phòng mặt người liền đã đi ra. mươi 325 đổ máu. Khu khu, chuyện gì như vậy khắc khẩu, không biết Vương Phi ở nghỉ ngơi sao. Ôn Diên đi ra, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, đứng ở cửa chỗ, đối với cách đó không xa vài người nhỏ giọng răn dậy. Nếu thấy vậy lập tức túi túi người tử, chủ tử. Vừa rồi đã ấn Vương Phi chỉ thị đáp hảo ổ gà, chẳng qua. Không đợi bọn họ hai người giải nghĩa rốt cuộc là chuyện như thế nào ôn Diên liền đã đi ra phía trước nhìn nhìn như như mày. Duôi tay chỉ chỉ vào vây quanh ở ổ gà phụ cận lưới sắt chỗ Kia gà sẽ để trứng lại có thể hạ nhãi con Các người đem này lưới sắt phùng cái kín mít kia trứng gà muốn như thế nào lấy Chẳng lẽ muốn cho kia gà đưa ra tới sao Ôn Diên dăm ba câu liền đem nên muốn cải tiến địa phương làm ra một cái kết luận Vài người liên tục gật đầu Ngay sau đó liền bắt đầu muộn thanh cải biến Đã biết sai ở nơi nào lúc sau Thanh thu nước trong hai người vẫn cứ giúp đỡ cùng nhau đem kia lưới sắt dỡ bỏ xuống dưới Phóng tới một bên lại đem những cái đó gà trước thả quan tiến ổ gà. Đem phía trước không có bỏ vào đi kia thảo hoa cũng cùng nhau thả đi vào. Thu thập thỏa đáng lúc sau, liền bắt đầu đem phía trước lưới sắt cấp tiệt hơn một nửa, đến lúc đó ở chỗ này khắc trang một cái có thể hoạt động tự nhiên khóa cửa. Thu thập xong lúc sau, liền lại lần nữa đem lưới sắt, đem ổ gà đều đều cấp bao phủ lên. Lăn lộn gần mấy cái canh giờ, cuối cùng là xong. Nguyên Túc bị hắn lăn lộn quá sức, mơ mơ màng màng ngủ rồi, nháy mắt cũng đã tới rồi buổi tối. Vũng đã sớm đã đói đến thầm thì thẳng tê đơn giản dọn dẹp một chút đĩnh bụng liền ra phòng ôn nhiên bấm tay tính toán nguyên túc đã ngủ vài cái canh giờ hiện giờ thân thể của nàng cùng dĩ vãng bất đồng nhất định sẽ phi thường đói biên thừa dịp các nàng mới vừa đem những cái đó đồ ăn bưng tới liền tự mình bưng nóng hôi hổi đồ ăn đi tới phòng cửa lại chưa từng tưởng còn chưa gõ cửa mà nhập bên trong người liền vội vàng ra tới thiếu chút nữa đâm cái đẩy cõi lòng Người này người này thân mình không khỏe Liền trên giường nằm đó là, đã đói bụng, chỉ cần một tiếng gọi đến liền có thể. Nguyên Túc vừa nhớ tới mới vừa rồi sự tỉnh toàn bộ mặt lại thẹn đỏ bừng, khu khụ hiện tại ta khá tốt, cũng không có không thoải mái, luôn nằm ở trên giường cũng khó chịu khẩn, cho nên cũng đi ra ngoài đi một chút. Cái loại này đồ ăn, nếu phu quân liền đưa tới, như vậy liền ngồi tiếp theo khởi ăn đi. Nguyên Túc vốn định đi ra ngoài đi một chút hít thở không khí đi, đảo mắt nhìn thấy ôn diên đã bưng đồ ăn đi vào nơi này. liền đành phải đem hắn mời vào nhà cùng nhau hưởng dụng cơm tịch chi gian nguyên túc đột nhiên nhớ tới phía trước ôn diên từ ngoại mà về khi trên mặt biểu tình hơi có không ổn do hỏi lại không có kết quả lần này lại nhịn không được mở miệng ôn diên nhìn nàng bộ dáng tựa hồ hôm nay không đem việc này công đạo rõ ràng chỉ sợ nguyên túc thật đúng là sẽ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế nghĩ đến việc này ôn diên thở dài lược hạ chiếc đũa liền đem hôm nay việc đúng sự thật báo cho nguyên túc nghe xong chấn động ngay sau đó phẫn nộ Cái gì? nay văn tướng quân làm như vậy cũng quá không đạo đức đi. Nếu không phải cũng may này hoàng thượng nghiệm chúng ta có chi gian giao tình, chỉ sợ đã sớm bị hắn thực hiện được đi. Quả nhiên này hai cha con không một cái thứ tốt. Nghe được nơi này nguyên túc nháy mắt không có, ăn cái gì hứng thú đem chiếc đũa một lượng, khí bị môi. Ôn Diên thấy vậy lo lắng tiến lên đem này ôm vào trong lòng, hảo sinh ăn ủi, hảo hảo, cung cũng chỉ bất quá là một ít việc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến, hiện giờ kia hoàng thượng cũng không trách tội. Cho nên chuyện này liền như vậy thôi. Hiện giờ này văn công tử, ngày gần đây cũng hơi có an phận, nói vậy có lẽ đã bị người cấp cảnh cáo, tạm thời yên tâm, hẳn là sẽ không tới quái rầy. Lời tuy như thế, nhưng là ngày gần đây tới làm những cái đó sự tình, quả thực làm nguyên túc khí ngứa răng. Nếu không phải hiện giờ nàng có mang, chỉ sợ cái thứ nhất liền nghĩ mọi cách hảo hảo đem kia văn công tử cấp thu thập một đốn. Hảo, hôm nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta phải lại đi thư phòng hảo hảo dọn dẹp một chút. Nguyên túc nghe xong lúc sau, gật gật đầu, lúc này hắn cũng không rảnh lo nói cái gì, chỉ là trong lòng phiền nhưng thật ra có mặt khác như kế. Sau khi ăn xong, Nguyên túc một mình một người nằm ở trên giường trầm tư. Ôn nhiên còn lại là trực tiếp đi thư phòng, đã nhiều ngày thư phòng này đảo cũng bay một cổ kỳ lạ mùi hương, tuy không biết rốt cuộc là nơi nào phát ra, bất quá đảo cũng cảm thấy có chút nâng cao tinh thần, ôn nhiên cũng không có đi truy cứu. Hôm nay không biết sao tới thư phòng lúc sau mới lật xem mấy quyển thư lúc sau. Liền cảm thấy cả người đánh không dậy nổi tinh thần tới, này mí mắt nhảy cái không ngừng, trong lòng càng là hoang bất đắc dĩ, phảng phất là sắp phát sinh sự tình gì giống nhau. Không hảo! Không hảo! Vương Phi đã xảy ra chuyện. Không biết người nào ở trong phủ lớn tiếng kêu to, ôn nhiên tức khắc hoảng sợ, ném xuống thư tức vội vàng đẩy cửa mà ra. Chỉ thấy phòng cửa chỗ, Lý Mai ở kia chỗ lớn tiếng kêu gọi, mà thanh thu nước trong đã sớm đã tiến vào phòng, thả đóng lại, không chuẩn bất luận kẻ nào xuất nhập. Đại buổi tối tại nơi đây, vì sao như thế ổn ào? Ôn Diên bước nhanh mà đi ngăn lại Lý Mai kêu to. Lý Mai run run quỳ trên mặt đất, ngay sau đó mở miệng giải thích, là là cái dạng này, ta vừa rồi ngủ không được, làm một ít thức ăn lại đây, muốn nhìn xem Vương Phi, nhưng không nghĩ tới, không nghĩ tới Vương Phi đột nhiên kêu bụng đau, sau đó liền liền đổ máu. Có cần hay không tìm đại phu A? Ôn Diên vừa nghe, cả khuôn mặt lập tức đen xuống dưới, lan, bỏ xuống một câu lời nói trực tiếp đá môn mà nhập. ma xuống một giây kêu môn không đợi lý mai tới gần liền đại đóng thượng sao lại thế này thanh thu nước trong hai người chính thật cẩn thận mà kêu gọi chỉ thấy nguyên túc đầy đầu là hãn hơn nữa khó chịu đến tận dưới thân còn có một kia máu tươi tuy là không nhiều lắm nhưng nhìn thấy ghê người màu đỏ tức khắc làm ôn diên hô hấp căng thẳng tiến lên đẩy ra hai người biên gắt gao nắm tay nàng thúc nhi thúc nhi là ta ngươi mau trợn mắt nhìn xem đừng ngủ mau tỉnh lại Ta nguyên túc nỗ lực trận mắt, loang Phương thấy trước mắt ôn Diên, lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi đã xảy ra cái gì, nhắm mắt lại đảo mắt giật giật ý thức, liền đi tới linh tuyển không gian. Ôn Diên chạy nhanh ôm nàng đi tới suối nước nóng, nhưng là dây tiếp theo lại đình chỉ động tác. Người này thật sự có thể đi vào sao? Này Thủy! Không có việc gì, đem ta buông nguyên túc thập phần mỏng manh, ngay cả nói chuyện thời điểm cũng là đứt quãng, môi trở nên trắng bệnh, hơi thở mỏng manh. Ôn Diên nghe được hắn nói đến câu này, lúc sau cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh thật cẩn thận để vào này suối nước nóng bên trong, đem nàng đầu đặt ở một bên trên tảng đá, phía dưới còn lót một ít mềm vật. Ôn Diên vẫn luôn ở chỗ này, cẩn thận làm bạn bồi. Lưu tại bên ngoài thanh thu nước trong lập tức biết bọn họ hai người đi nơi nào liền tử thủ cửa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Thời gian từng giọt từng giọt quá khứ, nằm ở suối nước nóng bên trong nguyên túc trên đầu mạo tinh tế mồ hôi, đồng thời sắc mặt cũng chậm rãi khôi phục đến vốn có trạng thái. Chỉ là vẫn luôn nhắm mắt lại cũng không có mở, nguyên nhân chính là vì như thế ôn diên phi thường lo lắng, dây tiếp theo liền chính mình cùng hạ suối nước nóng bên trong đem này ôm vào trong lòng, gắt gao làm bạn. mươi 326 tương kế tự kế, ôn diên bồi bồi, ngược lại liền cùng với ôm nhau cùng nhau đi vào giấc ngủ. Nguyên túc chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tức khắc thoải mái vô cùng. Trận mắt khi ngược lại liền thấy một hình bóng quen thuộc bồi ở chính mình bên cạnh người, đồng thời bên hông cũng có một ít lực đạo gắt gao cô chính mình. làm nàng không có cách nào nhúc nhích. Nguyên Túc ngược lại nhìn thấy, đôi ở bên người ôn Diên hai mắt nhắm nghiền bộ dáng, lại cũng thập phần tuấn lãng, kia lông mi thế nhưng muốn so nữ nhân lông mi còn có thon dài con vút, nhưng vẫn không có phát hiện điểm này. Nguyên Lai hắn lông mi như vậy trường. Nguyên Túc nói, dối tay theo bản năng sờ sờ chính mình lông mi, chính mình không có cách nào thấy rõ chính mình lông mi trông như thế nào, tự nhiên là không hiểu được bọn họ hai người lông mi rốt cuộc ai trường. có lẽ mới vừa rồi lời nói thanh xảo tới rồi ôn diên ôn diên cảnh trong mơ ngủ đến cực kỳ không yên ổn mơ mơ màng màng trong óc bên trong còn nghĩ nguyên túc lo lắng nguyên túc trong bụng hài nhi theo bản năng câu nguyên túc bên hông tay không khỏi bỏ thêm một tia lực đạo nguyên túc ăn đau kinh hô lập tức đem ôn diên cấp dọa tỉnh lại bỗng nhiên làm lên ngay sau đó lo lắng nhìn trước mắt nguyên túc sổ thế nào cảm giác như thế nào trách ta là ta thật sự không có đem người bảo vệ tốt ôn diên nói nói Thế nhưng ngôn ngữ chi gian có một tia nghẹn nào, tựa hồ trong lòng bởi vì chuyện này mà cảm thấy ấy nấy. Nguyên túc duỗi tay sờ sờ hắn gương mặt, không biết là suối nước nóng độ ấm hoặc là cái gì nguyên do, sờ lên thời điểm hắn gương mặt tiến nóng bỏng. Nhưng lại không có hiện ra một tia ửng đỏ. Không trách ngươi, đây cũng là ta quá sơ ý người nọ sợ là muốn hại ta đẻ non, theo sau thay thế ta vị trí. Ôn Diên lúc này cũng không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là lo lắng nguyên túc thân thể. Kia! Kia hải tử! Vừa rồi nghe được Nguyên Túc nói kia phiên lời nói, Ôn Diên toàn bộ thần kinh nháy mắt căng thẳng. Nguyên Túc chậm rãi nghiêng đầu duỗi tay bắt lấy Ôn Diên thủ đoạn, phủ ở hơi đột bụng nhỏ thượng. Cảm giác được sao? Hắn còn ở, hắn không có việc gì, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nghĩ đến đây Ôn Diên thập phần cao hứng, có loại mất mà tìm lại ảo giác, duỗi tay đem này ôm vào trong lòng ngực đầu. Thật tốt quá, thật tốt quá. Hắn Túc Nhi còn ở, hắn Hải Tử còn ở. Bất quá đã là như thế. Hắn cũng muốn hảo hảo điều tra một chút tình huống, đem cái kia phía sau màn hại hắn còn chưa xuất thế hài tử hung thủ tìm ra, nhất định phải hảo hảo làm hắn nếm thử loại mùi vị này. Ấn trinh thám, người nọ hẳn là liền ở trong phủ, gần nhất tới trong phủ người rất ít, hơn nữa đi ra ngoài người cũng không nhiều lắm, hơn nữa một ít người xa lạ muốn tiến vào này huyện chúa phủ kia cũng nhất định phải có người thông báo mới được. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, này nhất định là có nội quỷ. Xem ra là thời điểm hẳn là đem này căn nội quỷ thứ cấp nổ. Không cần cứ thế cấp, ta nhưng thật ra lòng có một kế. Nguyên túc nhìn hắn cứ như vậy cấp liền chạy nhanh ngăn lại, ngay sau đó đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra. Đã là như thế ôn diên trong lòng vẫn là có như vậy chút lo lắng, liền sợ đến lúc đó Nguyên túc sẽ lại lần nữa hãm hại. Người cứ yên tâm đi, mọi người đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, ta lại không phải ngu ngốc, tự nhiên biết nên như thế nào phòng ngừa. như vậy chúng ta tương kế tự kế, theo sau ngươi làm người giúp ta đem trong phòng tất cả đều thu thập một chút. Những cái đó trang trí ngoạn ý nhi tất cả đều cấp trừ bỏ, bao gồm một ít bình hoa linh tinh ngoạn ý nhi. Ôn Diên tuy không biết vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, nếu nguyên túc mở miệng, kia tất nhiên là có nàng đạo lý. Mà hắn cũng chỉ muốn làm theo liền có thể. Kia phải hảo hảo bảo trọng thân mình, cũng đừng làm cho người khác lại hại ngươi. Được rồi, được rồi, ta đã biết, nhìn ngươi kia sợi lo lắng kính nhi, yên tâm đi, chúng ta mau đi ra đi, lại không ra đi chỉ sợ bên ngoài người nên sốt ruột Ôn diên tâm bất cam tình bất nguyện gật gật đầu, ôm hồ nước bên trong nhân nhi cùng nhau ra linh tuyển không gian. Vừa rồi hai người vừa mới phao suối nước nóng, trên người siêm ý tất cả đều ướt đẫm Cố ý thay đổi siêm ý gì hay lúc sau, sau đó lại đem Thanh Thu nước trong cấp kêu tiến bảo. Chủ tử, Vương Phi thân thể hơi có không khỏe, Thanh Thu, ngươi đi chuẩn bị một ít bổ dưỡng thuốc hay cùng đồ ăn, nước trong ngươi mau mau đi đông thần thỉnh cái đại phu tới cấp Vương Phi nhìn một cái, đúng rồi, các ngươi mấy cái đi phía trước. Trước đêm này phòng ốc bên trong những cái đó hoa hoa thảo thảo tất cả đều dọn đi, này hương vị thật sự là quá khó nghe. Là, thanh thu nước trong hai người nhanh nhẹn mà đem phòng ốc bên trong những cái đó bình hoa linh tinh tất cả đều ném đi ra ngoài, tránh ở âm u chỗ Lý Mai, nhìn cái này hành động hết sức nghi hoặc. Chẳng lẽ là bị người phát hiện sao? Không nên nha. Lý Mai ở nơi tối tăm nhìn chầm chằm vào, lại không có mặt khác hành động, đảo cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Tú Nương nghe nói nguyên túc không phải chạy nhanh vội vàng chạy tới hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đột nhiên nhìn thấy ôn riêng cũng ở bên trong, bồi liền lại cảm thấy ngượng ngùng tiến vào. Còn lại là vẫn luôn ở cửa lo lắng nhìn xung quanh. Ôn duyên đã sớm đã nghe ra bên ngoài tiếng bước chân, đồng thời xuyên thấu qua giấy chất ngoài cửa, còn có thể nhìn ra một ít đông đưa thân ảnh, ở nơi đó thường thường bồi hồi. Vương Phi thân thể không khỏe, gần nhất xin đừng quấy dậy. Ôn riêng thanh thanh giọng nói, cố ý để cao nhà ân. Nói ra như vậy một câu tới, đó là làm ngoài cửa người kia ảnh biết tình hình thực tế. Lý Tú Nương trương vội vàng hoảng mà ở bên ngoài nhiều bộ, lại chưa từng muốn quấy dày bọn họ hai người nghe được ôn diên mở miệng nói chuyện liền lập tức trả lời, ta ta đây liền lui ra, nếu, nếu tiểu túc thân thể chuyển biến tốt đẹp lúc sau liền chạy nhanh báo cho, cũng làm cho lòng ta ăn. Lý Tú Nương nói xong lúc sau, liền tại chỗ dừng lại một lát, thấy hắn chưa từng trả lời, cũng cũng không có cảm thấy cái gì, xoay người liền rời đi. Về tới phòng lúc sau, thở ngắn than dài, này đảo mắt đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một ít dược liệu, lần trước này vẫn là Lý Mai làm hắn hỗ trợ mua, chỉ là không nghĩ tới thứ này nhưng vẫn lưu tại nơi này, quên cầm. nha đầu này trí nhớ không biết thế nào này chi kém cũng, không biết sau này như thế nào ở tiểu túc bên người hầu hạ. Lý Tú nương than một tiếng khí, chạy nhanh ôm kia một bao dược liệu chung vội vàng vội đi tìm Lý Mai. Nhưng là ở trong phủ đi dạo hồi lâu, cũng chưa từng nhìn thấy Lý Mai, liền chuẩn bị trở về là lúc. Vừa vặn gặp phải Lý Mai đi qua, tiểu Mai, ngươi nơi này lần trước đồ vật đều đã quên cầm, ngươi này trí nhớ như thế nào kém như vậy. Lý Mai mới đầu còn có chút chân kinh, ngược lại nhìn thấy trước mắt người cầm trong tay mặt dược liệu đưa tới. Lúc này mới nhớ tới phía trước sự, ngay sau đó lại ra vẻ thương tâm thần sắc, phiền toái này dược giúp ta ném đi, vốn là muốn nghe nghe ta phương xa thân thích bị thương. Hơn nữa phi thường nghiêm trọng, nhà bọn họ không có tiền, muốn làm ta hỗ trợ lại mua, lại nào biết đâu rằng mua xong lúc sau người này. Người này liền không có. Lý Mai nói ở nơi đó khóc đến thập phần thê thảm, thực sự làm Lý Tú Nương xem thập phần đồng tình, bất đắc di than một tiếng khí, rối tay vô vô nàng bả vai an ủi một phen. thỉnh nén bi thương, người chết không thể sống lại, người trước hảo hảo trở về nghỉ tạm đi, ta đây liền đem này dược liệu cấp ném. Lý Mai thương tâm gật gật đầu, xoa nước mắt, xoay người trở lại chính mình phòng. mươi 327 hàm đoan bỏ tù. Vừa mới đóng cửa lại, nguyên bản trên mặt thảm hề hề bộ dáng. Trong nháy mắt trở nên vui vẻ ra mặt. Trải qua vừa rồi quan sát cùng nghe lén, lúc này mới biết được nguyên túc nghe thấy hắn phía trước đặt ở mỗi cái trong một góc mặt một ít thuốc bột, để non. Quả thực cho hắn một cái cơ hội. Ngay sau đó hắn ở một bên âm thầm quan sát, chờ này ôn diên từ nguyên túc trong phòng đi ra lúc sau, liền thực thi nàng bước tiếp theo kế hoạch. Ôn diên đại khái qua sau một lúc lâu lúc sau, lúc này mới thở ngắn than dài từ nghiêm túc trong phòng đi ra, về tới phía trước thư phòng, ngay sau đó liền như vậy ngồi sương sở. ngay cả thư cũng nhìn không được lúc này mới qua không bao lâu liền nghe được một trận gõ cửa thanh âm, hắn ngẩng đầu không có mở miệng dò hỏi bên ngoài người cũng đã dẫn đầu mở miệng vương ra là ta tiểu mai ta vừa mới nấu một ít nâng cao tinh thần canh canh nhìn ngài gần nhất sắc mặt không thế nào hảo liền liền tự chủ trương cho ngài đưa tới không bằng ngài uống trước một ít Này có tinh thần mới có thể hảo sinh đi chăm sóc vương phi không phải nếu là vương phi nhìn thấy vương ra như thế sợ phiến phức cũng sẽ thương tâm không thôi thậm chí còn trách cứ chúng ta không có hảo hảo hầu hạ vương gia. Ôn Diên nghe được bên ngoài người kia nói đạo lý rõ ràng, liền mở miệng làm nàng tiến vào. Lý Mai câu môi, ngay sau đó lại khôi phục phía trước thê thảm bộ dáng, đẩy cửa mà vào, thật cẩn thận mà bưng canh canh, liền đi tới án thư trước. Chỉ thấy kia trên án thư một ít thư tịch cùng trang giấy, đã sớm đã thu thỏa đáng. Lưu ra chống giống địa phương, liền chạy nhanh đem canh canh thật cẩn thận đoan tới rồi Ôn Diên trước mặt. Ngay sau đó liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nếu tới liền lưu lại, chờ buồn vương uống xong lúc sau, liền đem này chén đều thu đi thôi, đặt ở nơi này đến lúc đó lộng rối loạn buồn vương thư tịch. Lý Mai cười gật đầu, an an phận phận mà đứng ở một bên chờ đợi. Ôn Diên ngước mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó đem trong chén những cái đó không nhiều không ít canh canh, uống một hơi cạn sạch. Lý Mai lúc này mới tiến lên đem không chén lấy đi, vừa mới chạm vào kia canh chén là lúc, làm bộ một cái không cẩn thận trực tiếp phát gục ở ôn Diên trên người. Ai nha vương ra thật là xin lỗi nô tỳ không phải có tâm nô tỳ này liền đứng lên. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng là lý mai nhưng vẫn dây rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy, rồi lại bỏ không đứng dậy. Thật làm cho, cũng không biết là thật sự bỏ không đứng dậy, vẫn là cố ý mà làm chi. Mà đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra vẫn luôn suy yếu nguyên túc, liền không biết khi nào gia nhiên xuất hiện, nhìn thấy hai người bộ dáng liền ra vẻ giật mình, các ngươi đang làm gì. Nguyên túc lớn tiếng quát lớn. Giây tiếp theo liền khóc lóc xoay người rời đi. Ôn Diên trực tiếp phẫn nộ mà đem người đẩy ngã, ngay sau đó biên hướng nguyên tố phương hướng đuổi theo, hai người về tới phòng, đóng cửa lại lúc sau, lẫn nhau đối diện một mảnh vui cười. Bất quá thực mau ôn Diên nghe được tiếng bước chân, liền lập tức đối với nguyên túc sử đưa mắt ra hiệu, hai người liền bắt đầu quăng ngã đồ vật cửa thủ thanh thu nước trong mới vừa rồi hai người mệnh lệnh không chuẩn tiến vào, hai người sốt ruột cũng không có cách nào. Lý Mai vốn định tiến lên truy. Lại đột nhiên mà nghe thấy các nàng hai người ở trong phòng khắc khẩu, tránh ở một bên cười trộm. Chờ đến xảo xong lúc sau, ôn nhiên nổi giận đùng đùng mà xoay người rời đi, ngươi không gặp nhìn thấy tình hình này, không khỏi câu môi mỉm cười. Sau lại lại tìm một người, cô ý tản tin tức nói là Lý Tú Nương, lúc này chính mang theo kia dược vật vội vàng chạy ra phủ. Lý Tú Nương căn bản là không biết chính mình sớm đã rơi vào bấy dập bên trong, còn ngốc hề hề giúp đỡ người khác ôm dược liệu xoay người ra phủ. Không nghĩ tới dây tiếp theo trực tiếp bị người vây quanh, liền như vậy trực tiếp bị đưa tới Ôn Diên trước mặt. Lúc này Ôn Diên ngồi ở trong đại sảnh mặt cao đường phía trên, trên mặt biểu tình nghiêm túc, liên quan quanh thân những cái đó hơi thở đều chậm dai trở nên âm lanh lên. Quỳ xuống, Lý Tú Nương bị không thể hiểu được đưa tới trong đại sảnh, dây tiếp theo liền bị người trực tiếp cấp gạt ngã trên mặt đất. Quỳ trên mặt đất, Lý Tú Nương nước mắt, cùng với đối diện kia làm cho người ta sợ hãi sắc mặt, sợ tới mức hắn lại run bần bật tức thì ru mắt. mà xuống một giây trong tay đầu ôm những cái đó dược liệu cũng tức thì bị cướp đi. Cái này hương vị bên trong có xạ hương. Đối với tầm thường người cũng không có cái gì, nhưng là đối với người mang lục giáp người, nghe thượng non nửa sẽ, trong bụng hài tử nhất định không được. Lưu Phong Lưu Vân hai người tinh tế mà vừa nghe, cũng đã nghe thấy được một cổ nùng liệt xạ hương. Tuy rằng hai người cũng không có thành thần, nhưng là đối với loại này vẫn là có điều hiểu biết. Giống nhau ở giang hồ lăn lộn lâu như vậy giống nhau đều sẽ biết được. Ngay cả ôn diên cũng biết cái này ngoạn ý nhi đối với người mang lục giáp rất có bao lớn thương tổn. Không nghĩ tới hại vương phi đẻ non người kia là ngươi. người sao lại có thể? Vương phi đối với ngươi coi như mình ra, ngươi mới có thể làm ra chuyện như vậy tới. Quả thực quá mức thất vọng. Thanh thu nước trong hai người vốn đang không tin, đến không nghĩ tới như thế chứng cứ vô cùng xác thực. Hai người tâm cũng muốn cũng đã hàn thấu. Không, không phải, ta không có, vương gia, ta thật sự không có, thứ này. Thứ này là lần trước Tiểu Mai làm ta giúp nàng mua, sau lại đi ta phòng, ăn một ít đồ vật quên cầm, hôm nay mới nhớ tới. Lý Tú Nương nghe được sự tình lúc sau run bần bật, hoàn toàn không nghĩ tới nơi này dược thế nhưng có thể hại nguyên túc, nghe đến đó hắn chạy nhanh giải thích, hơn nữa vừa nhớ tới thứ này là Lý Mai làm nàng mua. Nàng liền không chút do dự đem cái này Lý Mai cấp nói ra, rốt cuộc đây chính là một cái phi thường nghiêm trọng sự tình. Nếu không có phát sinh chuyện như vậy nói, như vậy Lý Tú Nương cũng sẽ không đi nói. Ngươi còn tưởng rào biện, trong phủ những người đó đều đã truyền khai, chính là chính mắt gặp ngươi mua thuốc sau đó trở về, ngươi còn có cái gì hảo thuyết. Ngươi tới, đem người quan tiến đại lao. Ôn Diên lúc này cũng không cho nàng giải thích cơ hội trực tiếp làm người đem Lý Tú Nương quan vào đại lao bên trong. Vương gia, vương gia, thỉnh vương gia nắm rõ, ta thật sự không có, không có muốn thương tổn vương phi. Tuy là Lý Tú Nương khóc tê tâm liệt phế, nhưng là tất cả mọi người không có mềm lòng. Một phân đem nàng liền như vậy lánh khốc vô tình quan vào đại lao. Thương tâm muốn chết Lý Tú Nương thập phần xem không rõ, vì cái gì ngày xưa tỉ mội sẽ biến thành như thế. Hơn nữa rõ ràng chuyện này cũng không phải Lý Tú Nương sai, nhưng lại một hai phải làm nàng đỉnh cái này tội. Lý Mai ở nơi tối tăm quan sát đến, tận mắt nhìn thấy này Lý Tú Nương bị Hàn Nguyên bỏ tù lúc sau, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ra tới. Khóc sức mướt đi tới ôn riêng bên cạnh người, vương ra, nghe nói, vừa rồi đã bắt được hung thủ. cái này hung thủ là lý tú nương không nghĩ tới nàng người như vậy thế nhưng làm ra loại chuyện này tới bất quá lý tú nương luôn luôn người thực hảo có thể hay không hiểu lầm ôn diên mặt không đổi sắc tâm không nhảy không có bất luận cái gì biểu tình nhìn trước mắt người khóc tê tâm liệt phế không có bất luận cái gì phản ứng lúc này bổn vương sẽ hảo hảo xử lý liền không cần các ngươi nhọc lòng nói xong ôn diên xoay người lệ rời đi không mang theo một tia tình cảm xoay người liền về tới nguyên túc phòng Theo sau đêm vừa rồi phát sinh sự tình cùng nhau nói cho Nguyên Túc, nằm ở trên giường Nguyên Túc thập phần bình tĩnh. chương 328 độc canh gà. Lý Tú nương trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ hàm đoan bỏ tù, không chỉ có như thế, Nguyên Túc thế nhưng cũng không tới hỗ trợ. Tức khắc tức khắc thương tâm muốn chết, cũng đem Nguyên Túc để non một chuyện quên đến không còn một mảnh. Ngược lại lại nghĩ tới phía trước, Lý Mai ở trong phủ đoan vọng chính mình, chính là ngươi không làm nàng hỗ trợ mua đi, trong nháy mắt biến thành nàng chính mình. nay gần là mấy ngày công phu lý tú nương cũng đã nếm hết nhân gian khó khăn nhốt ở này ấm u ấm ướt lao ngục bên trong lý tú nương nghĩ nghĩ trong lòng lửa giận cũng tùy theo dựng lên lý mai tự cho là chính mình mưu kê thực hiện được thập phần cao hứng liền lại lập tức suy nghĩ một cái mưu kế hơn nữa vào lúc này nguyên túc đã bị lần trước nàng trộm đặt ở bình hoa một ít xạ hương làm cho đẻ non bởi vậy nàng có thể kết luận lúc này này vương ra nhất định ngày ngày đều ở thư phòng kết quả là Hàng đêm mỗi ngày đều ở một cái điểm đi làm một ít canh canh linh tinh đồ vật, tự mình đoan đến kia trong phòng. Nói đến cũng kỳ quái, ngày gần đây tới những cái đó vẫn luôn canh giữ ở cửa lưu phong lưu vân, căn bản không ngày đều không ở. Mặc dù là ở nơi đó không thay đổi, cũng vẫn luôn ở một bên trôn tránh, đãi bọn họ hai người rời đi là lúc, liền nhân cơ hội lưu đi vào. Vương ra, ngày gần đây tới vương phi thân thể thiếu dài, liền có tiểu mai cho ngài làm một ít an thần canh canh, cũng làm cho ngài bổ bổ thân mình. Tục ngữ nói đến hảo, chỉ cần có sức lực, lúc này mới có thể hảo hảo chiếu cấu người không phải. Ngồi ở án thư đọc sách đến ôn riêng, đã sớm đã thói quen nàng hành động, bởi vậy mỗi lần tới đều không rên một tiếng, cũng không làm bất cứ chuyện gì, thẳng đến người nọ đem khay trùng canh canh thật cẩn thận đặt ở trên án thư. Hắn cũng chỉ là lập tức sấn nhiệt uống xong, ngay sau đó liền đem không chén dao qua đi. Ôn riêng một quyển cho rằng Lý Tú Nương sẽ ra chuyện lúc sau, người này liền sẽ gấp không chờ nổi ra tay. ngay sau đó bắt được nhược điểm liền có thể công bố khắp thiên hạ nhưng nghề hà người này tâm cơ pha trọng thường xuyên qua lại như thế mỗi ngày chỉnh một ít hữu dụng vô dụng canh canh tới đây mà này canh canh bên trong cũng vẫn chưa có bất luận cái gì dị thường càng bởi vì như thế ngược lại là thượng ôn diên hơi có nghi hoặc này lý mai mỗi lần tới đưa một ít canh canh ngay sau đó liền có ngoan ngoãn rời đi trừ bỏ thượng một hồi làm nguyên túc hiểu lầm lúc sau liền rốt cuộc không lăn lộn ra cái gì đa dạng tới Bất quá người này vẫn luôn bất động thanh sắc ôn riêng tự nhiên cũng không đi để ý tới Lý Mai lúc này đây cũng cùng ngày thường giống nhau Đưa xong canh canh lúc sau liền lén lút rời đi Cũng phi thường chi kỷ mà đóng lại thư phòng môn Đợi cho nàng rời đi không bao lâu lúc sau Vẫn luôn tránh ở một bên thân không lộ sắc lưu phong lưu vân Lúc này mới lại lại lần nữa về tới thư phòng trạm kế tiếp cương Lý Mai lấy lòng ôn diên lúc sau liền lại ở trong phòng bếp bận rộn lên Cô ý hầm một nồi canh gà đi tới nguyên túc phòng Lúc này nguyên túc vẫn cứ nằm ở trên giường, nửa hiếp con ngươi làm bộ đang ở đi vào giấc ngủ. Lý Mai nhìn nàng tựa hồ đang ở đi vào giấc ngủ, đành phải đem này trong tay canh gà đặt lên bàn. nay vừa mới phóng thượng, xoay người chuẩn bị đi trên giường người liền trận mắt, là tiểu Mai sao? Lý Mai lập tức xoay người, vội vàng đón đi lên, thật cẩn thận đem suy yếu người cấp đỡ lên. Là, phu nhân đúng là tiểu Mai. Ta coi ngài gần nhất thân thể có chút không khỏe, liền đi mua một con gà trở về cho ngài bổ bổ. ngao một ít canh gà yên tâm kia mặt trên một ít dầu chân ta cũng đã thật cẩn thận lướt qua hẳn là sẽ không nghe ghê tởm không bằng nếm thử nguyên túc hơi hơi mà vây vây tay làm ra một bộ thập phần suy yếu bộ dáng phóng hơi chút lạnh trong chốc lát lại uống ta thấy bên ngoài sắc trời cũng đã đen ngươi cũng đừng bận việc sớm đi ngủ đi lý mai gật gật đầu xoay người liền trực tiếp rời đi không bao lâu thanh thu nước trong hai người thật cẩn thận mà đẩy cửa mà vào vương phi đây là vừa rồi tiểu mai đưa tới Nguyên túc vội vàng xuống giường, sau đó đi đến trước bàn ngồi xuống mở ra cái nắp, một cổ nùng hương canh gà nên diện mà đến. Bởi vì gần nhất vẫn luôn có người hướng nàng hội báo, thả chú ý mai nhất cử nhất động, nghe nói nơi này không mới vừa rồi từ ôn diên trong thư phòng lấy lòng ra tới, tưởng tượng ở đây Nguyên túc liền đã không có muốn uống trước mắt này chén canh gà tâm tư. Đêm này canh gà đổ. Thanh thu nước trong tuy khó hiểu, nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu, đang chuẩn bị gõ meo meo đem này đó canh gà tới rồi. ngược lại nguyên túc hối hận. Từ từ, trộm lấy một ít đi dược liệu trong tiệm, làm nhân ra đi xem nơi này có thứ gì, chuyện này làm thời điểm cần phải tiểu tâm cẩn thận, chớ có để cho người khác phát hiện. Vương Phi, ngài đây là tại hoài nghi. Thanh Thu lập tức minh bạch, mở miệng muốn dò hỏi, nhưng cũng ngược lại tưởng tượng, người này nói không chừng còn ở bên ngoài nghe, liền chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem chưa nói xong nói cấp nghẹn vào trong bụng. Nay canh gà cũng thật đủ hào uống, quay đầu lại làm tiểu mai lại giúp ta nhiều chuẩn bị một ít. Bất quá ta gần đây ăn uống không tốt, ăn này một chén cũng đã ăn không vô, còn lại liền ít đi các ngươi đi, thời gian không còn sớm đều trở về ngủ đi, ta cũng tưởng sớm nghỉ ngơi trong chốc lát. Nguyên túc hoảng hốt chi gian, đã nhìn thấy vừa rồi đã sớm đã rời đi người đảo mắt liền lại về tới cửa chỗ, cửa, hơi hơi đông đưa thân ảnh, lập tức làm nguyên túc cảnh giác lên. Thanh thu nước trong là cái người thông minh, không cần công đạo cái gì, nghe được nơi này lập tức minh bạch. Gật gật đầu, liền bưng dư lại canh gà xoay người rời đi. đồng thời bên ngoài bóng người nháy mắt biến mất lúc sau mấy ngày nguyên túc vẫn cứ cùng bình thường giống nhau nằm ở trên giường làm bộ suy yếu bộ dáng ngẫu nhiên vẫn là sẽ làm thanh thu nước trong mang theo hắn ở trong sân ngồi ngồi hóng gió phơi phơi nắng rốt cuộc một cái bình thường người nằm ở trong phòng ngủ lâu như vậy cũng sẽ khó chịu đến không được huống chi là một cái trên danh nghĩa người bệnh đã nhiều ngày lý mai đến càng hoan lại là nguyên túc nơi này lại là ôn diên chỗ hai bên lấy lòng đến không được này nguyên túc nhìn nàng kia cổ lấy lòng người kính nhi cũng đã nhịn không được ghen cùng lúc đó thanh thu nước trong thượng một hồi trộm lấy ra đi làm người hỗ trợ đi cha cha kia canh gà nhưng có phóng thứ gì kết quả đã có bên trong đó là phóng một ít đặc chế dược vật tuy không biết rốt cuộc là cái gì nhưng là kia đại phu nói nếu là lâu dài ăn xong đi kia hiệu quả cũng là kinh người này có lẽ cả đời đều không thể sinh dục nghe được nơi này nguyên túc lúc này mới minh bạch kia lấy lòng lý do rốt cuộc là cái gì vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo Xem ra chuyện này thật đúng là đúng rồi khẩu. Bất quá nguyên túc đảo cũng cũng không có nói thêm cái gì, cũng không thể chỉ dựa vào một lần canh gà liền trực tiếp đem người cấp xem đã chết, ngược lại là phải hảo hảo nhìn xem người nọ rốt cuộc có cái gì mục đích làm nàng như thế. Ôn duyên nơi này vẫn luôn phối hợp nguyên túc hỗ trợ đi tìm chân chính hung thủ đáng thương hắn, đã vài ngày không có có thể sờ đến nguyên túc khuôn mặt, thật là tưởng niệm trong lòng, giống như là thứ gì giống nhau trảo tâm cả má. Có một ngày thật sự là không thể chịu đựng được, liền ở trước công chúng đi tới nguyên túc trong phòng nguyên túc đang ở thích trí nằm ở trên giường suy tư vấn đề đột nhiên có người xâm nhập dọa nàng nhảy dự chương 329 gấp không chờ nổi nhìn đến người nọ là ai lúc sau lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi bất quá thực mau lại đề cao một tia cảnh giác người như thế nào ở ngay lúc này tới cũng không sợ đến lúc đó làm kia một ít kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ ôn diên sắc mặt trầm đến lợi hại nguyên túc tự nhiên biết hắn rốt cuộc vì sao không cao hứng Căn bản là không để ý đến nguyên túc theo như lời nói, ngược lại là bước bước chân trực tiếp tiến lên đem này ôm vào trong lòng nước đầu, ngay sau đó đem chính mình hơi thở gắt gao dán ở nàng cổ chỗ, dùng sức mà ngửi nguyên túc trên người bất đồng mùi hương. Ôn riêng ấm áp hơi thở đánh vào nguyên túc cổ chỗ, làm nàng có một tia ngỡ ý, đồng thời kia ấm áp khí thể đánh vào mặt trên, cũng làm nguyên túc gương mặt đỏ lên. Có lẽ là bởi vì nhu cầu không thấy duyên cớ, nguyên túc ngược lại là cũng có chút tham lam hưởng thụ này một cái ôm Bất quá hồi lâu lúc sau hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng xô đẩy, được rồi, được rồi, ta còn không có hỏi ngươi đâu. Đã nhiều ngày Lý Mai kia nha đầu mỗi ngày đi ngươi kia thư phòng cho ngươi xung xoe, ngày gần đây ăn nhưng thật ra không tồi nha. Nhìn xem đều đã béo không ít. Này trên mặt thịt cũng đã ra tới. Xem ra có người quan tâm liền so với ta hảo. Nguyên Túc vừa nhớ tới mấy ngày trước đây Lý Mai hành động, trong lòng nhưng thật ra lập tức toan không ít. Ôn Diên có chút không thể hiểu được, vừa mới bị đẩy ra. trong lòng còn có một ít không muốn cùng mất mát này đảo mắt liền nghe được nàng vừa rồi quở trách trong lòng cái loại này cảm giác bất an nháy mắt biến mất bước nhanh đi lên lại lại lần nữa đem nàng cấp ôm lấy trong lòng ngực, ta còn tưởng rằng lâu như vậy không gặp mặt ngươi đều chán ghét ta không từng tưởng lại là ghen tị. yên tâm nếu không phải bởi vì lúc này đây ta cũng sẽ không nhẫn nại, nguyên túc vừa rồi cũng không thể hiểu được mà đã phát một hồi hỏa trong nháy mắt nghe được ôn diên nói lời này sau nháy mắt lỗ thai đỏ lên Lúc này mới nhớ tới mới vừa nói nói cái gì, không nghĩ tới, lại bởi vì nhìn thấy ôn diên khi, ngược lại liền nhớ tới Lý Mai gần nhất đối này hiến ân tình trong lòng cảm thấy một trận không thoải mái, liền không thể hiểu được đem những cái đó hỏa tất cả đều phát tán ra tới. Nào biết đâu rằng chờ chính mình phục hồi tinh thần lại khi, cũng đã phát hiện thời gian đã muộn. Hảo hảo, như thế nào còn ở ghen đâu? Nếu là như thế này, kia từ hôm nay trở đi, ta liền cự tuyệt làm Lưu Phong Lưu Vân hai người trực tiếp đem nàng đuổi đi. không phải thành ôn diên nhìn chính mình âu yếm nữ tử như thế sinh khí trong lòng cũng là một trận khó chịu nếu không phải bởi vì phía trước nào đó nguyên do hắn cũng không nghĩ liền như vậy vẫn luôn cùng lý mai ở chung nguyên túc nghe được nơi này tức khắc hoặc sợ rốt cuộc lúc này còn không có có thể bắt được hắn ngược điểm cũng không biết hắn tới đây rốt cuộc là cái gì mục đích sau lưng lại có người nào ở cái này mấu chốt cự tuyệt kia chẳng phải là hưởng phí tâm cơ sao đừng đừng đừng lại nhận mấy ngày lại nhận mấy ngày thì tốt rồi Ôn Diên gắt gao ôm trong lòng ngực người, hồi lâu không thấy chỉ cảm thấy trong lòng ngực đầu người lại gầy thật nhiều, hơn nữa ôm thời điểm cũng không phải thực thoải mái. Nay bụng nuốt lại là từng ngày lớn lên, bất quá còn hảo, gần nhất vì giấu người thai mắt, vẫn luôn nằm ở trên giường, thả xuyên quần áo đều có chút rộng thùng thình. Cho nên cũng cũng không có chọc người hoài nghi quá, bởi vậy mới có thể nhiều như vậy thiên thập phần thuận lợi, cũng không có bị người vạch trần. Nguyên túc cũng không dám làm, ôn Diên tại nơi đây nhiều đã lưu. lo lắng người sẽ đột nhiên toát ra bóng người tới tuy rằng thanh thu nước trong hai người đứng ở bên ngoài thủ nhưng là lý mai người này thật sự là khôn khéo thực hảo chạy nhanh đi ra ngoài đi đừng trong chốc lát làm người cấp nhìn thấy nhịn một chút mấy ngày nay ta liền thả lỏng đi ra ngoài làm cho bọn họ đem lời nói cấp lộ ra đi ôn diên lúc này mới cùng nàng ở chung không bao lâu thuận tiện nghe được nàng muốn đuổi nhân tâm khó chịu khẩn nhất thời nóng vội cố không được nhiều như vậy trực tiếp phủ nàng đầu liền hôn lên đi hồi lâu không thấy Thả trong thân thể kia một cổ, tưởng nghiệm chi tình quần cuộn mà ra, hai người hôn khó khăn chia lịa. Qua hồi lâu ôn nhiên cảm thấy đối phương sắp không thở nổi, mới tâm bất cam tình bất nguyện bung ra, nguyên túc mặt đã thành màu hồng phấn bộ dáng Nhìn thập phần mê người. Thật sự là chờ không kịp, không bằng liền hôm nay đi. Ôn nhiên nhìn nàng như vậy bộ dáng cầm lòng không đậu dối tay dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà thôi nàng ngôi, trên môi ướt át sưng đỏ, sống thoát thoát mê người. Nguyên Túc còn chưa chờ minh bạch rốt cuộc hắn nói chính là có ý tứ gì, liền nghe nàng dùng khẩn trương biểu tình kêu gọi cửa đứng hai người, làm cho bọn họ chạy nhanh thỉnh đại phu. Nguyên Túc lập tức minh bạch, liền bắt đầu thống khổ rên rỉ, ôn diên lại đem nàng chặn ngang bế lên, thật cẩn thận mà đặt ở trên giường, đắp lên chăn, gắt gao nắm tay nàng. Túc nhi, thế nào? Mau kêu đại phu tới. Không bao lâu, thanh thu nước trong hai người liền đã đem đại phu mời đến. Bất quá căn phòng này nội chỉ có ôn riêng cùng với nguyên túc cùng đại phu ba người, mặt khác vài người còn lại là toàn bộ bị đuổi ra nhà ở, đóng lại môn. Đại khái qua hồi lâu, chỉ thấy trong phòng truyền đến ôn diên một tiếng răn dậy, ngay sau đó kia đại phu liền trực tiếp bị xô đẩy ra tới, kia đại phu bất đắc di than một tiếng khí rời đi. Còn không có ra huyện chúa phủ, lý mai thừa dịp những người đó lúc này lực chú ý không ở chính mình trên người, chạy nhanh lưu đi lên, lấy cớ đưa đại phu ra cửa. còn lại là nhẹ giọng dò hỏi rốt cuộc phát sinh chuyện gì chỉ thấy kia đại phu bất đắc dĩ than một tiếng khí ai nay hảo hảo huyện chúa cũng không biết là đắc tội người nào trước đoạn nhật tử đẻ non không nói hiện giờ lại ai quả thực một lời khó nói hết nay nữ tử không có sinh dục năng lực chỉ sợ đại phu chỉ có thể ngôn tẫn tại đây bỏ xuống một câu lời nói liền bất đắc dĩ lắc đầu đi ra ngoài lý mai đứng ở tại chỗ xứng sờ hồi lâu lúc sau lúc này mới không thể tin được Vừa rồi từ đại phu trong miệng nói ra nói, thật sự, xem ra nàng đối ta tin tưởng không nghi ngờ. Thực hảo, quả nhiên liền ở cùng ngày ban đêm, nơi này không cùng thường lui tới giống nhau, lại cấp trong thư phòng ôn diên tặng một ít canh canh, bất quá hôm nay bên trong lại có chút bất đồng. Bất quá này chỉ có lý mai biết, những người khác căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Vương gia nghe nói. Vương gia là tiểu mai lắm miệng, ngài sấn nhiệt uống đi, uống xong lúc sau sớm chút nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi. Ôn Diên hơi có không kiên nhẫn cũng không muốn nghe hắn nói thêm cái gì, trực tiếp đem kia canh canh uống lên đi xuống, bất quá uống lên một cái miệng nhỏ, đã có thể nghe ra một chút kỳ quái hương vị tới. Liền trực tiếp đem kia chén cấp quăng ngã, bên trong còn dư lại một ít canh cùng cùng với đến chén toái đến rối tinh rối mù, làm cho đầy đất đều là. Ai nha, vương ra ngài đây là làm sao vậy? Lý Mai vẫn cứ ra vẻ hoàn toàn không biết gì cả, kinh hoàng thất thố, do hỏi. Lại không thành tưởng, ôn Diên chậm gì gì mà đứng lên. cùng hắn chậm rãi tới gần, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, Ngươi chạy nhanh nói nói nơi này rốt cuộc phong thứ gì. Như thế nào? Nay buổi trưa mới biết được Vương Phi không có khả năng sinh đẻ, như thế nào đã gấp không chờ nổi. Nhìn trước mắt người này giả mù sa mưa trạng thái, này ôn duyên đã sớm đã vô pháp nhẫn mại, dôi tay đó là gắt gao chế trụ cổ tay của nàng. Lý Mai ăn đau nửa híp mắt trên mặt thần sắc cũng đi theo trắng bệnh. chương 330 chân tướng. Lý Mai ngay cả như vậy, Cũng là làm bộ vẻ mặt vô tội bộ dáng, nước mắt nháy mắt rơi xuống xuống dưới. Nếu là đổi lại giống nhau người, nhìn thấy nàng như thế đáng thương hề hề bộ dáng, định là sẽ đau lòng đến không được, lại còn có sẽ tin tưởng nàng theo như lời hết thảy. Nhưng ôn duyên lại cùng người bình thường bất đồng, hắn trong lòng trừ bỏ nguyên túc ở ngoài, căn bản là dung không giới bất luận cái gì một người, hơn nữa hắn trong mắt cũng không chấp nhận được như vậy cặn cùng với hạt cắt tồn tại. Tiểu Mai, Tiểu Mai không biết vương gia nói chính là cái gì, Tiểu Mai hảo ý hầu hạ vương ra, an ủi vương ra, vương ra như thế nào có thể nói như vậy loại này vô tình nói đâu. Tiểu Mai nước mắt một giọt một giọt rơi xuống, nhưng là không hề có đối ôn diên khởi đến bất cứ tác dụng, ngược lại lại làm ôn diên cảm thấy này một giọt một giọt rơi xuống nước mắt, thập phần ghê tởm. Giây tiếp theo, ôn diên liền cảm thấy cả người có chút không thích hợp, cảm giác này giống như đã từng quen biết, nhưng lại ngược lại nhớ không nổi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mơ mơ màng màng cảm thấy trước mắt người này có chút bóng trồng. Đồng thời này đầu cũng có một ít thật mạnh, không nghĩ tới hắn tiểu tâm cẩn thận, rồi lại trực tiếp tài tới rồi trước mắt cái này tiểu mai trong tay. Ngay cả nắm lấy tiểu mai thủ đoạn, cũng đã lỏng không ít cả người lung lay, một cái lảo đảo liền trực tiếp ngã ngồi ở án thư trước. Phát ra một cái vang lớn. Người rốt cuộc đối ta làm cái gì? Ôn Diên cảm thấy không thích hợp, vừa rồi hắn đưa tới những cái đó canh canh cũng chỉ là hơi chút uống xoảng một ngụm người được hương vị không thích hợp liền trực tiếp quăng ngã, cũng không có khả năng sẽ có hiệu quả như vậy. ngược lại hắn lại nhớ tới phía trước gắt gao nắm kia tiểu mai thủ đoạn là lúc đột nhiên một cổ kỳ quái hương vị ập vào trước mặt theo sau liền thành như vậy bộ dáng chẳng lẽ là kia hương vị nghĩ đến đây ôn diên nhăn chặt mày phẫn hận chừng mắt trước lý mai trăm triệu không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng cũng có như vậy thủ đoạn nay cùng phía trước này đó nữ nhân tới nói tương đối so coi như là làm cao minh đã thực người thông minh chỉ thấy lý mai nhìn này ôn diên đã nằm trên mặt đất hơn nữa cả người đều không có sức lực Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười Bất quá rất kỳ quái chính là Lý Mai thế nhưng gửi được cái kia hương vị Căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng Xem ra nàng hẳn là đã sớm đã làm đủ tính toán Còn không có đám người ôn Diên mở miệng Liền thấy Lý Mai đột nhiên trực tiếp nào tới Ôn Diên cắn chặt răng Còn lại là dùng toàn thân còn sót lại không nhiều lắm Sức lực chắc cái thân mình Theo sau nhìn đến sách này án mặt trên còn phóng cái ly Liền rỗi tay vung lên Cái ly liền trực tiếp thoai rơi trên mặt đất Bất quả Lý Mai nhưng thật ra chút nào cũng không có để ý, trực tiếp vén lên quần áo của mình Phanh ngực lộ vú, không nói hai lời liền muốn nhào lên đi. Phanh. Trực tiếp cửa đột nhiên bị người cấp đá văng, một tiếng văng lớn, bên ngoài liền tới rồi hai người kia tự nhiên vẫn luôn canh giữ ở cửa tùy thời hành động lưu phong lưu vân hai người tiến lên, không nói hai lời liền đem Lý Mai cấp trực tiếp giam lên. Đem Lý Mai mang đi lúc sau, liền lại đem ôn Diên nâng lên. Hồi chủ tử, nơi này cũng đã bắt lại, kia kế tiếp nên như thế nào? ôn diên lúc này khó chịu khẩn chạy nhanh làm người nâng nàng đi tới nguyên túc phòng nội nguyên túc đã sớm đã đổi hảo một thân bộ đồ mới hơn nữa cải trang giả dạng một phen muốn so với phía trước nằm ở trên giường bộ dáng tinh thần nhiều đang ngồi ở trước bàn chờ đợi đột nhiên đẩy cửa mà vào liền thấy ôn diên một bộ hô hấp khó khăn cùng với khó có thể hành tẩu bộ dáng đây là có chuyện gì thuộc hạ cũng không biết chờ chúng ta vài người đi vào lúc sau cũng đã thấy thấy chủ tử là dáng vẻ này bất quá bên trong cũng đã đem nàng nuốt lại nguyên túc đỡ đỡ tay áo, làm cho bọn họ chạy nhanh đem người phóng tới trên giường sau đó làm cho bọn họ đi ra ngoài căn phòng này môn vừa mới đóng lại nguyên tố liền mang theo nàng cùng nhau vận dụng ý thức về tới linh tuyển không gian mau mau đến suối nước nóng phao phao Ôn diên cố nén lúc này sắp bùng nổ khó chịu cơ cơ đầu thất tha thất thể hướng suối nước nóng nơi đó đi đến đi chưa được mấy bước bùn một tiếng trực tiếp cả người tài đi vào cái này hành động nhưng thật ra đem đứng ở một bên nguyên túc cấp dọa tới rồi Chạy nhanh một đường chạy chậm, ngay sau đó ngồi xổm suối nước nóng biên, hướng trong đầu nhìn xung quanh. Không bao lâu liền thấy ôn diên từ bên trong cấp sông ra, có lẽ bởi vì cả người đi vào, ở suối nước nóng bên trong phao một lát, đã hòa hoãn một lát, cho nên cũng đã bình tĩnh rất nhiều. Rốt cuộc sao lại thế này? Lý Mai, Lý Mai đối với người dùng dược. Nguyên Túc nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ là chúng cái gì dược vật, ngược lại nhớ tới không lâu phía trước, Nguyên Lương đã từng dùng quá những cái đó thủ đoạn. ân Bất quá người này tâm cơ pha trọng, vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Yên tâm đi, nàng hiện giờ đã bị nhốt lại, hẳn là không có gì đại sự nhi. Ôn riêng nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức, qua đại khái một canh giờ lúc sau, cả người nhẹ nhàng rất nhiều, từ linh tuyển thủy ra tới lúc sau liền thay sạch sẽ xiêm ý đi Hai người liền ngồi ở linh tuyển trong không gian mặt bắt đầu liêu nổi lên thiên. Rốt cuộc cái này địa phương coi như là nhất an tĩnh, cũng là nhất an toàn. Ôn riêng lúc này cũng đã bình tĩnh xuống dưới. Đem phía trước làm người sở điều tra sự tình nói ra Lúc này mới biết được này Lý Mai thế nhưng là lý thị chất nữ Hai người không lâu phía trước còn có một ít liên hệ Nói vậy chuyện này hẳn là cùng lý thị có quan hệ Thế nhưng là nàng Thật là không nghĩ không giải trí nhớ Nguyên túc nghe được sự tình nguyên do lúc sau Lúc này mới nhớ tới Khó trách lúc ấy nhìn này Lý Mai cảm thấy thập phần quen thuộc Hơn nữa tên này đảo cũng nghe thật sự là quen hay Lúc ấy cũng cũng không có để ý Lại không ngờ Thế nhưng chính là Lý Thị chất nữ, tuy rằng hai người cũng không có lui tới quá, bất quá hắn phía trước ở Thượng Dương thôn thời điểm, cũng nghe đến quá một ít có quan hệ với Lý Mai sự tình. kia nếu như vậy, kia liền hảo hảo dọn dẹp một chút, để tránh những người đó còn không giải trí nhớ. Hai người từ linh tuyển trong không gian mặt ra tới lúc sau, liền trước tiên làm những cái đó nha dịch đem Lý Thị bắt lại đây. Hiện giờ nơi này là đang cùng chính mình trượng Phu Nguyên Khang hai người ở nhà đầu, lại là uống rượu lại là dùng nữa. kia tiểu nhật tử quá đến thập phần dễ chịu, hơn nữa hoan thanh tiếu ngự ước chừng chuyển có gần mấy dằm mà. Không biết người còn tưởng rằng nhà bọn họ chung, ra cái gì hỉ sự. Bất quá tất cả mọi người biết này, Nguyên Khang vừa mới từ kia ngục ra tới, cho nên cũng cũng không có tiến lên quấy dày, Sợ đến lúc đó bọn họ hai người lại ở nơi đó khắc khẩu lên, liên lụy những cái đó trong thôn người. Không đợi trong thôn nhân tâm bên trong phiếm toàn, liền thấy có không ít nha dịch đột nhiên mang theo người hướng nhà bọn họ chạy đến. Trong thôn người liền lại bắt đầu sôi nổi nghị luận phía trước. Này không phải chấn trên nhà dịch sao? Như thế nào đột nhiên đi tới cái này địa phương, sẽ không lại là tới nơi này chảo người nào đi. Đi mau đi mau, loại chuyện này vẫn là đường xem náo nhiệt, để tránh đến lúc đó chính mình cấp chỉnh đi vào. Quanh thân mấy cái quê nhà hàng xóm nhìn nhiều như vậy nha dịch vội vàng chạy tới, sợ tới mức đều sôi nổi về tới chính mình trong nhà đầu đại môn nhắm chặt, chỉ chưa cửa sổ phùng quan sát. mươi 331 trợn mắt nói dối. chỉ thấy một đám người ố áp áp trực tiếp hướng vừa mới ra tủ không lâu nguyên khang trong nhà đầu chạy qua đi nơi này hoan thanh tiếu ngữ còn tại tiếp tục cái này một giây liền nhìn thấy này đại môn bị người cấp đá văng thiếu chút nữa giữ cửa cấp tá xuống dưới vốn dĩ hai người ở trong phòng hoan thanh tiếu ngữ thỉnh lình bị người quấy dày rất là phẫn nộ không nói hai lời liền trực tiếp đứng dậy nhục mạ qua đi cái nào mắt mù ngoạn ý như thế nhưng quấy dày người ra ra uống rượu hứng thú chán sống đi nói xong người nọ lại đánh một cái ước chừng nó cách Nghe lên chính là nồng đậm mùi rượu nhi. Liên quan ngồi ở một bên cùng nhau cùng đi uống rượu lý thị, lúc này cũng đã uống đến thần hồn điên đảo, căn bản là phân không rõ rốt cuộc trước mắt tới chính là người nào. Cũng đi theo chính mình trượng phu đi lên, thất tha thất thể tùy ý chỉ một người, chửi ấm lên. Các ngươi đây là tư sấm dân Trạch còn không chạy nhanh. Cách chạy nhanh cho ta tốc tốc rời đi lý thị cũng cùng vừa rồi nguyên khang giống nhau như lúc, nói kia phương thức ngự khí cơ hồ một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau Tất cả đều cho ta áp tải về đi. Chỉ thấy cầm đầu người kia, không nói hai lời chạy nhanh đối với phía sau những người đó phất phất tay, mọi người lúc này mới vừa lên, trực tiếp đem bọn họ hai cái con ma men vây kín mít, dây tiếp theo liền trực tiếp giam lên mang đi. Những cái đó quanh thân mấy cái thôn dân ở xuyên thấu qua chính mình ra cửa sổ phùng bên trong quan khán tình huống, nhìn đến trước mắt dáng vẻ này, tức thì chấn kinh rồi. Cũng trăm triệu không nghĩ tới, này Nguyên Khang mới trở về không mấy ngày, không ngờ lại gặp phải sự tình gì. Này vợ chồng hai người lại bị này nha dịch cấp bắt đi. Này trong thôn người truyền lời tốc độ đảo cũng là nhanh chóng đảo cung ứng kia một câu, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm kia một câu. Lúc này mới buổi sáng ra chuyện này, buổi chiều những việc này liền trực tiếp truyền tới nguyên lão phu nhân lộ thai. Phản bọn họ. Thật đúng là cho rằng chính mình là huệ lệ. Ừ. Lao thân lúc này đây liền phải hảo hảo đi, nhìn một cái hai người bọn họ rốt cuộc ở lăn lộn cái quỷ gì. Nguyên lão phu nhân khí chọc chọc trượng Sau đó đứng dậy cũng đi theo cùng nhau đi huyện chúa phủ. Dọc theo đường đi, kia hai người liền như vậy không thể hiểu được bị người xô đẩy, trong miệng cũng là hùng hùng hổ hổ, thẳng đến bọn họ hai người đi tới huyện chúa phủ cửa, lúc này mới nháy mắt rượu tỉnh Này hai người thật vất vả từ cái này địa phương ra tới cũng không bất luận cái gì liên quan, này thình lình lại đem bọn họ hai người bắt trở về, xác định vững chắc là có chuyện gì. Đứng ở cửa, hai người liền chết sống không vào. Các người đem chúng ta hai người đưa tới nơi này là ý gì? Chúng ta hai người hiện giờ chính là lương dân chuyện gì đều không có làm, dựa vào cái gì đem chúng ta trực tiếp cấp hấp đến nơi này tới? Các người nếu là không cho một cái lý do, như vậy chúng ta liền không đi rồi, cũng làm cho mọi người nhìn một cái các người những người này là như thế nào, mơ màng hồ đồ thế nhưng đem người cấp bắt được nơi này tới. Lý Thị Diệu tỉnh lúc sau, nàng giọng pha đại, cũng không biết là không muốn che giấu chút cái gì. Bất quá cái này tới cửa trong nháy mắt khiến cho quanh thân người chú ý, sôi nổi đều vây quanh lại đây, mà nơi này là Nguyên Khang. Hai người nhìn thấy quanh thân xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng lập tức giải quá các nàng hai người khí thế. Bắt đầu lại lôi kéo giọng đối với mọi người kêu an uổng, quanh thân những người đó cũng biết, trước mắt cái này Nguyên Khang vừa mới ra tù mới không lâu, chính là bởi vì thượng một hồi sự tỉnh trong nháy mắt lại bị người cấp bắt lại đây, tự nhiên mặc dù là cái người bình thường, cũng không khỏi muốn hoài nghi. Chính là a nghe nói này Nguyên Khang cũng đã sớm đã ra tù, như thế nào trong nháy mắt lại bị đưa đến nơi này tới, chẳng lẽ bọn họ hai người lại làm cái gì sai sự. Vừa dứt lời, kia Lý Thị vốn là có chút cuồng táo, nghe được nơi này biến tướng là một cái chó điên giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm người kia, sau đó đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, đối với người kia đó là chửi ầm lên, thậm chí còn muốn tiến lên động thủ, nếu không phải quanh thân những cái đó nha dịch động tác cực nhanh tiến lên ngăn trở. Chỉ sợ thật không hiểu được lại đến phạm chuyện gì. Đủ rồi. Xảo cái gì xảo, các người hai người làm chuyện gì, chẳng lẽ chính mình trong lòng còn không rõ ràng lắm sao chạy nhanh đi vào đem nói rõ ràng giáo rõ ràng đi. nha dịch nhìn bọn họ phu thê hai người chết sống không muốn rời đi, cũng là đau đầu không thôi, liền chạy nhanh đối với trước mắt người giống giận một tiếng, những người đó sợ tới mức không dám lại cổ họng một câu. Lúc này mới miễn cưỡng đem người cấp trực tiếp đưa tới bên trong. nguyên túc cùng với những người khác đã sớm đã ở công đường phía trên chờ đợi thấy bọn họ hai người vừa mới bước vào cung đường đại điện liền lập tức cầm trước mắt cọc gỗ tử hung hăng một phách một tiếng vang lớn sợ tới mức bọn họ hai người trực tiếp quỳ rạp xuống đất thậm chí còn không kịp phản ứng lý thị nguyên khang các người hai người còn không chạy nhanh đem gần nhất sở phạm việc nói minh bọn họ hai người vẻ mặt một bức căn bản là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ là nhìn ngồi ở công đường phía trên người nghiêm trang bộ dáng liền nghiến răng nghiến lợi Có ý tứ gì? Chúng ta nguyên khang mới vừa ra tù về tới trong nhà đầu, chính là chuyện gì nhi đều không có làm. Dựa vào cái gì đem chúng ta mấy cái cấp bắt lại đây? Mọi người bình phân xử. Chúng ta chân trước sau khi trở về chân nào có khả năng ở chỗ này động tay chân, nếu là thật sự có, như vậy, ta ca nguyện trời đánh ngũ lôi hoanh. Lý Thị nói, còn dôi tay làm ra thề thủ thế, nhưng vừa mới cái này thủ thế mới duy trì một giây đồng hồ lâu, liền nghe được ngoài cửa một trận vang lớn. mọi người tò mò nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới biết được ban đầu tinh không vật lý, này đảo mắt không trung mây đen răng đầy, mới vừa rồi kia một đạo vang lớn đó là một cái lôi. Lý thị, ngươi nhìn một cái này, ông trời đều nhìn không được, ngươi còn nhưng có cái gì tưởng nói sao? Nguyên túc nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa nhịn không được bật cười, bất quá cẩn thận ngấm lại, hiện giờ chính là tại đây công đường phía trên không thể như vậy tùy ý, chỉ có thể ở trong lòng đầu nghẹn cười trộn, rồi tay đem kia màu đen cọc gỗ tử ở cái bản trước gõ một gõ. Tất cả mọi người sôi nổi ngoái đầu nhìn lại, Lý Thị cùng Nguyên Khang hai người cũng bởi vậy mà hoảng sợ. Thực mau trở về quá thần tới, ừ. Vừa rồi cũng chỉ bất quá là vừa khéo thôi. Nói nữa, ngươi căn bản là không có bất luận cái gì lý do tới đem chúng ta bắt được nơi này, ngươi nếu là có kia như thế nào còn không thấy một bóng người. Lý Mai ngươi nhưng nhận thức. Nguyên Túc nhìn trước mắt người, nhưng xem như không thấy quan tài, không rơi nước mắt liền không chút do dự mở miệng hỏi. Lý Thị nghe xong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, cẩn thận lại. Này Lý Mai còn xác thật là chính mình chất nữ, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở cái này kết cốt mắt đột nhiên nhắc tới. Nàng trong lòng không khỏi luống cũng lên. Chẳng lẽ cái này tiểu nha đầu muốn đại nghĩa gì thân? Trách không được thượng một hồi đối ta thái độ như vậy lãnh. Một khi đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nghĩ đến đây, Nguyên Khang Đảo cũng còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền thình lình nghe được đối phương nhắc tới Lý Mai sự tình. Mà bên người Lý Thị còn lại là đột nhiên một sửa thái độ bình thường, vẻ mặt đưa đám, nói một ít không minh bạch văn quất. Ngươi nói đến này Lý Mai, ta lúc này mới nhớ tới cái này nha đầu quỷ tâm nhãn nhiều thực. Chương 332 cắn ngược lại một cái. Nguyên túc ngồi ở công đường phía trên, trên mặt mang theo một tia nghiêm túc cũng không có mở miệng nói cái gì, chỉ là lẳng lặng nghe quỷ gối này công đường phía trên Lý Thị há mồm nói nói dối. Nga phải không? Kia tạm thời nói nói, cô nương này như thế nào có quỷ tâm nhãn? Này một cái cô nương quỷ tâm nhãn thế nhưng còn có thể so ngươi này phụ nhân nhiều sao. Nguyên túc một câu, ngược lại đồng thời châm trọc bọn họ hai người là cá mẹ một lứa. Lý thị như thế nào có thể nghe không hiểu như vậy châm trọng bất quá hiện giờ vì tự bảo vệ mình, nàng cũng không thể nói thêm cái gì, càng là không thể đối trước mắt cái này nguyên túc tức giận. Rốt cuộc trước mắt cái này nguyên túc hiện giờ chính là thần hỏi công đường cùng phạm nhân huệ lệnh, cho nên đối mặt với như vậy thời điểm, nàng vẫn là đến ngoan ngoan thúc thủ chịu trói Ngài này nói chính là ý gì? Ta nghe không rõ, nếu lý mai nha đầu chính là quỷ linh tinh thực, trước đó không lâu ta mới vừa gặp được nàng, vừa vặn đã nhiều ngày ngươi đại bá nguyên khang phạm vào một ít việc nhi, bị ngươi nuốt lại, này không kia nha đầu nghe được lúc sau, liền khắp nơi hỏi thăm một ít có quan hệ với các ngươi nhị vị sự tình. Sau lại sao, ta cũng không biết nha đầu này như thế nào liền như vậy trà trộn vào các ngươi trong phủ, ta còn tưởng rằng nha đầu này cải ta quy chính, muốn đi trong phủ hôn cái nha đầu. Sau đó đi tránh một ít năng lượng, nào biết đâu rằng. Nghe lý thị bộ dáng, là muốn thừa dịp lúc này cùng chính mình thân chất nữ sẽ rách mặt. Thật đúng là có ý tứ. Nguyên túc nghe trước mắt người lời nói dối hết bài này đến bài khác lại đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, tức thì tinh thần tỉnh táo cũng phi thường tò mò. Nếu là những lời này làm tránh ở chỗ tối lý mai biết được lúc sau, sẽ giống như gì kết cục. Nói tiếp, Nguyên túc cảm thấy chuyện này càng ngày càng có ý tứ, nhịn không được thúc giục. Này Lý Thị nghe xong lúc sau trên chán thế nhưng bố thượng rậm rạp mồ hôi mỏng, ngay sau đó lại giơ tay lau lau. Ta ta cũng không dám nói. Hơn nữa cũng nói không nên lời, quả thực quá mất mặt. Lý Thị cố ý làm bộ làm tịch làm ra một bộ thập phần cảm thấy mất mặt bộ dáng, ấp áp ấp úng, không dám đem nói ra tới. Biết nguyên túc dối tay lại vô vô kia trên bàn thớt, người nọ lúc này mới sợ tới mức chạy nhanh một run run đem sự tình tất cả đều thọc ra tới. Lý Thị làm cho mọi người mặt nói Lý Mai hỏi thăm lúc sau. liền muốn đánh ôn riêng chủ ý. Thậm chí còn đem chính mình nói được có tất cả đáng thương, phía trước còn khuyên bảo quá, nhưng là bị khuyên can, hơn nữa ngược lại còn bị cảnh cáo, cho nên mới đến nay không dám mở miệng. Chờ này một ít lời nói, Nguyên Túc nghe xong lúc sau liền nhướng mày, trong lòng càng là kích động không thôi, hận không thể lập tức làm người đem tránh ở chỗ tối lý mai cấp dẫn tới. Bất quá đồng thời cũng phi thường tò mò, này lý mai cho tới bây giờ còn không có lao tới, này còn tuổi nhỏ, thế nhưng có như vậy nhẫn mại lực. cũng không khỏi làm người thập phần bội phủ. Tước chừng qua hồi lâu lúc sau, quanh thân những cái đó xem náo nhiệt người nghe xong lý thị nói kia một phen lời nói, tức khắc khiếp sợ nói không ra lời, ngay sau đó lại sôi nổi bắt đầu chọc lý mai của sống, nói chút nói bậy. Mà vẫn luôn đãi ở một bên nguyên khang vừa mới rượu tỉnh một ít, nhưng là hoàn toàn không có minh bạch, nơi này là như thế nào đột nhiên nói ra nói như vậy tới, hơn nữa vẫn là ở mọi người trước mặt. Sau một lát, nhẹ nhàng mà túm túm lý thị ống tay háo, Ngay sau đó đưa lỗ thai qua đi nói lặng lẽ lời nói. Ngươi làm gì vậy? Này hêm đẹp vì cái gì muốn đem này, Lý Mai thanh danh hư thành như thế. Ngươi không phải phía trước muốn cho nàng. Lời này còn không có nói xong liền trực tiếp đối Lý Thị giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nguyên Khang liền đành phải ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Rốt cuộc này Lý Mai chỉ là Lý Thị trên mặt thân thích cùng hắn cũng không có cái gì liên hệ. Nếu Lý Thị không nghĩ làm hắn quản như vậy hắn cũng liền ngoan ngoãn nhắm lại miệng không đi quảng. Quỳ gối phía dưới Lý Thị Vừa rồi ngươi nói những lời này đó nhưng những câu thật sự. Nguyên Túc rôi tay vô vô trên bàn một khối, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, ngay cả cùng Lý Thị cùng nhau quỳ gối một bên Nguyên Khang, cũng bị sợ tới mức một run run, chạy nhanh không mở miệng. Ta nói nhưng đều những câu là thật, nếu là có giả, ta đây tình nguyện ra cửa bị này lôi cấp đánh chết. Nguyên Túc cười lạnh. Nàng vừa rồi nói những lời này đó đảo cũng rất độc, sẽ không sợ, vạn nhất thật sự có cái gì ra cửa bị xét đánh chết, kia cũng thật là quá buồn cười mang Lý Mai đi lên. Nguyên túc thập phần bình tĩnh, ngay sau đó đối với bên cạnh người những cái đó Nha dịch chậm rãi mở miệng nói. Nha dịch lập tức gật đầu, hai người xoay người liền đem Lý Mai cấp mang theo đi lên, làm mọi người không nghĩ tới chính là, cái này Lý Mai liền như vậy tránh ở một bên bình phong lúc sau. Nói cách khác, vừa rồi người nọ lời nói hắn đều nghe được rành mạch. Mọi người đến cũng không nói gì thêm, chỉ là cảm thấy kỳ quái, vì cái gì muốn làm như vậy. Mà Lý Thị nhìn thấy Lý Mai từ bên cạnh bình phong trô đi ra khi nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, nuốt nuốt nước miếng, trong mắt lập tức xoay chuyển, vì không cho chính mình sở làm kia hết thể tất cả đều bại lộ, hắn cũng chỉ có thể đem sở hữu hết thể chịu tội tất cả đều quái đến Lý Mai trên người. Nguyên túc, cái này nha đầu nhưng không tàng cái gì hảo tâm mắt, trước đó không lâu ta ở trên đường cùng nàng tương ngộ thời điểm, ta hảo tâm khuyên bảo, nhưng là lại bị hắn nhục mạ một đốn, đây chính là quanh thân đám kia người đều nhìn đến. Bọn họ có thể chứng minh. Lý Thị cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, nếu là thật sự làm nàng đi, những người đó bên trong tìm ra một cái chứng nhân tới, căn bản là không có khả năng. Vừa dứt lời, Lý Mai lập tức đầu một cái chán ghét ánh mắt, nhìn qua đi, nhưng đã là như thế, Lý Thị không hề có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại thẳng thắn sống lưng, vẻ mặt khinh thường nhìn lại. Ta muốn cử báo, cử báo quỳ trên mặt đất Lý Thị nói tất cả đều là lời nói dối. Ta cũng chỉ bất quá là một giới bình dân, hơn nữa muốn bộ dạng không bộ dạng. Muốn dáng người không dáng người, dựa vào cái gì người như vậy vừa nói, ta phải tưởng tận đủ loại biện pháp tới lấy được người khác tín nhiệm. Lý Mai Đảo cũng cũng không có nói thẳng ra cái gì phi thường kinh người tin tức, ngược lại là từ tự thân bắt đầu tìm nguyên nhân. Do đó tới làm mọi người từng bước một tin tưởng chính mình. Nguyên túc tự nhiên nghe được ra tới, bất quá cũng không có ngăn lại, ngược lại là làm nàng tiếp tục nói tiếp. Hơn nữa ở hắn vừa mới xảy ra chuyện lúc sau không mấy ngày, Lý Thị liền tìm tới mua tới, làm ta giúp hắn làm một việc. Chuyện này đó là hắn muốn cho ta tới câu vương ra. Người nói bậy. Đừng nghe nàng nhất phái nói bậy. Lý Mai vừa mới đem nói cho hết lời, quỳ trên mặt đất lý thị gấp không chờ nổi chỉ vào cách đó không xa người, liền cắn ngược lại một ngụm. Nguyên túc chính là một cái người thông minh, nhìn nàng nói chuyện thời điểm tay đều run rẩy, hơn nữa hoảng hoảng loạn loạn bộ dáng đã sớm đã đem nàng cấp bán đứng hoàn toàn. Nhưng là lý thị chính mình ngược lại đảo hoàn toàn không biết, thậm chí còn một cái kính ở trước mặt mọi người cắn ngược lại lý mai. Gắt gao cảm thấy chuyện này chính là chính hắn làm, hơn nữa cùng Lý Thị chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Lý Mai đảo cũng không vội với chương thực chính mình trong sạch, ngược lại là đứng ở một bên mặt không hề răng, chờ trước mắt Lý Thị Hoàng không chọn lấy biểu hiện. Liên chờ đến nàng nói không có lời nói mở miệng, này Lý Mai mới chậm rãi hướng nàng tới gần. Chương 333 viết thư. Người muốn làm gì? Đây chính là ở đại sảnh đám đông dưới ta nói cho ngươi, nếu là ngươi đối ta làm chút cái gì? Tất cả mọi người chính là chứng nhân Còn không có chờ Lý Mai nói cái gì Làm cái gì liền thấy trước mắt Nơi này là đã sợ tới mức hoảng không thể Ngay cả nói chuyện đều là run rẩy. Lý Mai cười lạnh Ta nhưng cái gì đều không có làm Chẳng qua ngươi không có cảm thấy chính ngươi quá mức khẩn trương đi Ta nói cho ngươi đây chính là trộn dạ biểu hiện Ai ai đi tả tâm hư Rõ ràng chính là ngươi Này hết thể đều là ngươi làm Ngươi như thế nào có thể bôi nhọ ta đâu Ta chính là trưởng bối của ngươi trưởng bối, a ngày đó, ngươi tới nhà của ta nói lời này thời điểm, nhà ta bên trong những cái đó trưởng bối nhưng đều tại đây đâu, hơn nữa ngài nói chúng ta đều là nghe rành mạch, như có yêu cầu, ta liền có thể làm công đường thượng này một vị hỗ trợ, đem cha mẹ ta mời đến, sau đó làm chứng. Lý thị căn bản là không hiểu này đó pháp luật điều lệ, cho nên liền như vậy vô cùng đơn giản bị dọa đến trực tiếp cung khai. Bên ngoài vây xem những người đó nhìn thấy trước mắt cục diện có một cái đại xoay ngược lại. trong nháy mắt làm người sợ tới mức không biết làm sao. bất quá đã là như thế này Lý Mai cũng khó thoát trách phạt, phía trước cũng đã điều tra ra Lý Mai xác thật mua một ít độc dược, sau đó năm lần bảy lượt mà đối với Nguyên Túc cùng với Ôn Diên xuống tay, cho nên nàng cũng khó thoát chịu tội. Nguyên Túc trực tiếp đem bọn họ hai người phán tội, bên ngoài những cái đó người vây xem vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Sôi nổi cảm thấy Nguyên Túc là một cái nhất công chính nhất liêm minh hảo huyện chúa, cũng là một cái hảo huyện lệnh. Lui đường lúc sau. Nguyên túc liền chạy nhanh làm người đem Lý Tú Nương từ trong nhà lao mặt tiếp ra tới, hảo sinh chiêu đãi. Lý Tú Nương trải qua một đoạn này thời gian, ở lao ngục bên trong suy tư hồi lâu, đồng thời đối với đối Nguyên túc cũng có một tia đổi mới. Bị người đưa tới đại sảnh trong vòng, nhìn tới rồi Nguyên túc cũng trực tiếp xuống đất quỳ xuống. Tú Nương, mau mau xin đứng lên. Nhìn thấy Lý Tú Nương đi đến, cũng làm ra như vậy hành động khi, Nguyên túc cả trái tim đều ở co rút đau đớn, chạy nhanh tiến lên đem nàng cấp kéo lên. đối mặt với như thế thình lình xảy ra thân thiết ngược lại là làm lý tú nương thập phần không thoải mái hơn nữa cũng vô pháp thích ứng huyện chúa không cần như thế ta cũng chỉ bất quá là một ít nho nhỏ thảo dân căn bản không cần huyện chúa như thế quan tâm nghe đến đó nguyên túc cả người tâm thoáng có chút trái tim băng giá nơi nào tưởng được đến này cũng chỉ bất quá là mấy ngày thời gian thế nhưng có thể thay đổi một người cái nhìn cùng ý tưởng cùng với đối đãi người thái độ có thể thấy được đã nhiều ngày thay đổi đồ vật cũng thật đủ không ít tú nương là ta sai đều do ta lúc trước không có đem chuyện này trước tiên nói với ngươi làm ngươi có cái chuẩn bị kỳ thật đã nhiều ngày chúng ta đã sớm đã biết ngươi kỳ thật là bị oan uổng lý tú nương nghe đến đó nước mắt soát địa rất xuống dưới từ khi nào nghĩ đến chính mình ở lao ngục bên trong chịu những cái đó khuất nhục cùng với sợ hãi không ai có thể đủ thế nàng gánh vác cũng không ai có thể đủ an ủi nàng chính là tại đây mấy ngày ngạnh sinh sinh cấp đỉnh lại đây nguyên túc biết chuyện này một chốc vẫn là làm hắn vô pháp tiếp thu Cho nên thật cẩn thận khuyên bảo cùng với giải thích tìm kiếm nàng thông cảm. Lý Tú Nương nghe được chân tướng lúc sau, thực mau liền tỏ vẻ tha thứ. Các nàng hai người lại hòa hảo trở lại. Vốn dĩ Nguyên Túc cùng ôn Diên hai người đi vào 5 triệu, kỳ thật là vì hai nước chi gian giao dịch mà đến, lại không có nghĩ đến ở chỗ này ra một chút sự tình, sau đó chỉ hoãn một ít thời gian. Ôn Diên nhưng thật ra vẫn luôn xuất nhập Hoàng Cung, bận rộn chuyện này, bất quá bởi vì Nguyên Túc gần nhất thân mình thiếu dai, hơn nữa lại có thai. Ôn Diên không nghĩ làm nàng như thế mệt nhọc, liền cũng không có làm này đi theo cùng bổ nhập Bất quá Ôn Diên tuy rằng cùng Hoàng thượng nói không sai biệt lắm, nhưng là cụ thể một ít chi tiết vẫn là yêu cầu Nguyên Túc cùng bọn họ hai người cùng nhau trao đổi. Cho nên Ôn Diên liền chạy nhanh trở về cùng Nguyên Túc thương lượng việc này. Kia Hành A, hôm nào tìm cái ngày lành liền như vậy định rồi, chúng ta cùng vào cùng, không phải được rồi. Ôn Diên buồn còn lo lắng nàng trong bụng thai nhi nhìn hắn tinh thần phân chấn bộ dáng, đảo cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. cũng thế sớm đem chuyện này hiểu rõ chúng ta liền có thể sớm trở lại bắc vinh nói đến bắc vinh nguyên túc đột nhiên nhớ tới chính mình hồi lâu không có liên hệ người cũng không biết lâu như vậy này nam cung trúc ở nơi đó thói quen hay không có hay không tưởng chính mình nơi đó đầu sinh ý lại là như thế nào làm sao vậy đây là ta coi ngươi bộ dáng tựa hồ có chút không vui chẳng lẽ là nhớ tới cái gì không tốt sự ôn diên nhìn nàng vẻ mặt khuôn mặt lũ sầu trong lòng đều không khỏi lo lắng lên nguyên túc ngẩng đầu cùng với đối diện Gõ trên mặt hắn một mặt lo lắng thần sắc, liền nhịn không được xì một tiếng bật cười, theo sau duỗi tay ở hắn giữa mày chỗ nhẹ nhàng điểm điểm. Như thế nào còn đột nhiên như mày? Ta chỉ là tưởng nam cung trúc bọn họ, cũng không biết ở nơi đó quá nhưng hảo, không bằng ngươi giúp ta nghiên mặc, ta tưởng viết một phòng thơ cho các nàng. Ôn Diên gật gật đầu, dây tiếp theo liền trực tiếp đem này ôm lên, nhanh chóng đi tới thư phòng nội. Ôn Diên tự mình nghiên mặc, nguyên túc còn lại là cầm lấy bút ở mực nước thượng đứng một ít, ngay sau đó để bút viết một ít. Nhưng này bút căn bản cùng chính mình, cái kia thời đại dùng hoàn toàn bất đồng. Thả này bút lông tự viết cũng là vặn vặn méo mó. Mới vừa viết xuống một chữ liền giống như là một cái siêu siêu vẹo vẹo sâu lông, ở kia màu trắng mặc trên giấy ngượng ngùng xoắn xích bò, nhìn thực sự làm người cảm thấy thận đến hoảng. Liền lập tức dừng bút. Ta eo có chút không thoải mái, không bằng ngươi mang bút giúp ta viết viết đi. tôn Diên nghe xong, lập tức dừng lại yên lặng hành động, còn lại là đều hé răng mà duỗi tay vòng qua nàng eo Sau đó ở nàng bên hông nhẹ nhàng xoa xoa Sớm biết như thế Ngươi chỉ cần nói một ít đại khái nội dung Ta giúp ngươi viết dùn liền có thể Một hai phải ở chỗ này nốc Này eo nhất định mệt muốn chết rồi đi Ta trước cho ngươi xoa xoa Không sai biệt lắm liền mang ngươi sớm nghỉ tạm Này đó nói ta giúp ngươi viết Nguyên túc bẹp bẹp miệng Bất quá như vậy quan tâm ngược lại là làm hắn trong lòng ấm ấm Bị hắn như vậy xoa Xoa bên hông chua xót hảo rất nhiều Đồng thời kêu buồn ngủ thế nhưng cũng đảo mắt đánh lại nhịn không được liền như vậy ghé vào trên mặt bàn ngủ rồi ôn diên nhìn lên lập tức cởi chính mình áo ngoài cấp này phủ thêm chạy nhanh một lần nữa cầm một trương giấy mặc bắt đầu để bút viết một phong thơ viết xong lúc sau liền lại làm lưu phong đem trên án thư kia một phong thơ cấp gửi trở về chính mình còn lại là ôm nguyên túc về tới trong phòng tiểu nghỉ một lát nhi cùng lúc đó ở bắc vinh lẻ loi lưu quảng nam cung trúc tuy rằng vẫn luôn ở kia chỗ chiếu cô sinh ý nhưng là ở trong lòng đầu cũng thật là tưởng niệm hơn nữa gần nhất vẫn luôn ở trong cung đầu đốc Muốn đi ra ngoài còn phải tương đối phiền thoái, tuy rằng có thể đi ra ngoài quản lý bắt tới thuận chờ sinh ý, bất quá thường xuyên trở về thời điểm, nhìn một cái nhân gia hoàng hậu sắc mặt, đảo cũng có như vậy chút sợ hãi. Trở lại cung điện bên trong nhịn không được bắt đầu phát ngốc, thậm chí bắt đầu nhớ tới hồi lâu chưa liên hệ nguyên túc. Cái này nguyên túc cũng không biết ở nơi đó thế nào, như thế nào đến bây giờ cũng không cho một tin tức. mươi 334 không hề mùi lạ. Làm sao vậy đây là... Như thế nào đột nhiên liền ngồi ở chỗ này thở ngắn than dài, chẳng lẽ là tưởng. Vừa mới từ bên ngoài trở về ôn bác, nhìn thấy nhà mình tức phụ giàu dĩ không vui ngồi ở đỉnh viện trên bàn phát ngốc, ngay cả quanh thân mấy cái thị nữ ở bên cạnh vẫn luôn nói chê cười, nhưng lại không thấy trên mặt hắn đông lạnh thượng vẻ tươi cười. Sao ngươi lại tới đây? Không phải cùng hoàng thượng nói sự tình sao? Ôn bác thật cẩn thận vòng qua đi, đem này ôm vào trong lòng ngược đầu, này không phải đều đã nói xong rồi sao, cho nên mới lại đây nhìn nhìn. Như thế nào vài ngày không gặp ngươi cười, chẳng lẽ tại đây trong cung đầu có cái gì phiền lòng sự, hoặc là có người khi dễ ngươi. Ôn bác nhất lo lắng đó là Nam Cung Trúc tại đây trong Hoàng Cung mặt chịu người khi dễ, hắn biết Nam Cung Trúc ngày thường đó là tùy tiện một người, hơn nữa cũng đã tự do quán, này thình lình liền đem nàng mang vào Hoàng Cung, thực sự ủy khuất nàng. Thậm chí cũng có một ít ấy nấy. Nam Cung Trúc chỉ là nghe hắn vừa rồi nói kêu phiên lời nói là có thể đủ minh bạch, hắn lúc này trong lòng nghĩ cái gì, chạy nhanh mở miệng giải thích. Không có, không có, ta khá tốt. Vậy là tốt rồi, nếu là thật sự có người khi dễ ngươi, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, ta phía trước cũng đã nói, nếu là bọn họ vẫn cứ như vậy đối với ngươi, như vậy ta cũng tình nguyện không cần cái này thân phận. Vừa dứt lời, Nam Cung Trúc sợ tới mức chạy nhanh dối tay chắn hắn ngoài miệng. Nói thật, từ nàng tiến vào Hoàng Cung lúc sau, thế mới biết có chút lời nói là không thể tùy tùy tiện tiện nói ra, mặc dù nói ra nói là thiệt tình. kia cũng không được. Bởi vì cái này trong hoàng cung mặt nhãn tuyến rất nhiều, cho nên cũng có thể sẽ xuất hiện thai vách mạch dừng loại chuyện này. Trong hoàng cung mặt những người đó chỉ cần thuận miệng vừa nói, là có thể đủ châm ngòi thị phi, cũng sẽ là một cái cao cao tại thượng người, liền như vậy từ bầu trời rơi xuống xuống dưới. Việc này ngươi ta hai người biết liền thành, cũng không cần nói cho người khác. Nếu như bị người khác biết chuyện này, chỉ sợ thật đúng là không biết dây tiếp theo chờ đợi nàng rốt cuộc là cái gì. Ai? cái này hoàng cung cũng thật không phải cái gì phổ phổ thông thông người có thể tiến nguyên túc ca nguyên túc ngươi hiện tại rốt cuộc đang làm cái gì nam cung trúc than một tiếng khí lại bắt đầu nhớ tới hồi lâu không có nhìn thấy nguyên túc hát xì hát xì nguyên túc nhất nhất liền đánh vài cái hát xì bất đắc dĩ rỗi tay xoa xoa cái mũi. kỳ quái gần nhất thiên cũng cũng không có như vậy lãnh cũng không có cảm bạo vì cái gì sẽ đột nhiên đánh vài cái hát xì chẳng lẽ là có người tưởng ta vương phi Ngài đây là làm sao vậy? Một cái buổi sáng liền nghe thấy người ở hát xì. Không có chịu phong hàn đi. Thanh thu nước trong hai người vẫn luôn nghe thấy nàng đánh hát xì, trong lòng cũng sốt ruột hỏng rồi. Chạy nhanh tiến lên đi hỏi một chút, rốt cuộc sao lại thế này? Nguyên túc cũng lắc lắc đầu, cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Đúng rồi, hậu viện những cái đó gà thế nào? Nguyên túc đột nhiên nhớ tới, phía trước ở hậu viện dưỡng một ít gà, nhưng là lại bởi vì quá mức bận rộn. cho nên những cái đó gà đều là để cho người khác hỗ trợ nuôi nấng. Bởi vì gần nhất sự tình tương đối nhiều, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng đem gà sự tình cấp đã quên không còn một mảnh. Vương Phi, ta đang ở cùng ngài nói đi, Vương Phi mấy ngày trước đây mua những cái đó gà khá tốt, liền ở phía trước mấy ngày vừa mới ấp ra gà con. Thanh Thu nói thời điểm còn có một ít ngượng ngùng, bởi vì gần nhất quá mức bận rộn, chỉ lo cấp gà thức ăn, căn bản là không có đi lấy trứng gà, hôm nay vừa thấy. Những cái đó trứng gà trực tiếp biến thành gà con, tức khắc kinh ngạc thực. Bất quá bởi vì mấy ngày nay đột nhiên toát ra tới sự tình tương đối nhiều, cho nên loại chuyện này cũng bức chi sau đầu. Nếu không phải hôm nay Nguyên Túc nhắc tới chuyện này nói, chỉ sợ đã sớm quên không còn một mảnh. Cái gì? Nhanh như vậy cũng đã có tiểu kê. Nguyên Túc nghe thấy cái này tin tức về sau cũng có chút kinh ngạc. Bất quá cẩn thận ngẫm lại xác thật đã qua thật lâu. Hơn nữa gần nhất cũng không có nhìn thấy trong phòng bếp nấu ăn thời điểm mang theo một ít trứng gà, xem ra là bởi vì đã quên lấy trứng gà cho nên mới sẽ như thế. Vương Phi, Ngài nói ta nếu là vẫn luôn quên lấy trứng gà, hậu viện gà còn có thể hay không liền nhiều như vậy đi xuống. Nước trong vốn dĩ liền đối với loại chuyện này rốt đặc cắn mai, cho nên càng là tình tế nghị nghĩ nguyên do, tưởng chính mình quá mức bận rộn sau đó đem trứng gà sự tình quên cho nên mới sẽ như thế. Nguyên túc nghe đến đó lúc sau liền nhịn không được trực tiếp bật cười lên. Thanh Thu nước trong nhìn thấy nàng cười đều mau đau sốc hồng, chạy nhanh đi lên ngăn cản, từ Nguyên Túc mang thai lúc sau, Thanh Thu nước trong hai người cũng đã bị ôn Diên lôi kéo đi học tập một ít có quan hệ với mang thai trong lúc chú ý hạng mục công việc. Không thể không nói ở tăng trưởng tri thức đồng thời, lại bị bách gan một phen cầu lương, hai người cả ngày đều xanh mặt. Vương Phi, ngươi hiện tại thân mình cùng dĩ vãng bất đồng, đừng cười quá mức, quay đầu lại bụng sẽ đau. Nguyên Túc nghe xong lúc sau, ngây ngẩn cả người, tiếng cười cũng lập tức đột nhiên im mặt. Không nghĩ tới chẳng qua là mang thai mà thôi thế nhưng còn có như vậy cái học vấn. Bị dọa đến đồng thời, theo bản năng rỗi tay sờ sờ đã xông ra tới bụng. Trong lòng cũng có một ít chịu tội cảm giác. Đúng rồi, Vương Phi vừa rồi rốt cuộc đang cười cái gì? Thanh thu nước trong hai người vẫn là có chút tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì sự tình sẽ làm nàng cười thành cái kia bộ dáng. Nguyên Túc sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc, sau đó lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng giải thích. Nói cho các nàng cũng không phải mỗi cái trứng gà đều sẽ biến thành gà con. Thanh thu nước trong hai người trăm triệu không nghĩ tới, gà loại này giống loài thế nhưng cũng rất là kỳ quái. Hai người bọn nàng cũng thật sự là tưởng không rõ đơn giản lắc lắc đầu không đi để ý tới. Nguyên Túc Hàn Huyên trong chốc lát lúc sau, liền lại xoay người trực tiếp đi hậu viện, nhìn xem những cái đó gà con tử thế nào. Thanh thu nước trong hai người cũng đi theo sau đó, cùng nhau đi tới hậu viện. Bất quá không thể không nói hai người kiếp nhưng thật ra đem cái này gà làm đến phi thường hảo, ngay cả những cái đó phân gà cũng đã sớm đã xử lý sạch sẽ, cũng không có lưu lại bất luận cái gì mùi lạ. Liền tương đương với là ở sửa sang lại chính mình phòng, giống nhau hơn nữa đến gần, vừa thấy cũng nghe không đến bất luận cái gì hương vị, nghe lên ngược lại đều là lộ ra một cổ tươi mát thảo mùi hương. Các ngươi hai cái nhưng thật ra xử lý như thế nào, nhưng thật ra đem cái này tức ta xử lý đến như vậy sạch sẽ. Ngay cả hương vị cũng không có. thanh thu nước trong nghe được chính mình bị nguyên túc khen trong lòng tức khắc cao hứng kỳ thật hai người bọn nàng cũng hoàn toàn không tưởng bận rộn xử lý hương vị đại phân gà nếu nghĩ đến nguyên túc lúc này mang thai cho nên ngửi được cái loại này hương vị nói nhất định sẽ ghê tởm không khỏe cho nên liền cần mẫn một ít ai mệt chết các ngươi hai cái lần sau đừng đem như vậy sống làm hai chúng ta làm quả thực là mệt chết người hơn nữa cái này gà lại xú vương phi vừa dứt lời không bao lâu liền thấy cửa tới hai người Hai người không biết làm cái gì, mệt liền đi đường thời điểm cũng không có bất luận cái gì tinh thần, đi tới thời điểm còn không khỏi oán giận một phen. Trường 335 măng mùa xuân. Trong lúc lơ đã ngừng đầu, lúc này mới thấy, không biết khi nào, Nguyên Túc thế nhưng cũng đi tới hậu viện, hai người chạy nhanh đánh lên tinh thần, liền lập tức cung cung kính kính đứng ở một bên hành lễ. Nguyên Túc vừa nghe lập tức nhớ mày, trong lòng càng là minh bạch, cảm tình mấy thứ này căn bản là không phải này hai tiểu nha đầu cấp làm. Mà là trước mắt này hai cái đại nam nhân làm, bất quá đảo cũng là hiếm lạ, hai cái đại nhân là thô tay thô chân, thế nhưng cũng có thể đủ đem nơi này thu thập đến sạch sẽ, một chút mùi lạ đều không có. Xem ra này thanh thu nước trong, đem bọn họ hai người thu thập đến đảo cũng là dễ bảo. Được rồi được rồi, đừng lại oán giận, mọi người đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Lưu Phong Lưu Vân hai người nghe được nơi này lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy nguyên túc hướng phía trước đi đến khi... Liền không khỏi đối với phía sau thanh thu nước trong chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hôm nay ôn diên còn lại là vội vàng đi hoàng cung một chuyến, đem ước hẹn thời gian định ra, ngay sau đó liền chuẩn bị hảo hảo đi hoàng cung cùng nhau đàm luận một chút sự tình. Lúc này, Lý Tú Nương từ bên ngoài đi đến, bất quá rất xa nhìn, tựa hồ thần sắc của nàng không quá thích hợp, Nguyên Túc đau lòng, chạy nhanh tiến lên ngăn lại dò hỏi. Mới đầu, Lý Tú Nương còn không muốn nhiều lời, nhưng lại bởi vì Nguyên Túc một cái kính dò hỏi, không có cách nào Đành phải đem tình hình thực tế nói ra Nguyên lai, like, nàng hôm nay đi ra ngoài mua đồ ăn khi Đảo mắt liền gặp một cái thượng dương thôn hàng xóm Vốn dĩ cái kia hàng xóm đối nàng chính là mọi cách làm khó dễ Không chỉ có như thế, còn thập phần xem nàng không vừa mắt kia hàng xóm đối kia bán người bán hàng rong phía trước liền có chút ý tứ Đường thường thường tới nhà bọn họ xuyên môn, đưa điểm ăn ngon Trong tối ngoài sáng còn nói một ít lời nói Hiện giờ kia bán người bán hàng rong nhân lý tú nương sự tình nuốt lại Bởi vậy kia nha đầu thẹn quá thành giận, cho nên hôm nay vừa thấy liền đối với nàng mọi cách đục nhã, làm nàng lập tức không dám ngẩng đầu. Thật quá đáng, thế nhưng còn có chuyện như vậy. Liên bởi vì như thế, như thế là nguyên túc nhớ tới không lâu phía trước, chính mình vừa mới gả đến Thượng Dương Thôn khi tình huống, nàng đem trước mắt Lý Tú Nương coi như chính mình tốt nhất bằng hưu, tất nhiên là sẽ không làm nàng chịu tội. Cẩn thận hảo hảo ngẫm lại, hiện giờ kia bán người bán hàng rong đã vào ngục, mặc dù là ra tới kia thanh danh cũng đã sớm đã để tiếng xấu muôn đời Tú Nương, những năm gần đây ngươi vất vả, không bằng như vậy đi, ta làm chủ, ngươi cùng kia bán người bán hàng rong trực tiếp hòa ly, ta giúp ngươi tìm một cái người trong sạch. Lý Tú Nương muốn nghe ở đây, trong lòng đều tự nhiên cao hứng, nhưng ngược lại tưởng tượng, thế đạo này thượng tuy rằng có hòa ly cái này từ nhi, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, nhưng chỉ cần là ly phu nhị hôn thời buổi này căn bản là đừng nghĩ ở trước mặt mọi người hào quá. Nếu là muốn ở Tùng Trung tìm được một cái hào hôn phu, càng là không có khả năng. cũng có thể nói đời này liền như vậy xong rồi. Lý Tú Nương cẩn thận ngẫm lại chính mình còn thập phần tuổi trẻ, nhưng không nghĩ liền như vậy cấp công đạo. Tiểu Túc, hảo ý của người ta liền tâm lĩnh, nhưng là nếu là hòa ly, ta chỉ sợ đời này rốt cuộc tìm không thấy một cái thích người, cho nên vẫn là thôi đi, nếu là hắn có thể sửa hảo, ta cũng là nguyện ý. Nguyên Túc nghe xong lúc sau tức thì có chút khí tạc, cứ như vậy một cái cha nam, mặc dù là sửa hảo cũng chỉ sợ là cậu không đổi được căn phân. muốn nàng lưu tại bên người có ích lợi gì, trừ bỏ ghê tởm chính mình còn có thể làm cái gì? bất quá tuy rằng Lý Tú Nương cự tuyệt, nhưng là nguyên túc cũng cũng không có như vậy từ bỏ, ở trong lòng đầu đã sớm đã có bản tính như ý. cũng biết lúc này có lẽ là Lý Tú Nương còn không có tìm được cùng chính mình tâm ý hợp nhau người, một khi tìm được rồi, kia căn bản là không có khả năng gặp qua cố kỵ cái này bán người bán hàng rong. hào hảo, vừa rồi là ta nhất thời nóng nóngội, ngươi cũng đừng đem chuyện này để ở trong lòng. Lý Tú Nương gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, cuối cùng đem trong tay đầu đồ vật đem ra. Vô cùng cao hứng cho nàng nói một chút hôm nay nàng đi bên ngoài mua chút thứ gì trở về, Nguyên Túc cao hứng gật gật đầu, nghĩ chính mình bụng cũng từng ngày biến đại, hiện giờ làm cơm cũng có chút không khỏe, còn có chút phạm lê tẩm. Cho nên loại chuyện này đều bị Lý Tú Nương một người cấp ống đồn. Nguyên Túc cũng bởi vậy yên tâm không ít, làm người hỗ trợ đem đồ vật phóng hảo, hai người lại ngồi ở một bên liêu nổi lên thiên. Nguyên Túc đột nhiên nhìn thấy tiền viện trong một góc có một cái không phải rất lớn rừng trúc, nghĩ phía trước nhà nàng Chung cũng là có một cái rừng trúc. Hơn nữa mua đến mùa xuân thời điểm liền sẽ mọc ra một ít măng mùa xuân. Nghĩ đến đây nàng còn không cấm có chút thêm ăn. Hiện giờ vừa vặn mùa xuân, ấm áp rào rạt, vạn vật sống lại. Nghĩ đến cũng nên là ra măng mùa xuân tốt nhất thời cơ. Nguyên Túc đột nhiên đứng lên, lôi kéo bên cạnh người Lý Tú nương cùng nhau, vội vàng chạy tới này tiền viện trong một góc kia một ít rừng trúc bên trong. Lý Tú Nương không rõ lý lẽ. liền như vậy tùy ý hắn kéo tú một đường đi tới này dừng trúc trước mặt. Tiểu túc, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lý Tú Nương ngơ ngác mà nhìn liếc mắt một cái, đứng ở một bên nguyên túc, tuy không nói gì, nhưng là nàng ánh mắt nhưng vẫn dừng lại trên mặt đất. Chẳng lẽ này trên mặt đất có thứ gì? Lý Tú Nương theo nàng ánh mắt, cũng nhìn về phía cách đó không xa trên mặt đất, lại phát hiện cách đó không xa trên mặt đất thế nhưng mọc ra một đám tiểu trúc tử. Kìa cây trúc còn không có mọc ra tới. Cho nên một đám mặt trên đều mạo nhọn nhọn, bên ngoài còn lại là một tầng lại một tầng ra. Nguyên Túc nhìn thấy lúc sau, liền lập tức cao hứng lên, vội vàng đem phía sau thanh thu nước trong hai người đi lấy một ít sọt tới. Vương Phi, ngài đây là muốn làm cái gì? Hai người cũng cùng Lý Tú Nương giống nhau không rõ lý lẽ, căn bản là không biết rốt cuộc muốn làm cái gì. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh mang tới, quay đầu lại cho các ngươi làm một ít ăn ngon. Hai người tốt nhất này một ngụm. nghe được nơi này chạy thế nhưng so con thỏ còn muốn mau không bao lâu liền thấy hai người bọn nàng lấy sọt so tới nguyên túc tiến lên đi đến trước mắt rậm rạp vừa mới toát ra đầu tới măng mùa xuân trước mặt nhấc chân trực tiếp giấm hạ chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng liền thấy vừa rồi măng mùa xuân lập tức chết eo liền như vậy ngã trên mặt đất nguyên túc cao hứng cong lưng nhặt lên tới ném vào sọt. So. mọi người nhìn nàng này một cái tào thao tác phi thường quái dị nhưng cũng đứng ở một bên không rên một tiếng qua một hồi lâu Có lẽ là nghe được vừa rồi cái kia thanh âm phi thường có chữa khỏi cảm, mặt khác vài người cũng bắt đầu nhấc chân tiến lên đem đổ vật cấp dâm chặt đức. Vài người chơi cao hứng, nháy mắt công phu cũng đã ngồi đầy một cái sọt măng mùa xuân. Đủ rồi đủ rồi, chờ đến này đó ăn xong rồi lúc sau lại lộng đi, bằng không quay đầu lại sẽ hư. Mấy người liên tục gật đầu, không nói chuyện nữa, ngược lại nhưng là có chút tò mò cái này cây trúc còn có thể đủ như thế nào ăn. Nguyên túc làm người đem này một cái sọt cây trúc dọn tới rồi phong bếp trước cửa. Sau đó dùng mặt khác một cái cái sọt phóng làm người hỗ trợ đem này cây trúc mặt trên kia một ít ra một tầng một tầng lột ra. Biết này cây trúc thịt lộ ra tới. Không nghĩ tới cái này cây trúc thịt thế nhưng vẫn là bạch bạch nột nột. Nhìn nào cũng rất có muốn ăn. Bất quá cái này ngoạn ý nhi muốn như thế nào ăn. Chẳng lẽ liền như vậy sinh gặm. Thanh thu nước trong hai người đã bắt đầu nhịn không được thảo luận nên như thế nào dùng ăn. Trưng 336 ma khô. Nguyên túc nhìn trước mắt vài người, một bên lột mang xác, một bên ở nơi đó nháo nên như thế nào ăn ngoạn ý nhi này, buồn cười. Bất quá cũng bởi vì chuyện này làm nàng chính mình liên tưởng đến trước kia khi còn nhỏ sự tình, nàng lúc ấy cũng thấy ngoạn ý nhi này phi thường mới mẻ, đầu một hồi nhìn thấy thời điểm, thậm chí còn cảm thấy là cái cây trúc không thể ăn. Lại không có nghĩ đến chính mình mẫu thân làm ra tới lúc sau, cái này hương vị quả thực là tuyệt, trung thân khó quên. Vương phi, ngươi lại là như thế nào biết cái này ngoạn ý nhi? không bằng cùng chúng ta nói một chút một ít thú sự bái. Thanh thu nước trong liêu đến hăng say, đảo mắt liền nhớ tới trước mắt này mang vẫn là nguyên túc cái thứ nhất phát hiện, vì thế nhịn không được liền mở miệng do hỏi, muốn biết biết rốt cuộc là như thế nào phát hiện cái này ngoạn ý nhi. Nguyên túc đảo cũng cũng không có câu thúc, ngược lại là cùng các nàng cùng nhau hàn huyên lên, hơn nữa hồi ức hồi ức phía trước sự tình. Văn công tử đã nhiều ngày ở trong nhà vẫn luôn chờ đợi tin tức, đảo mắt liền thu được một ít có quan hệ với bán người bán hàng rong bỏ tù sự tình. Sắc mặt thế nhưng khí xanh mét, thật vất vả tìm được một người có thể hơi thêm lợi dụng, nói không chừng là có thể đem nguyên túc kia nha đầu hảo hảo dọn dẹp một chút, nhưng không nghĩ tới, cái này bán người bán hàng rong quả thực chính là một cái không biết cố gắng chủ, này ba lượng hạ liền trực tiếp hạ đem lời nói cấp chiêu, bất quá cũng may hắn đảo cũng cơ linh, cũng không có đem chính mình cấp thú nhận tới. Bất quá văn công tử cũng không sợ, mặc dù là thú nhận tới, lại có thể loại hắn gì, rốt cuộc phụ thân hắn chính là Đường Triều tướng quân. thậm chí ở bên người hoàng thượng cũng coi như được với là hồng nhân mặc kệ thế nào những người đó cũng không dám lấy chính mình thế nào nguyên túc ga nguyên túc không nghĩ tới ngươi nha đầu này đảo còn giành được trời cao ân sủng đều như vậy bộ dáng thế nhưng còn không có đem ngươi thanh danh hủy hoại xem ra đến nhiều hơn đem kính nhi văn công tử tự nhiên là cái không chịu thua người bởi vậy liền lập tức hướng mặt khác phương hướng muốn đi cái này ý thức liền làm người đi hảo hảo điều tra điều tra nguyên túc địa vị mặc kệ là cái dạng gì người Sợ nhất đó chính là ngày xưa làm những cái đó sự tình, mặc dù là hoàng thượng, kia cũng có phía trước một ít không thể cho ai biết bí mật. Văn công tử lần này chính là tốn số tiền lớn phái người đi tinh tế điều tra, việc lớn việc nhỏ tất cả đều nhìn không sót gì. Nay chân chính mục đích chính là muốn làm nguyên túc hảo hảo chính là cá biệt, cùng lúc đó cũng báo vừa báo chính mình phía trước hoàn khí. Ôn Diên lần này cũng đã ước hảo thời gian, đến lúc đó mang theo nguyên túc cùng diện thánh, cùng thời gian thu được tin tức lúc sau. liền chạy nhanh quay lại tìm tìm nguyên túc này vừa mới bước vào phất không bao lâu liền ở một cái tiền viện bên cạnh liền tìm tới rồi một đám người hoa ở kia một chỗ nơi này đầu liền dùng nguyên túc hắn vội vàng tiến lên tò mò cũng muốn biết mấy người kia ở nơi đó rốt cuộc ở làm chút cái gì các ngươi đang làm những gì đâu ôn diên thình lình mà toát ra tới thực sự đem vừa rồi mấy người kia hoảng sợ lý tú nương cùng với thanh thu nước trong hai người chạy nhanh đứng lên cung cung kính kính kêu một tiếng vương ra ôn diên trực tiếp tiến lên Đem đứng ở bên cạnh Nguyên Túc tới nhập trong lòng ngược đầu, này rũ mắt liền nhìn thấy này trước mắt lại là một tảng lớn một tảng lớn vừa mới toát ra tới măng. Bởi vì bọn họ đều vẫn chưa nếm thử quá vật như vậy, hơn nữa tuy gặp qua, nhưng cũng chỉ biết đây là cái cây trúc. Này lại là cái gì ngoạn ý nhi? thúc nhi gần nhất có phải hay không có điểm nhàn? Như thế nào lăn lộn khởi này cây trúc tới? Nghe được nơi này Nguyên Túc không chỉ có bắt đầu cười trộm, lên hảo nửa một lát mới đình chỉ, tươi cười ngay sau đó nói cho hắn. kia vương ra không có cảm thấy, thứ này cùng giống nhau cây trúc có cái gì bất đồng sao. Ôn Diên nhũ như mày, nhìn cái cẩn thận, cũng cũng không có nhìn ra cái gì tên tuổi tới, chỉ cảm thấy này mặt trên chỉ là có một tầng bao da mà thôi. trừ cái này ra tựa hồ cũng không có gì tầm thường địa phương, hơn nữa này cây trúc lớn lên lúc sau, cái này ra sẽ chậm rãi bong ra từng màn rớt, sau đó cũng sẽ thoán đến lóc cao. Thứ này ở thượng dương thôn sau núi địa phương, một góc chỗ nào cũng có, cũng chẳng có gì lạ. Thường xuyên săn thú thời điểm sẽ ở nơi đó trải qua, cũng sẽ nhìn thượng vài lần, dần ra cũng biết một ít, nhưng là ngoạn ý nhi này rốt cuộc có ích lợi gì, hắn cũng một mực không biết. Chỉ biết kia sau khi lớn lên cây trúc có thể bắt lấy tới làm một ít bẫy dập linh tinh, hoặc là làm mặt khác đồ vật, trừ cái này ra cũng, cũng không có địa phương nào có thể cho hắn có thể tưởng được đến. Đồng thời ở trong lòng mặt cũng rất là bội phục, rốt cuộc chính mình là cưới cái dạng gì thần tiên tức phụ mọi thứ đều sẽ, hơn nữa mỗi lần mỗi lần đều sẽ ngoài dự đoán mọi người. Hắn cũng phi thường tò mò, lần này lại có thể lăn lộn ra cái gì đa dạng tới. Đúng rồi, ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Nguyên túc chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, ngược lại nhớ tới hắn lúc này không phải hẳn là ở bận rộn sao. Như thế nào đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, chẳng lẽ là có chuyện quan trọng. Nguyên túc như vậy vừa nói hắn cũng lập tức hoàn hồn, thiếu chút nữa đem tới nơi này đứng đắn sự cấp quyến mất. Cũng chính là tiến cung diện thánh sự tình. Nguyên túc nghe được nơi này, Lúc này mới loang thoáng mà văng lên, ở không lâu phía trước sắc thật ôn diên cùng nàng nhắc tới quá chuyện này, không nghĩ tới này trong nháy mắt cũng đã định hảo nhật tử. Giống như liền vào ngày mai. Đã biết, lần đó đầu ta liền sớm nghỉ một lát nhi kia thời điểm tiến công yêu cầu chuẩn bị một ít cái gì sao. Không bằng liền mang điểm mang qua đi đi, ngoạn ý nhi này ăn rất ngon. ngươi nói ngoạn ý nhi này có thể ăn. Ôn diên không khỏi khiếp sợ, không có tưởng được đến ngoạn ý nhi này thế nhưng còn có thể ăn. Nguyên tưởng rằng nguyên túc đem nó cấp lộng xuống dưới, có lẽ là có mặt khác tác dụng biện pháp, đi nơi nào biết nha đầu này tưởng thế nhưng lại ăn. Kia nhưng tự nhiên chờ đến bọn họ thu thập sau khi xong, ta phải hảo hảo cho ngươi bộc lộ tài năng, ngoạn ý nhi này ăn rất ngon. Nguyên túc làm cho bọn họ đem mang ra lột đi lúc sau, liền làm cho bọn họ rửa sạch một phen, chờ đến để ráo hơi nước lúc sau, nguyên túc biên bắt đầu động đao từng khối từng khối thiết xuống dưới, cắt thành nghiêng phiến trạng. Sau đó làm người đem nó đặt ở trong sọt phơi khô. Đơn giản thu thập một phen lúc sau, liền cung ôn diên cùng nhau trở lại phòng, tế liêu phía trước sự tình. Ngày mai nhưng chính là tiến công mặt thắng thời gian, không biết túc nhi nhưng có nghĩ đến như thế nào thuyết phục bệ hạ. Nay có cái gì được không thuyết phục, chỉ cần ta ra ngựa, chuyện đó nhi tự nhiên sẽ thành công. Nguyên túc vô vỗ chính mình ngực, tựa hồ tin tưởng tràn đầy. Ôn diên nhìn nàng này phó tự tin tràn đầy bộ dáng. Trong lòng những cái đó không an tĩnh cũng biến mất vô tung vô ảnh, đồng thời cũng vì thế cảm thấy phi thường cao hứng. Đồng thời cũng là rất là chờ mong, không biết này nguyên túc lại có thể lăn lộn ra cái gì đa dạng tới ngại với lúc này nguyên túc thân thể thập phần kiểu quý, liền làm này hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ đến ngày mai sáng sớm cùng tiến cung diện thánh. Vì vậy hắn sớm phái người đi lấy một ít cơm chiều sau đó cùng nguyên túc cùng hưởng dụng, ăn xong lúc sau hai người liền cũng sớm cùng nhau ôm nhau đi vào giấc ngủ. Lý Tú Nương đến lúc đó giúp đỡ Nguyên Túc cùng nhau chiếu cố cắt xong rồi những cái đó mang khô, chờ đến mặt trời xuống núi là lúc, liền đem nó thu trở về. Để tránh ban đêm sương sớm đêm này tầm ước. mươi 337 tiến cung diện thánh. Chờ đến ngày kế sáng sớm Lý Tú Nương thấy kia sương sớm cùng với bên ngoài sương mù toàn bộ biến mất lúc sau, lại đem này đó ngoạn ý nhi một lần nữa lấy ra tới phơi. Chờ đến thái dương ra tới là lúc, Nguyên Túc cũng mới vừa từ từ chuyển tỉnh, nhưng bên cạnh người ôn Diên đã sớm đã tỉnh lại. nhưng vẫn không tiếng động mà làm bạn ở nàng bên người trận mắt thời điểm liền nhìn thấy ôn diên nghiêng thân mình chống đầu liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn nàng chờ đến nàng tỉnh lại lúc sau con con môi tiến lên chính là ở nàng gương mặt chỗ uống xoàng một ngụm nguyên túc vừa mới tỉnh lại còn không có phản ứng lại đây liền như vậy bị thân thượng một ngụm cả người tức thì có chút phát ngốc qua vài giây mới phản ứng lại đây nguyên lai chính mình bị thanh trên mặt cũng là thời gian phóng nổi lên đường đỏ bất quá thực mau dây lát lướt qua đây đều là cái gì thời gian Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại là lúc, lại phát hiện quanh thân trong phòng thập phần lượng, nàng xem ra bên ngoài thái dương cũng đã cao cao treo lên. Thinh linh đột nhiên nhớ tới hôm nay còn có chuyện, hơn nữa muốn đi vào cung diện thánh, đều đã cái này điểm còn không có lên, chỉ sợ đến lúc đó làm hoàng thượng phải chờ đợi. Nghĩ đến đây liền chạy nhanh giấy rồi lên. Chầm một chút túc nhi chớ có sốt ruột, đã sớm đã cùng bệ hạ nói chuyện, bệ hạ cũng tự nhiên biết ngày gần đây tới ngươi thân mình đặc thù, cho nên cũng làm ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hơi chút vãn một ít không đáng ngại. Lời tuy như thế, nhưng là nguyên túc luôn là một ít ngượng ngùng, dù sao cũng là kiến trong hoàng cung người, lại không phải thấy chính mình bạn bè thân thích, tưởng khi nào thấy liền khi nào thấy, này cũng căn bản không phù hợp tình lý. Còn nữa này trong triều đình những cái đó đại thần cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, nếu là bị người bắt được cái gì phong thần đã có thể không hảo. Không không không phải là sớm chút đứng lên đi, ta sợ đến lúc đó để lộ tiếng gió, lại đến chọc người bắt được điểm. nguyên túc nói chậm rãi chống thân thể tới ôn diên còn lại là tiến lên tự mình cho hắn mặc quần áo trang điểm còn đừng nói tuy rằng nguyên túc là cái đại nam nhân nhưng là hắn một ít tinh tế địa phương muốn xa so một ít cô nương muốn tới hảo thúc nhi hôm nay cũng thật xinh đẹp ôn diên đem này trang điểm thỏa đáng lúc sau nhịn không được rút ve nàng gương mặt thật là cảm thấy không nghĩ ngươi đi ra ngoài nguyên túc thế nhưng bị hắn này một phen lời nói làm đến mặt đỏ thai hồng hơi hiện ngượng ngùng bất quá thực mau lại phục hồi tinh thần lại chạy nhanh hỗ trợ cùng nhau mặc quần áo đơn giản thu thập một trận lúc sau bọn họ hai người mới chậm rãi đẩy cửa mà ra mà bên ngoài hai người đã sớm đã ở nơi đó cười trộm các ngươi hai cái rõ ràng hiểu được chúng ta hai người đã tỉnh lại như thế nào cũng không tiến vào hầu hạ nguyên túc chân trước vừa mới bước ra nhà ở liền thấy bọn họ hai người ở kia chỗ cười trộm khỏe miệng rào rạt tươi cười đều không kịp che giấu nguyên túc lập tức treo chọc một phen hai người lúc này mới thu liễm bước ra nhà ở Lúc này mới biết được nguyên lai thời gian này đã không còn sớm, liền chạy nhanh làm người đi đem phía trước phơi tốt những cái đó mang khô toàn bộ mang theo lại đây. Lý Tú Nương nghe được hắn thanh âm lúc sau, vội vàng tới rồi, trong tay đầu còn lại là dẫn theo một ít đã sớm đã thu thập tốt mang khô, tuy rằng còn không có phơi khô, nhưng vẫn là có thể dùng ăn. Tiểu Túc, ta chỉ nghĩ ngươi hôm nay đi tiến cung diện thánh thời điểm nhất định sẽ mang theo ngoạn ý như này, cho nên ta sớm liền đem chúng nó phơi khô, sau đó cất vào túi bên trong. Bất quá ta điều chỉnh chỉ phơi một ngày, cũng không có làm thấu, không biết có không dùng ăn. Lý Tú Nương biết bọn họ muốn vào cung này mang khô từ từ mọi việc như thế đồ vật, nhưng vì thường tiểu tâm không thể chậm trễ, liền lo lắng đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì. Nguyên Túc cười, vỗ vô bờ vai của hắn, ngay sau đó làm thanh thu nước trong hai người đem những cái đó mang khô đều tiếp qua đi, sau đó báo cho. Không đáng ngại, không đáng ngại, trong nhà đầu còn có vậy tiếp tục phơi, ngoạn ý nhi này phơi đến càng làm càng tốt. chờ đến ta trở về lúc sau lại hảo hảo cho ngươi làm làm tân đồ ăn phẩm lý tú nương cười gật gật đầu thật là cao hứng vẫn luôn đưa đến cửa mới trở lại trong phòng của mình đầu nguyên túc cùng ôn diên hai người cùng ngồi vào xe ngựa chạy tới hoàng cung chạy tới hoàng cung lộ trình thượng hai người đảo cũng ngoại lệ thực hơn nữa ôn diên biết được nàng mang thai lúc sau thích ăn một ít đồ vật thường thường liền xe đói liền chuẩn bị một ít lương khô cùng với ăn vặt chờ đến đói bụng liền lấy ra tới ăn ăn một lần lót một lót bụng Này nháy mắt công phu cũng đã tới rồi hoàng cung, hai người cùng xuống xe ngựa, mang theo đồ vật, vội vàng đi trước điện. Lúc này đây trước trong điện mặt trừ bỏ hoàng thượng kia tất là hoàng hậu hai người. Hoàng hậu cũng, hồi lâu không có nhìn thấy nguyên túc, từ thượng một lần vẫn là hoang nên các nàng nhị vì trở về trong yến hội. Lúc sau liền rốt cuộc không từng gặp qua trong lòng, quái là tưởng niệm. Tham kiến hoàng thượng, nôi hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Bọn họ hai người vào trước điện lúc sau lập tức hành lễ, chăm miệng một lời nói, hoàng thượng thấy nguyên túc bộ dáng lập tức dối tay ý bảo miễn lễ. Hai người thực mau liền vào tòa ngay sau đó, liền bắt đầu trao đổi một chút sự tình. Lúc trước ôn khanh đã cùng chính thương nghị qua sự tình, nhưng tổng cảm thấy này trong đó có như vậy một ít xuất nhập, cho nên lần này vẫn là thỉnh huyện chúa tới hảo hảo cùng châm tâm sự. Nguyên túc đảo cũng không có câu thúc, ngược lại là đĩnh đạc mà nói, đem ý nghĩ trong lòng cùng nhau nói ra. Hắn cảm thấy hai nước chi rằng cũng đều không phải là nhất định phải đi làm cái trung tâm linh tinh, mới có thể đủ giải trừ hai nước phân tranh, cứ như vậy đến ngược lại làm chính mình nhi nữ lâm vào không vui cảnh tượng. Còn nữa lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì, bọn họ cũng cùng nhau không biết, cho nên đảo cũng không bằng đổi một loại phương thức. Tuy rằng phương thức này thực mới mẻ độc đáo, hơn nữa cũng trước nay chưa thấy qua, bất quá nguyên túc nhưng thật ra cảm thấy không ngại nếm thử một chút, hơn nữa Bắc dung nơi đó thập phần rất lạnh. Căn bản là không có cách nào gieo trồng đồ vật, không chỉ có như thế, ngay cả vận chuyển quá khứ vài thứ kia đều có một nửa là hư hao, cũng thật sự là tính không ra. Nếu là đem nơi này loại những cái đó giao dưa cùng với mặt khác đồ vật vận chuyển quá khứ lời nói, nói không chừng còn có thể đủ giảm bớt một ít thời gian, hai nước chi gian cũng có mẫu dịch thượng lui tới. Chỉ cần hai bên quốc gia không dậy nổi xung đột, như vậy chuyện này cũng sẽ không đưa tới một loạt phân tranh. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nghe xong lúc sau lâm vào trầm mặc, Bất quá nhưng thật ra cảm thấy Nguyên Túc cái này điểm tử sắc thật thập phân hảo, mặc kệ thải không chọn dùng đều đã là làm cho bọn họ trước mắt sáng ngời, cảm giác mới mẻ. Điểm này sắc thật không tồi, nhưng là này một loạt người liền như vậy phái đi qua, nếu là đối phương. Nghe được nơi này Nguyên Túc lập tức hiểu được, này Hoàng thượng cũng là tốt tốt lo lắng này nửa đường thượng, gặp người nào hoặc là chuyện gì, cái này hàng hóa ở nửa đường mất tích, kia lại nên làm thế nào cho phải. Nguyên Túc hơi hơi nhịu nhíu mày, trong lòng suy nghĩ một chút, Nếu là ở ngay lúc này cũng có chuyển phát nhanh linh tinh đồ vật, thật là có bao nhiêu hảo bình công và tư công chính thả sẽ không có bất luận cái gì tổn thất dưới tình huống, đem đồ vật an toàn đưa đạt. Đồng thời lại có thể thu một đợt tiền, đến lúc đó những cái đó ba tánh đảo cũng có thể đi một chỗ, mua một ít có quan hệ với quốc gia khác đồ vật. Này chẳng phải cũng là vui sướng. Chương 338 chuyển phát nhanh trạng Như thế nào? Chính là nghĩ tới cái gì? Còn không có chờ bên người ôn duyên mở miệng, Liền thấy ngồi ở vị trí thượng hoàng thượng, tựa hồ nhìn thấy nguyên túc trên mặt có khắc thường, chạy nhanh dò hỏi hay không đã có cái gì hạ sách. Nguyên túc cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không biết ở thời đại này có thể hay không đem cái kia chuyển phát nhanh chạm cấp thực thi thành công, bất quá nàng cũng đảo tưởng thử một lần. Hồi hoàng thượng, xác thật vừa rồi xác thật nghĩ tới một ít điểm tử, nhưng là không biết điểm này có thể hay không thành công. Đã sớm đã nghe xong nguyên túc điểm tử rất nhiều, phi thường thông minh hơn người, hơn nữa cũng đúng là là bởi vì hắn ra một ít điểm tử cũng khiến cho thanh vân các sinh ý càng ngày càng tốt. Không ngại nói đến nghe một chút, phản đều là người trong nhà, lại có cái gì câu thúc chi lễ. Nghe được nơi này, nguyên túc nào cũng, chút nào không có khẩn trương chi ý, liền đem chính mình trong lòng tưởng lời nói, đủ số đều nói ra. Vốn dĩ những người đó còn bởi vì vừa rồi nguyên túc sở nói cập sự tình hơi chút giật mình, lại không ngờ, vừa rồi hắn lại nói một phen lời nói, càng là làm trước mắt vài người nghe xong không hiểu ra sao. Chấm nhưng thật ra chưa bao giờ có nói qua. Này một mọi việc như thế sự tình, cũng hoàn toàn không biết người trong miệng kia chuyển phát nhanh chạm lại là vật gì, không bằng kỹ càng tỉ mỉ cùng chấm hảo hảo nói nói. Hoàng thượng nghe xong lúc sau thoáng có một ít ngoài ý muốn cùng giật mình, bất quá nghe hắn đại khái ý tứ, tựa hồ cùng vận chuyển hàng hóa linh tinh có quan hệ, đảo cũng làm hắn nhắc tới một ít hương thú. Nguyên túc đảo cũng đĩnh đạc mà nói, đem hắn trong lòng những cái đó ý tưởng đủ số mà nói ra, bao gồm một ít chi tiết vấn đề, nói mọi mặt chú đáo, liền phảng phất trước mắt những người đó Nghe nghe là có thể đủ cảm nghĩ trong đầu ra kia chuyển phát nhanh chạm tình hình tới. Hoàng thượng nháy mắt lâm vào châm tư, nhưng thật ra cảm thấy nguyên túc này vừa nhắc nhở sắc thật có như vậy một ít đạo lý. Tuy rằng nghe tới không tồi, nhưng là làm lên sắc thật cũng có một ít rừng già, mặc dù là có người nọ, nhưng cũng rất ít có người sẽ ở hai nước chi gian đều phi thường quen thuộc liền chạy tới chạy lui. Nguyên túc vừa nghe lập tức minh bạch, nàng lúc này lo lắng nhất sự tình là cái gì, chạy nhanh giải thích một phen. Hoàng thượng. Không cần như vậy rườm già, cũng không cần tìm khơi thông, hai nước chi gian người có thể như vậy, Nam Triệu Quốc có thể tìm một ít khơi thông các phố lớn ngõ nhỏ nhân viên, mà Bắc Vinh Quốc nơi đó cũng đều là như thế, này tuyển chọn ra tới người liền có thể tụ tập đến một cái điểm, ở hai nước tương tiếp chỗ khai một cái chuyển phát nhanh chạm. Hoàng thượng nghe xong lúc sau gật gật đầu, thật là vừa lòng, nhưng ngược lại tân vấn đề lại tới nữa, này hai nước giao tiếp chỗ ly hoàng cung hoặc là phố xá là cách xa nhau khá xa, Tổng không thể muốn lấy cái đồ vật còn phải tới tới lui lui, thỉnh có chút không có phương tiện. Không đợi hoàng thượng mở miệng, bên người hoàng hậu liền cũng đã cảm thấy mở miệng do hỏi. Chính là ngươi phải biết rằng bên này dưới chỗ cách nơi này cách xa nhau khá xa, tổng không thể tới tới lui lui lấy cái đồ vật hoặc là làm cho bọn họ khuân vác một cái đồ vật, còn phải đi gọi người thỉnh đi, này một đi một về thời gian đều đã làm cho bọn họ có thể hành nửa ngay lộ trình. Nguyên Túc tự tin tràn đầy nói, cũng cũng không có cảm thấy cái gì khó khăn. nghe được bọn họ nghĩ hoặc nàng đã sớm đã có điều hiểu biết, hơn nữa cũng tại dự kiến bên trong. yên tâm đi, ta đã sớm đã nghĩ kỹ rồi. cái kia chuyển phát nhanh chạm là tổng chạm, có thể ở mặt khác mỗi cái chạm điểm mỗi cái khu vực thiết một cái nho nhỏ chuyển phát nhanh chạm điểm, cái này chuyển phát nhanh chạm điểm liên thông mặt khác mấy cái. tỷ như nói ta hôm nay muốn gửi một ít đồ vật tới này trong hoàng cung, kia liền có thể tìm được phụ cận một cái chạm điểm, làm cho bọn họ hỗ trợ phái đưa. nếu như là đưa đến mặt khác quốc gia. Như vậy bọn họ sẽ một cái tiếp theo một cái chạm điểm phân phát đi xuống, thẳng đến tới rồi tổng trạm lúc sau lại tiến hành phân phối, sau đó giao từ một cái khác quốc gia đi phân phối. Vài người vừa nghe lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cẩn thận ngẫm lại đảo thật đúng là có đạo lý này, cứ như vậy nói, như vậy những người đó liền không cần chạy tới chạy lui. Bất quá vấn đề lại tới nữa, muốn tìm nhiều ít một nhân tài có thể đem này đó chuyển phát nhanh chạm khai lên cũng là một nan đề Bất quá nguyên túc nếu có thể nói ra, kia nhất định là đã sớm đã nghĩ kỹ rồi, kia đã là như thế, chuyện này khiến cho Tuyền Dương huyện huyện chúa Đại Lao đem chuyện này mau chóng chứng thực, theo sau cũng có thể nhanh hơn điểm tốc độ, như vậy cũng có thể đủ làm hai nước tri gian lui tới càng là chặt chẽ. Nguyên Túc lãnh chỉ, Thoáng Hàn Huyên trong chốc lát một lát, không nghĩ tới này Nguyên Túc vừa ra mà ý đồ xấu chính là nhiều, này hai ba câu liền đem sự tình cấp thuận lợi giải quyết không nói còn chọc đến Hoàng thượng một đợt hảo cảm, đồng thời chuẩn bị trở về thời điểm, Nguyên Túc lúc này mới nhớ tới. trong tay biên còn có măng khô không có cấp hoàng hậu hoàng hậu nương nương đây là ta cho ngươi chuẩn bị một ít măng khô đến lúc đó đặt ở trong viện tiếp tục phơi phơi phơi khô lúc sau có thể lấy tới hầm canh gà vịt canh linh tinh này hương vị rất là tươi ngon hoàng hậu nương nương vốn dĩ liền phi thường thèm nghe được nguyên túc lần này lại tặng ăn ngon mới mẻ ngoạn ý nhi tới kia tự là cao hứng đến không được liền thiếu chút nữa không hề hình tượng chảy nước miếng mỗi muội cũng đúng vậy tới liền tới này vì sao còn như thế tiêu pha thế nhưng làm một ít đồ vật tới nói hoàng hậu nương nương bên người tỷ nữ tiến lên đem nguyên túc trong tay mặt đồ vật cầm lại đây mở ra cẩn thận nhìn lên bên trong tất cả đều là một ít hoàng nộn trắng nõn hoang hoàng từng mảnh từng mảnh đồ vật bất quá cũng không thể nhìn ra kia đồ vật một tiết một tiết cùng loại với cây trúc nha bên người tỷ nữ vừa thấy ngoạn ý nhi này lập tức kinh hô hoàng hậu nương nương tò mò xoay người sang chỗ khác nhìn hắn liếc mắt một cái cũng không có nhiều lời kia cần thiết lập tức tiến lên quỳ xuống thực xin lỗi là nô tỳ sai nô tỳ không nên hô to gọi nhỏ thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội đây là làm sao vậy vừa rồi rốt cuộc vì sao kinh hô không điều kiện bổn cung mị lực tại đây có thể nào ở chỗ này thất lễ cũng cùng ấp úng trả lời nguyên lai like cái này tỷ nữ từ nhỏ cũng là sinh trưởng ở kia núi rừng bên trong hơn nữa đối với loại này cây trúc thập phần quen thuộc lúc ấy hắn háo xong liền thủy khẩu dẫm hạ một cái cây trúc lại không nghĩ rằng này cây trúc chính là vừa mới toát ra mầm tới mọc ra tới măng Cho nên một chân dẫm lạ liền thấy bên trong bộ dáng Thả cùng trước mắt thứ này giống nhau như lúc. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ nói đều là thật sự, cái này chính là cây trúc nha. Cây trúc. Hoàng hậu nương nương chấn động, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua cây trúc còn có như vậy nộn. Nguyên túc nhìn này tiểu cô nương khóc đến thập phần đáng thương, lúc này mới làm ra giải thích. Hoàng hậu nương nương, hắn nói không sai, này xác thật là cây trúc, bất quá là cây trúc khi còn nhỏ, cũng chính là kia cây trúc vừa mới toát ra tới. Trường ra nơi đó, kỳ thật cái này kêu măng. Còn không có trưởng thành cây trúc bộ dáng thời điểm vẫn là có thể ăn, bất quá chờ đến này măng nhòn nhọn toát ra gần 50 mễ lúc sau, căn bản là không thể ăn. Bên trong tuy có bao da bọc, nhưng là cũng sẽ dần dần phát thanh, đã phát thanh lúc sau đó là thành cây trúc bộ dáng. Nghe được như vậy giải thích, hai người thoáng giật mình, nhưng cũng có chút tò mò, ngoạn ý như này thế nhưng còn có thể ăn, cũng là đầu một hồi thấy. mươi 339 thuê nhà Bất quá ngay cả như vậy, nàng cũng tin tưởng nguyên túc lời nói, rốt cuộc nàng cũng đã hưởng qua nguyên túc trong tay đầu làm được những cái đó mỹ vị. Tinh tính, tính buồn cung nhìn ngươi ở không hiểu rõ dưới tình huống, cũng liền thứ ngươi vô tội sau này, chớ có lại làm như vậy. Tỷ nữ nghe xong liên tục gật gật đầu, theo sau vội vàng đứng dậy về tới phía trước vị trí, đứng. Hiện giờ sự tình cũng đã an bài thỏa đáng, vì thế bọn họ hai người liền vội vàng về tới huyện chúa bên trong phủ. Đúng rồi, Túc Nhi. hôm nay ngươi ở trước mặt hoàng thượng theo như lời kia một phen lời nói là từ đâu nhìn thấy vẫn là chính ngươi nghĩ đến ôn diên dọc theo đường đi vẫn luôn ở nghiên cứu vấn đề này từ hắn nghe được nguyên túc nhắc tới cái này khai chuyển phát nhanh chạm tin tức khi rất là khiếp sợ cũng chưa từng có nghe nguyên túc nhắc tới quá một vài liền như vậy thình lình cùng hoàng thượng thương nghị lần này tử còn làm ôn diên có một ít vô pháp thích ứng bất quá cũng may hoàng thượng cũng không có tức giận cũng đồng thời cảm thấy cái này điểm tử không tồi này cũng làm hắn tặng một hơi Bất quá hắn đồng thời cũng rất tò mò, rốt cuộc là như thế nào sẽ nghĩ vậy dạng một cái điểm tử kỳ thật cái này sao? Cũng chính là ta đột nhiên nghĩ đến thế nào ngươi luôn nói với ta, cảm thấy cái này điểm tử như thế nào? Ôn Diên cười gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng giảng thuật một phen chính mình trong lòng ý tưởng, xác thật Nguyên Túc cái này ý tưởng rất là được không? Chẳng qua phải làm lên nói, mới đầu vẫn là phải có một ít phiền thoái. Nguyên Túc đã sớm đã nghĩ tới điểm này, nhìn hắn bộ dáng. cười lôi kéo hắn liền tới rồi thư phòng thư phòng trên án thư đã sớm đã thu thập sạch sẽ không có một tia cho bụi quanh thân những cái đó giấy và bút mực cũng phong đến chỉnh chỉnh tề tề nguyên túc tiến lên biên là ngồi ở án thư biên ôn diên xem này tư thế đó là biết nàng muốn họa chút cái gì liền chạy nhanh ở một bên ngoan ngoãn mà nghiên mặc này nam triệu quốc bản đồ ngươi có thể họa ra tới vài phần này lãnh không trừng đệ nhất do hỏi ôn diên cũng thoáng nhíu mày tuy rằng hắn cũng không phải nơi này người Nhưng ít ra ở chỗ này cũng đã sinh trưởng hồi lâu, nhưng là phía trước vẫn luôn ở và ở Thượng Dương Thôn, mà mặt khác địa phương rất ít đi lại. Cho nên mặc dù biết cũng không phải rất quen thuộc. Họa cũng ít nhất chỉ có 7-8 phần tả hữu Không bằng ta thỉnh những người này tới giúp ngươi họa một họa. Ta biết nói cũng chỉ có một bộ phận nhỏ, này Nam Triệu Quốc tuy nói không lớn, nhưng là địa phương đảo cũng rất nhiều. Nguyên Túc ngẫm lại thật là cảm thấy được không liền làm hắn họa một bức bắc vinh bản đồ. Đến nỗi Nam Triệu Quốc còn lại là làm người khác tới họa thượng một bức Thực mau nguyên túc liền được đến hai chương hai cái quốc gia bản đồ, tỉ mỉ nhìn nhìn, mới phát lúc này mới phát hiện này Nam Triệu Quốc mặt trên thôn trang nhỏ vẫn là rất nhiều, thành trấn cũng ít nhất có 7-8 cái không ngừng. Bất quá chuyện này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, cho nên hắn cũng chỉ có thể trước chọn lựa một bộ phận, tỉ như tiếp cận này Nam Triệu Quốc hoàng thành phụ cận, trước thử một lần. Hoàng thành phụ cận những cái đó thôn xóm cùng với thị trấn Tứ tung ngang dọc thêm lên. Đại khái có mười mấy, kết quả là, Nguyên Túc liền tại đây mười mấy bên trong một lần nữa phân phối, ước chừng phân mấy cái chạm điểm. Mà kêu Bắc Tống cũng cũng là như thế, đầu tiên là ở Hoàng Thành phụ cận một ít địa phương thực thi cái này chuyển phát nhanh chạm sự tình, chờ đến cái này chuyển phát nhanh chạm cảm thấy không tồi lại tiếp theo mở rộng phạm vi cũng không muộn. Nguyên Túc đem đã vòng ra tới những cái đó chạm điểm đều sôi nổi mà đưa cho ôn Diên, làm hắn nhìn xem như thế nào. Ôn Diên nhìn nhìn. mỗi cái trạm điểm đều vừa vặn phân phối mấy cái thôn xóm cùng với thành trấn không nhiều không ít như vậy quản lý lên đảo cũng là đơn giản an bài nhưng thật ra không tồi nhưng là người này nguyên túc lập tức lại bắt đầu giải thích người ngươi cứ yên tâm hảo bất quá tới gần hoàng thành phụ cận có thể hơi chút nhiều một ít rốt cuộc trong hoàng thành người tương đối nhiều có thể an bài nhiều một ít người mà tương đối với nho nhỏ thôn xóm có thể một hai người phụ trách liền thành ôn diên nghe xong nghe lại nghĩ nghĩ xác thật Này mấy cái thôn xóm nhỏ nếu là có liền trực tiếp đi trong hoàng thành, trong hoàng thành mặt người hơi chút nhiều một ít, như vậy phân công công tác cũng sẽ giảm bớt không ít. Ta nhưng thật ra cảm thấy, kia thôn xóm nhỏ tạm thời có thể gắt lại, trước đem hoàng thành phụ cận này mấy cái chuyển phát nhanh chạm an bài lên, kia nếu nói như vậy, ta liền lập tức phái người chiêu chút nhân thủ, không biết yêu cầu cái gì đặc điểm. Hoặc là sở trường đặc biệt. Nguyên túc đem yêu cầu nhận người tay những cái đó đặc thù cùng với sở trường đặc biệt tất cả đều đủ số mà nói ra. Ôn Diên ghi nhớ trong lòng, theo sau lập tức đem chuyện này phân phó cấp trong nha môn mặt người đi làm. ngay gần đây tới, Nguyên Túc đem cái này trong thị trấn thu thập phi thường hảo, cũng không có phát sinh cái dạng gì sự tình, hiện giờ một mảnh thái bình tường hòa dấu hiệu. Thế cho nên những cái đó trong nha môn cũng đã nhàn xuống dưới, Ôn Diên cảm thấy thừa dịp cái này công phu, chi bằng làm cho bọn họ hỗ trợ đi chiêu chút nhân thủ, thuận tiện ở tuần tra thời điểm cũng có thể tuyên truyền tuyên truyền. Như vậy cũng có thể chậm rãi đem này chuyển phát nhanh chạm cấp chi lăng lên. Cùng lúc đó, bọn họ còn phải tìm cái nơi sân dùng cho làm này chuyển phát nhanh chạm phóng đồ vật địa phương, bên trong thậm chí còn cần một ít giấy và bút mực cùng với mặt khác phương thức. Nguyên túc cũng nhắc tới chuyện này, cũng coi như được với là người ta một phần công tác, cho nên đến lúc đó vẫn là đến tính tiền công. Mỗi lần cho người ta phái đưa một thứ, tiểu kiện đồ vật hoặc là địa điểm không phải rất xa, như vậy thứ này giá hàng không vượt qua tám lượng. nhưng như thế dễ toái phẩm linh tinh nói kia có lẽ giá cả muốn hơi cao một ít như vậy cũng có thể đủ bảo đảm ở đường xá chung không bị đánh tan nếu là nát như vậy này chuyển phát nhanh chạm đến bồi phó mà những cái đó đại đồ vật nói đều là ấn phân lượng cùng với đường xá xa gần tới cân nhắc giá cả đây cũng là tính làm nhất công đạo ôn diên tốc độ cũng là phi thường mau thực mau cũng đã tìm được rồi thích hợp địa điểm người khác làm nguyên túc đi xem nên như thế nào bố trí bên trong nguyên túc cùng ôn diên hai người trực tiếp đi bộ gia phủ Liên đi tới phía trước sở tìm địa phương, này trong phòng giống tuyết, thứ gì cũng không có. Thúc Nhi cảm thấy này phòng ở như thế nào? Hay không đủ đại đủ dùng? Nguyên túc ở trong phòng đầu tới tới lui lui mà nhìn nhìn, bên trong cũng ước chừng ở 80 nhiều bình tả hữu, nhưng nói không lớn không nhỏ. Nếu như hậu kỳ phóng vài thứ tới nói, chỉ sợ hẳn là vẫn là có thể. Kia này nhà ở khế nhà, còn chưa thuê hạ, hôm nay đó là làm ngươi đến xem này phòng ở như thế nào nếu là vừa lòng, như vậy ghi chú hạ. Nguyên túc nhìn nhìn quanh thân, suy tư một hồi lâu, nếu chuyện này liền như vậy thuận lợi thành công, như vậy hắn sau này nhất định là càng lúc càng lớn, cho nên cái này phòng ở cũng không cần thuê lâu lắm, đến lúc đó để tránh đổi địa phương thời điểm không có phương tiện. Kia tạm thời thuê một tháng, nếu là lúc sau vừa lòng, lại một tháng một tháng tục thuê như thế nào? Này Lão bản cũng ở sau người đi theo nghe nói như vậy thuê phương thức, hơi có khó hiểu, nhưng ngại với trước mắt này nguyên túc thân phận, hơn nữa ngày gần đây tới xử lý này một chút sự tình. Này lao bản cũng thật là vừa lòng, hơn nữa đối nguyên túc cũng là thập phần cung kính. kia đã là như thế, liền ấn huyện chúa nói đi. chương 340 Trang Hoàng. Bọn họ hai người thực mau cũng đã thuê hạ này một cái phòng ở, biên bắt đầu thu thập lên, bởi vì ôn diên căn bản là không biết trước mắt phòng ở nên như thế nào Trang Hoàng, cho nên cũng không biết rốt cuộc có này đó. Ngược lại là nguyên túc thuê phòng ở lúc sau, liền bắt đầu thập phần nghiêm túc nhìn quanh bốn phía, nhìn nhìn phòng ở chung quanh cách điệu, tựa hồ còn xem như vừa lòng. Chỉ là có lẽ này phòng ở hồi lâu không có người thuê hạ này trong phòng ngoài phòng một ít cho bụi nhưng thật ra không ít. Bên trong cũng thật là nhà chỉ có bốn bức tường, cái gì gia cụ đều không có. Cái này nhà ở rất lớn, hơn nữa là dọc, chúng ta có thể đem cái này địa phương dùng một cái tấm ván gỗ trực tiếp ngăn cách chia làm hai đoạn, mặt sau kia một loạt có thể chia làm phong cái giá kho hàng, phóng các địa phương muốn phái kiện đồ vật, mà phía trước còn lại là một ít văn kiện khẩn cấp, phía trước cái này địa phương có thể phóng một loạt ô vông. Nguyên túc chậm rãi từng bước một mà chỉ vào nói cho ôn Diên chính mình trong lòng ý tưởng, chậm rãi ôn Diên nghe xong lúc sau, này trong đầu cũng hiện ra một loạt cảnh tượng. Chỉ là không nghĩ tới cũng thực ngoài ý muốn, nguyên túc thế nhưng trong nháy mắt là có thể tưởng tượng ra như vậy một bộ tình cảnh tới, nếu đã biết được nên như thế nào đem cái này phòng ở trang trí lên, chạy nhanh phái ra lưu phong lưu vân hai người đi đem chuyện này làm thỏa đáng, theo sau lại mang theo nguyên túc về tới huyện chúa phủ. Ôn Diên trước tiên lại cấp bắc vinh hoàng đế viết một phong thơ. Báo cho lúc này chẳng hướng, thả cũng xin nơi đó mau chóng tăng số người nhân thủ, tìm kiếm một ít đối với bắc Vinh vẫn là quen thuộc một ít người, đến lúc đó cùng nhau ở biên giới chỗ hợp khai một cái trọng đại chuyển phát nhanh chạm. Đồng thời cũng đem này chuyển phát nhanh chạm tình hình báo cho. bắc Vinh Hoàng đế nhìn thấy thư tín lúc sau thật là vừa lòng, liền lập tức hạ lệnh đem chuyện này cấp xử lý xong. Nay chỉ trước mắt công phu không bao lâu cũng đã đem người tất cả đều triệu tập, liền chờ, ôn riêng nơi này tin tức. ôn diên lần hai ngày thời điểm thu được thư tín cái này thư tín còn lại là bắc vinh hoàng đế cấp gửi tới mặt trên nội dung liền như vậy dùng ngón chân ngẫm lại cũng là biết đến nguyên túc sớm lên liền nhìn thấy ôn diên một mình một người ngồi ở trong đại sảnh mặt ủ mày trao bộ dáng liền chạy nhanh vượt tiến vào dò hỏi làm sao vậy đây là sáng tinh mơ liền không vui nhìn ôn diên không cao hứng bộ dáng nguyên túc trong lòng thế nhưng cũng có một tia lo lắng chạy nhanh tiến lên dò hỏi một phen lúc này mới biết được một chút sự tình nguyên lai like hôm qua ở bận rộn thời điểm liền đã sớm đã cấp bắc vinh hoàng đế gửi một phong thơ kiện này không vừa mới trở về một phong thơ kiện liền tại đây nhìn đâu ôn diên thật cẩn thận mà đem này đỡ đến bên người ngồi xuống theo sau đem trong tay đầu thư tín đưa qua tỉ mỉ nhìn nhìn lúc này mới biết được nguyên lai like nơi đó đã sớm đã chuẩn bị thỏa đáng không nghĩ tới bọn họ tốc độ đảo cũng là thực mau chỉ trước mắt công phu người đều đã tìm đủ kia nếu như vậy không bằng chúng ta cũng chạy nhanh làm hoàng thượng triệu tập một ít người ôn diên gật, gật đầu chuẩn bị lập tức nhích người tiến hoàng cung sau đó cùng này hoàng thượng thương nghị việc này bất quá chuyện khác nghi phải có nguyên túc đi vội ta lần này tiến đến hoàng cung đó là muốn cùng bệ hạ nói chuyện như vậy nhưng có lẽ muốn đem ngươi lưu lại nơi này bởi vì còn có mặt khác mau dễ chạm sự tình yêu cầu ngươi đi hỗ trợ vừa vặn lần trước kia chuyển phát nhanh chạm đã bắt đầu trang hoàng ngươi không có thể đi nhìn một cái ta làm thanh thu nước trong hảo hảo bồi chiếu cấu ngươi hảo, yên tâm đi ta hiện giờ tuy rằng mang thai Nhưng đến cũng, cũng không có như vậy nhiều buồn ngủ, muốn so với phía trước tốt hơn rất nhiều, cho nên ngươi không cần lo lắng. Ôn diên tuy có lo lắng, nhưng nhìn nàng tinh thần đầu sắc thật so dĩ vãng hảo rất nhiều, lúc này mới yên tâm. Đơn giản thu thập một chút, liền vội vàng mà tiến vào hoàng cung, việc này đã không thể chậm trễ. Ở nhà rất là không thú vị nguyên túc, liền mang theo lý tú nương cùng với thanh thu nước trong ba người, cùng đi phụ cận chuyển phát nhanh chạm nhiều hơn đi dạo. Lý Tú Nương còn hoàn toàn không biết lúc này đây nguyên túc kêu lên chính mình đi ra ngoài rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ là thành thành thật thật đi theo phía sau, liền ở chỗ này hạt chuyển động. Thằng đến đi tới một cái nhà ở trước, tất cả mọi người đã bước vào nhà ở, hắn liền cũng chỉ cứng quá ra đầu đuổi kịp tiến đến, chỉ thấy trong phòng này mãn phiến hỗn độn, lại còn có có không ít người đang ở tăng ca thêm giờ trang trí, đang ở làm thợ mộc linh tinh sống. Bên này thượng đó là từng hàng đã làm tốt ngăn tủ, chỉ là nhìn liền cảm thấy không tồi. Nguyên cô nương, mới vừa rồi ôn công tử đã nhắc nhở hôm nay cô nương sẽ đến này, liền làm cô nương hảo hảo nhìn một cái, nhìn xem có hay không không một chỗ, nếu là có, chúng ta liền có thể lập tức sửa lại, như vậy cũng để tránh đến lúc đó làm xong lúc sau lại đến một lần nữa sửa chữa. Nguyên Túc gật gật đầu, mang theo phía sau người ở bên trong vòng đi vòng lại nhìn nhìn, này Ô Vung một cách một cách làm nhưng thật ra cũng không sai biệt lắm lớn nhỏ, một chỉnh tường ngăn tủ. Người này ngăn tủ. Người này ngăn tủ mặt trên không cần làm môn. cũng chỉ muốn phóng đồ vật, cũng không cần làm ngăn kéo thức. kia thợ một gật gật đầu, lập tức khiêm tốn ghi nhớ, để tránh đến lúc đó chính mình làm tình tiết nhất thời đem chuyện này vứt chi sau đầu. theo sau lại hướng bên trong đi đi, bên trong chính là ứng nguyên túc yêu cầu, đem vừa rồi cái kia tràn đầy ô vương kia một mặt đem toàn bộ phòng cấp cách thành hai phần, mà bên trong kia một phần còn lại là làm kho hàng, nơi này cũng làm đủ loại kiểu dáng cái giá, trên giá mặt cũng phân loại vài loại, cứ như vậy là có thể đủ đơn giản cấp phân loại. đến lúc đó cũng sẽ không hỗn hợp ở một khối. Tiểu túc làm gì vậy? Lý tú nương ở phía sau vẫn luôn đi theo nhìn cũng có chút tò mò. này rốt cuộc là muốn làm cái gì? lại là làm nhân ra làm tràn đầy một tường ô vông hơn nữa không trang môn không trang ngăn kéo, mà này mặt sau lại là tràn đầy kho hàng loại hình, bên trong trừ bỏ một ít cái giá liền không có thứ gì. cái này nha, tiêu chuyển phát nhanh trạng, chuyển phát nhanh trạng. thanh thu nước trong hai người cũng hơi có nghi hoặc phía trước. Nguyên Túc cũng cũng không có cùng các nàng nhắc tới thứ này, chỉ là nghe đảo cũng có chút tò mò. Ngay cả Lý Tú Nương cũng nhịn không được hỏi nhiều vài câu. Nguyên Túc cũng cũng không có để ý, tự nhiên biết ở cái này địa phương có thể có một cái chuyển phát nhanh chạm đồ vật là thuộc là một cái tân thế kỷ đại môn. Nguyên Túc cũng chỉ là thoáng để thượng vài câu, vài người nghe nhưng thật ra nghiêm túc, đồng thời từ bọn họ con ngươi cũng có thể nhìn ra một tia kinh ngạc cùng chờ mong. Nói như vậy tới, chúng ta đều có thể mua được mặt khác quốc gia đồ vật. Lời tuy như thế. Nhưng là hiện tại cũng chỉ bất quá là bước đầu giai đoạn, đến nỗi rốt cuộc như thế nào vẫn là đến chậm rãi cải thiện mới có thể biết. Nghe đến đó, thanh thu nước trong càng là có một tia trở mong, tuy rằng Bắc Vinh không thể đủ gieo trồng đồ vật, nhưng là nơi đó làm được đồ vật lại là không tồi hương vị, hơn nữa sinh ý cũng không tồi, ngay cả trang sức cũng là phi thường xinh đẹp. Nếu là nếu cái này chuyển phát nhanh chạm thật sự có thể thành công nói, như vậy hai nước chi gian lại có thể lẫn nhau kiếm tiền, đảo cũng là cái không tồi chủ ý. Hảo đã nhiều ngày trong nhà kia măng khô cũng phơi không sai biệt lắm vừa vặn trong nhà một con gà mái giả cũng già rồi không bằng liền cùng nhau hầm ngao cái canh các ngươi uống chương 341 trăm măng khô canh gà nguyên túc ở chỗ này nhìn nửa ngày bụng lại có chút đói bụng rót giờ canh giờ không còn sớm liền nhớ tới phía trước ở nhà đầu phơi những cái đó măng khô cũng nên không sai biệt lắm liền đề thượng một câu phía trước đã sớm cùng lý tú nương đám người vượt xuống biển khẩu nói là phải cho bọn họ làm một ít có quan hệ với măng khô ăn pháp Mọi người nghe xong đều thèm đến không được, rốt cuộc nghe được nơi này vài người rất là kích động. Đúng rồi, Tiểu Túc vừa rồi nghe ngươi như vậy vừa nói, ta mới nhớ tới, này măng khô xác thật phơi vài ngày sau, đã bắt đầu có điểm nhăn bèo nhèo, cũng không biết có thể ăn được hay không, hôm nay ta vẫn cứ đặt ở bên ngoài phơi. Nguyên Túc cũng không có quá nhiều giải thích, mà là vô cùng cao hứng mà dẫn dắt phía sau mấy người, về tới huyện Chúa Phủ. Thanh thu nước trong hai người đó là đi hậu viện. Lúc này mới phát hiện này trong nháy mắt gà con cũng đã lớn lên rất lớn, mà phía trước chảo trở về kia gà mái già cũng đã có chút không được, liền ấn nguyên túc theo như lời, trực tiếp đem nó giết. Xử lý xong lúc sau, liền cùng nhau cấp nguyên túc. Nguyên túc đem xử lý tốt gà một lần nữa giặt sạch sạch sẽ, phao phao bọc nước, đi một ít tạp chất cùng với máu, theo sau chuẩn bị một ít hành gừng. Thoáng đem một ít nước trong vãn tới rồi trong nồi mặt, sau đó lại đem kia chỉ gà từ sạch sẽ trong nước vớt lên toàn bộ bỏ vào đi. này trong bụng lại tắt một ít hương cùng hành sau đó đắp lên nắp nồi liền bắt đầu tiêu lên chờ đến nấu phí lúc sau mở ra nắp nồi đem một ít huyền phù ở quanh thân bọt biển lướt qua chờ đến không sai biệt lắm lúc sau liền lại giải một ít gia vị lại đem một ít măng khô cấp giải đi vào lại lần nữa nấu phí nấu nấu ước chừng ở một hai cái giờ lúc sau này canh gà hoàn toàn thu phục hơn nữa này hương vị quả thực có thể nói hoàn mỹ mau nếm thử mau nếm thử nguyên túc nhìn mấy người này trong quá trình chờ đợi Này chảy nước dãi đều đã chảy một ngày, rốt cuộc đã hảo, mở ra nắp nổi trong ngáy mắt, kia hương vị nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Vốn dĩ đã nhịn không được vài người ngửi được cái này hương vị càng là chịu không nổi không chế. Nguyên túc nhìn các nàng một đám như thế, bất đắc dĩ đành phải chạy nhanh làm cho bọn họ một đám đi lên nếm thượng một ngụm. Thanh thu nước trong vốn chính là hiểu đúng một người, này Vương Phi còn không có mở miệng động, bọn họ như thế nào có thể tự mình chủ động tiến lên bưng lên một ngụm ở bên cạnh uống lên. Kia tự nhiên là tiến lên thịnh thượng một chén đưa cho vương phi là nguyên túc uống trước lúc sau lúc này mới có thể động thủ uống lên tiểu túc cái này hương vị thật đúng là quá tươi ngon cái này màng khô cũng ăn rất ngon đúng vậy đúng vậy vương phi quả thực ăn quá ngon vài người ăn không hề hình tượng nguyên túc lúc này cũng đã có chút đói bụng căn bản không hề hình tượng tiến lên đó là cùng nhau ăn một đợt nay một toàn bộ gà liên quan một nồi to canh đã bị bốn người ăn còn thừa không có mấy nguyên túc lúc này mới nhớ tới còn có một cái ôn riêng còn chưa trở về. Nhìn nhìn nơi này đầu thưa nửa chỉ ga cùng với nửa nồi nước, chạy nhanh ngăn lại. Được rồi được rồi, kêu cái gì vương ra còn không có trở về đâu, cho hắn lưu chữ điểm. Trước mắt ba người lăng là còn không có ăn đủ, liền như vậy thỉnh lình bị đánh gãy, hơi có một ít bất mãn. Nghe xong nguyên túc kia phiên lời nói sau, lúc này mới nhớ tới còn có một cái vương ra còn không có tới kịp ăn. Thế nhưng xấu hổ và giận dữ trương hương mặt, có một chút ngượng ngùng. ôn diên bên này sớm đã đi tới trong hoàng cung cùng hoàng thượng đàm luận tới rồi những việc này hoàng thượng không nói hai lời liền phái người chạy nhanh đi triệu tập dân cư cũng cùng bắc vinh giống nhau nhưng là lời này nháy mắt truyền tới văn tướng quân lỗ thai vội vàng đuổi lại đây lúc này ôn diên còn chưa rời đi hai người kêu lại một cái chớp mắt khi đụng phải cùng nhau bậy hạ nghe nói gần nhất này tuyển dương huyện huyện chúa muốn thành lập chuyển phát nhanh chạm không biết văn ái khanh có gì giải thích hoàng thượng lại cũng không nghĩ tới ở ngay lúc này Cái này văn tướng quân đột nhiên sung ra, bất quá nếu người tới, đảo cũng không bằng làm hắn để đề, đề ý kiến, rốt cuộc này văn tướng quân hiện giờ ở Nam Triệu Quốc thế nào cũng coi như được với là một cái anh thư. Hồi bệ hạ, vi thần nhưng thật ra cảm thấy cái này căn bản chính là lời nói vô căn cứ, này nơi nào có thể tìm được như vậy nhiều người đi cùng nhau khai cái gì chuyển phát nhanh chạm. Nếu là truyền đạt cái thứ gì, trực tiếp làm người ra roi thúc ngựa không phải được. Văn tướng quân tự nhiên hiểu được tập võ. Bất quá đối với loại chuyện này đảo cũng không hiểu, cho nên nói ra những lời này đó tới vẫn luôn là phi thường phiên diện. Văn tướng quân lời này sai rồi, nếu là này chuyển phát nhanh chạm khai ra tới nói, kia xác thật có thể làm hai nước tri gian hòa hợp, cũng coi như được với là một cái cơ hội. Làm sao không tốt? Văn tướng quân như như mày, thực hiện nhiên đối với vừa rồi hoàng thượng nói kia phiên lời nói, thập phần khó hiểu, hơn nữa cũng không ủng hộ. Rốt cuộc này từ xưa đến nay hai bên muốn hòa bình đỉnh chỉ chiến tranh đạt thành hiệp nghị nói. Trừ bỏ hòa thân, căn bản là không có khác lộ có thể đi, này thình lình liền ra tới một cái hoàng mau nha đầu, còn nói một ít cái gì chuyển phát nhanh chạm sự tình, quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Bất quá ngại với lúc này, văn tướng quân cũng không dám liền như vậy trực tiếp xong xuôi đem chuyện này cấp lật đổ, nhìn hoàng thượng như thế cao hứng, hắn cũng không thể liền như vậy trực tiếp vào mặt, chỉ có thể chờ chuyện này thất bại lúc sau, lại hào hào nói nói. hào hảo, nếu tới, không bằng ngồi xuống cùng nhau thương thảo thương thảo đi. Dù sao thêm một cái người đảo cũng có một người tới hỗ trợ. Hoàng thượng chút nào không ngại làm người giữ lại, văn tướng quân tìm vị trí ngồi xuống, nhưng vẫn không có mở miệng, ngược lại là vẫn luôn nhìn ôn Diên cùng hoàng thượng hai người đàm luận sự tình, ngồi ở một bên ngược lại là không có nói ý kiến, thế nhưng cũng có chút như đi vào coi thần tiên có hơn. Chờ đến hắn hoàn hồn là lúc, bọn họ hai người đã đàm luận không sai biệt lắm. Ôn Diên cùng văn tướng quân hai người cùng rời đi, nhưng trên đường lại không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Văn tướng quân trở lại chính mình trong nhà đầu, đó là đã phát một đốn bực tức, nói tất cả đều là những cái đó có quan hệ với chuyển phát nhanh chạm sự tình. Vừa vặn chúng ta công ty cũng ở ngay lúc này đã trở lại, nghe được một hai câu rất là tò mò, cũng không khỏi dò hỏi một chút, lúc này mới biết được nguyên lai like người này số muốn thừa dịp lúc này xem một cái chuyển phát nhanh chạm. Làm hai nước chi gian quan hệ trở nên càng thêm hảo, cũng đồng thời dùng cái này biện pháp, khiến cho hai nước quan hệ tốt hơn không có bất luận cái gì chiến tranh. Bất quá chỉ là nghe liền biết cũng chỉ bất quá là không có khả năng sự tình, là tỉnh thành to lớn cái này chuyện phát nhanh đứng ở đế là làm cái gì sử dụng lại hoàn toàn không biết. Phụ thân, người cũng cũng đừng bởi vì chuyện này mà lo lắng hắn, cũng chỉ bất quá là một nữ tử nói ra, nói ra cái này cũng chưa chắc có thể thành công. Lời tuy nói như thế, nhưng là càng làm cho hắn làm giận chính là, cái này hoàng thượng phi thường vui mừng, hơn nữa cũng phi thường cảm thấy chuyện này có thể thu phục, cho nên cũng một cái kính khen khen tự nói. căn bản là sẽ không nghe hắn một câu khuyên luôn. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng liền có chút khó chịu cùng tức giận bất bình, cũng đồng thời muốn biết cái này nha đầu rốt cuộc là cái gì địa vị, thế nhưng có thể làm bệ hạ như thế. Ngươi lại biết cái gì? Cái này nguyên tắc cũng không phải là một cái cái gì đơn giản, tiểu con bé nói có thể giải quyết là có thể đủ giải quyết, ngươi ở chỗ này cũng đã làm nhiều như vậy sự tình, chẳng lẽ chuyện này ngươi còn không biết sao? mươi 342 Đệ Nhất Bút Sinh Ý Văn công tử nghe được nơi này trong lòng lộ bột một tiếng, trăm triệu không nghĩ tới, nguyên lai like chính mình tại đây làm những cái đó sự tình, phụ thân hắn thế nhưng biết đến rõ ràng, nhưng đã là như thế cũng không có ngăn trở. Nguyên nhân chính là vì như thế, này văn công tử trong lòng lại ra một cái bản tính như ý, cảm thấy nếu chính mình phụ thân không có ngăn cả nói, như vậy phụ thân hắn ý tưởng cùng chính mình cũng là giống nhau. Nguyên bản văn công tử thấy chính mình phụ thân thời điểm, vẫn là có một ít sợ hãi, nhưng là thấy phụ thân hắn nhắc tới việc này thời điểm. Mặt vô biểu tình, thả không hề có phẫn nộ chi ý, văn công tử tham lam tâm dần dần bắt đầu mở rộng, mà trong đầu kia một đám kế hoạch cũng bắt đầu tràn lan. Phụ thân, ngài cũng đừng nóng giận, tiểu tâm tức điên thân mình, bọn họ một khi đã như vậy kia cũng liền theo bọn họ đi thôi, liền bọn họ này đó tép diêu cũng không có khả năng nhấc lên cái gì sóng to gió lớn, còn nữa liền bọn họ này ngoạn ý chưa chừng không bao lâu liền trực tiếp đổi nghiệp đại cát, loại chuyện này phụ thân vẫn là chớ có để ý tới. Văn tướng quân nghe được chính mình nhi tử một phen an ủi lúc sau, trong lòng kia một ít lửa giận cũng hoàn toàn biến mất không ít, ngược lại ngấm lại cũng là, ôn duyên cùng nguyên túc hai người cũng là, nếu ở trong mắt hắn là một người tuổi trẻ khí thịnh người. Tựa như chính mình nhi tử theo như lời như vậy, chưa chừng nào một ngày vừa mới làm những cái đó sự tình, liền rất mau quan nghiệp đại cát, Thậm chí không cần chính mình động thủ, cho nên chuyện như vậy cớ sao mà không làm. Vì sao một hai phải dối dám tại đây? Hừ! Ta coi ngươi ngày thường như vậy cổ hủ, hơn nữa cũng luôn là hành động theo cảm tình, như thế nào hôm nay trong nháy mắt này ý nghĩ liền như vậy rõ ràng. Văn tướng quân không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, trước mắt cái này văn công tử, trong lòng đảo cũng bắt đầu có chút hoài nghi trước mắt người này rốt cuộc có phải hay không chính mình tới ăn chơi chắc táng như tử. Nếu là hướng khi trước mắt như tử, kia nhất định đến bởi vì chuyện này tức muốn hụt máu, không chỉ có như thế thậm chí còn sẽ bởi vì lúc này tức giận, hận không thể lập tức giúp đỡ chính mình báo thù. Nhưng hôm nay hắn lại so với dĩ vãng muốn tới vững vàng bình tĩnh, này văn tướng quân càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Tiểu tử ngươi có phải hay không trong lòng đã sớm đã có kế hoạch. Hôm nay ngươi thật có chút không thích hợp. Văn công tử vừa nghe trong lòng lộn bột một chút, không nghĩ tới chính mình còn không có mở miệng nói cái gì, cũng đã bị chính mình phụ thân có điều phát hiện. Bất quá cái này văn công tử cũng không phải là một cái ngốc tử, càng sẽ không ở ngay lúc này đột nhiên đem chính mình ý nghĩ trong lòng báo cho. Tự nhiên phải chờ tới thời cơ chín mùi là lúc, theo sau ở có thể ở chính mình phụ thân trước mặt hảo hảo lập một cái công lớn. Phụ thân suy nghĩ nhiều, mà từng ngày gần đây quy thuận cho chính mình nhưng không có gì ý xấu. Chỉ là cảm thấy bọn họ hai người kế hoạch thật sự là không thể được, chẳng sợ không cần chúng ta hai người ra tay, nói vậy bọn họ thực mau liền sẽ suy bại. Ân, kia tự nhiên là hảo. Văn tướng quân hơi có nghi hoặc ngước mắt cùng với đối diện sau một lát, lúc này mới yên lòng. bất quá văn công tử trong lòng nghĩ chút cái gì văn tướng quân tự nhiên biết chẳng qua không nghĩ nhiều lời thôi Này đó nguyên túc cùng ôn diên đám người vẫn luôn ở bận rộn với chuyển phát nhanh chạm sự tình này trong nháy mắt cũng đã đem chuyển phát nhanh chạm chuyện này lăn lộn lại thất thất bát bát nguyên túc còn lại là phụ trách đem những cái đó công nhân hảo hảo huấn luyện một chút nói cho bọn họ lúc sau hẳn là như thế nào làm nếu đem đồ vật hư hao có yêu cầu làm cái dạng gì bồi thường cùng với một ít quý củ những người đó nghe nghiêm túc không có người dám chấm trễ Cẩn thận ghi nhớ mỗi một câu, Nguyên Túc thấy bọn họ như thế nghiêm túc bộ dáng trong lòng rất là cao hứng. Hiện giờ công nhân người cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại liền kém tuyên truyền cùng với bắt đầu bình thường công tác, bất quá Nguyên Túc cũng biết, ngay từ đầu khẳng định sẽ không làm cho bọn họ phải đưa một ít phi thường khó được. Ngược lại nhớ tới hôm nay tới lăn lộn một ít mang khô, liền đóng gói, làm những người đó đưa đến Bắc tới thuận, thu kiện người tự nhiên là bắt tới thuận lợi ra. Bởi vì là hàng khô, cho nên chỉ cần ở bên trong đóng gói hảo Theo sau lại phóng một cái hộp bên trong, chỉ cần này hộp không có hư hao, vậy không có gì chuyện này. Nếu các ngươi đã tất cả đều nhớ kỹ ta vừa rồi theo như lời những lời này đó, như vậy hiện tại liền phái cho các ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ. Nhiệm vụ này đó là đem này bao đồ vật đưa đến Bắc Vinh Quốc Bắc Tới Thuận, thu kiện người Nam Cung Trúc. Nhớ lấy cần phải muốn đem thứ này đưa đến thu kiện người trong tay. Nói, Nguyên Túc liền đem đã sớm đã chuẩn bị tốt kia một bao mang khô linh tinh đồ vật, phóng tới trước mắt một cái công nhân trong tay. Bởi vì thứ này chỉ là một cái đơn giản đồ vật, cho nên chỉ cần hai người hoặc là một người tiến đến là đủ rồi, bất quá bởi vì nơi này còn không có quá mức quen thuộc, cho nên lúc này đây liền hai người cùng tiến đến, như vậy cũng có một cái chiếu ứng, sau này liền đã biết. Nguyên Túc cố ý tuyển hai người cùng nhau lên đường, hơn nữa đuổi vào ngày mai sáng sớm đưa đến Bắc Vinh nơi đó chuyển phát nhanh chạm. Vài người liên tục gật đầu, liền chạy nhanh tuyển một con ngựa, liền vội vàng đuổi qua đi. Trước đó Nguyên Túc đã sớm đã cấp Nam Cung Trúc viết một phong thơ, nói vậy ở hôm nay thời điểm, cũng đã có thể tới tay nàng trung. Lúc này ở Bắc Tới Thuận, Nam Cung Trúc đang ở Bắc Tới Thuận bên trong xem xét gần nhất sinh ý ký lục. Hôm nay sáng sớm liền thu được Nguyên Túc tin tức, liền chạy nhanh liền tới rồi một lần, vốn là đối nơi này trưởng quậy để thượng một câu, nếu là có thu được bao vây linh tinh muốn đặt ở nơi này, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Thả ở trước tiên phái người tới nói cho nàng. Đơn giản nhặt tới rồi kết cục lúc sau. liền lại về tới phía trước thu thập cửa hàng gần nhất thu thập cửa hàng sinh ý đảo cũng hảo không ít lui tới đám người trong nháy mắt lúc này là phô trang sức cũng đã bán không sai biệt lắm không nghĩ tới này trang sức phô sinh ý cũng như vậy hảo nếu là nguyên túc nơi đó chuyển phát nhanh chạm thật sự thu phục nói như vậy chúng ta liền có thể đem này đó ngoạn ý nhi đưa tới Nam triệu quốc đi bán nói không chừng còn có thể tại nơi đó mua một ít giá tốt đâu nam cung trúc một bên vòng đi vòng lại một bên nhịn không được ở nơi đó cảm khái nếu nói thật Bởi vì hồi lâu không có nhìn thấy nguyên túc, trong lòng đảo cũng là phi thường tưởng nghiệm, nhưng ngại với chính mình thân phận, căn bản là không có khả năng trộm chạy đến nơi đó đi gặp nhau, chỉ có thể thở ngắn thăng dài. Cũng chỉ có ở ngay lúc này, coi như là phi thường trong không, hơn nữa tự do thời gian, nhất đẳng đến trở lại công chúng lúc sau, như vậy vô cùng tịch mịch cùng với một ít gấp gáp cảm giác, vừa lên, thật là làm người cảm thấy khó chịu. Bất quá cũng may ôn bác đối nàng không tồi. Hiện giờ trong hoàng cung người cũng không có người dám khi dễ hắn, ít nhất ở hắn trước mắt cũng không dám nói thêm cái gì. Cứ như vậy, này Nam Cung Trúc cũng chậm rãi dựng thẳng eo, ta liền nói chuyện thời điểm cũng sẽ không mang theo một tia tự ti, ngược lại là có một nói một, cũng có đôi khi giống cái trong hoàng cung người. Nay gần nhất bị tới thuận sinh ý thoáng kém một ít, có lẽ là bởi vì phía trước lưu tại nơi này những cái đó đồ ăn đã dùng không sai biệt lắm. Kết quả là, Nam Cung Trúc chạy nhanh viết một phong thư tử, làm người phải đến Nam Triệu Quốc. Chương 343 kéo dài thời gian. Nói cho nguyên túc nơi đây những cái đó lưu lại tới đồ ăn đã không nhiều lắm, nếu là lại không chạy nhanh vận lại đây một ít nói, chỉ sợ không bao lâu liền không có suy ý. Cũng không phải, chỉ có thể là nguyên túc nơi đó đưa đồ ăn lại đây, này phụ cận tuy có địa phương khác đưa đồ ăn, nhưng giá cả sang quý, hơn nữa đồ ăn chất lượng lại không bằng từ trước. Bất quá ở ngay lúc này, Nam Cung Trúc cũng đã sớm đã có hai cái phương án, đệ nhất đó là làm nguyên túc đem đồ ăn đưa lại đây. Mà cái thứ hai đó là nếu là hắn chưa kịp đem đồ ăn đưa tới, vậy chỉ có thể đi trước mua một ít đồ ăn tới đỉnh một thời gian. Ngày gần đây tới này bắt tới thuận sinh ý cũng càng ngày càng tốt, tới nơi này ăn cơm người càng ngày càng nhiều, này đồ ăn càng ngày càng ít. Sở hữu những cái đó trường quầy đã sớm đã sốt ruột nhắc nhở Nam Cung Trúc không ngừng một hai lần, bất quá nàng cũng bởi vì trong cung sự tình tương đối bận rộn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn đều không thể phân thân, chỉ có hôm nay còn có một ít rảnh rỗi. Lúc này mới chạy nhanh tới một chuyến bắc tới thuận nhìn xem những cái đó tồn kho tình huống, quả nhiên ấn thời gian suy tính, chỉ sợ chỉ có này một hai ngày công phu, vài thứ kia đều sắp bán xong rồi, lúc này cũng chỉ có thể mạnh mẽ đẩy một đợt mặt khác đồ ăn phẩm. Cũng không biết này có thể hay không trên đỉnh một thời gian. Thoáng sửa sang lại một chút đồ vật lúc sau, liền lại vội vàng trở lại trong cung đầu, nàng trong khoảng thời gian này ở trong cung đầu đảo cũng kết bạn mấy cái bằng hữu, thường thường ra tới cho bọn hắn mang một đợt bạc sức linh tinh. Này không lúc này đây cũng là giúp đỡ bọn họ tới tuyển một ít bạc sức mang về làm cho bọn họ nhìn xem, nếu là vừa lòng nói liền mua. Nguyên túc gần nhất quá bận rộn chuyển phát nhanh chạm sự tình, mỗi khi về đến nhà là lúc, liền đã vây được dính giường liền ngủ, ôn Diên còn lại là đau lòng không thôi, mỗi lần nhìn đến vẻ mặt mệnh mọi người từ bên ngoài trở về, trong lòng một trận khó chịu. Mà chính mình còn lại là vẫn luôn ở hai nước chi gian qua lại chạy, vì chính là có thể bảo đảm lúc này đây chuyển phát nhanh chạm có thể thành công. Cho nên chờ đến kia đồ vật phái đưa đến này chuyển phát nhanh tổng trạm thời điểm liền chạy nhanh nhìn xem tình huống. Vương ra, đây là hôm nay bao vây, đây là đưa hướng Bắc Vinh bắc tới thuận bao vây thu kiện nhân vi Nam Cung Trúc, ngài xem xử lý như thế nào. Vương hậu đem này đồ vật đưa đến nơi này sau, liền chạy nhanh liên hệ Bắc Vinh nơi này nhân viên công tác, sau đó đem này đồ vật giao cho bọn họ, làm cho bọn họ mau chóng phái đưa. Ôn diên nói liền mang theo hắn đi tới này tổng trạm phân bố. Hơn nữa này mỗi cái địa phương cùng phía trước phòng ở thiết đến phi thường giống nhau Mỗi cái địa điểm, mỗi cái khu vực đều có tương đồng cái giá Chỉ cần có cái này địa phương đồ vật Liền đem này bao vây đặt ở cái giá chỗ Mỗi cái cái giá đều từ một người hoặc là vài người phụ trách Mỗi ngày chờ đến một canh giờ Liền chạy nhanh đem này đó hàng hóa tận lực phái đưa ra đi Chờ đến ngày kế lại đem dư lại này đó phái đưa ra đi Lấy này loại suy Ôn riêng ở chỗ này đồn chú mấy ngày Vẫn luôn nhìn trước mắt những người đó đem nơi này quy củ đều đã thu thấu, sau đó lúc này mới rời đi. Quả nhiên không đến ngày thứ hai bắt tới thuận nơi này cũng đã thu được đến từ nguyên túc bao vây, bất quá trưởng quầy cũng không có mở ra.